bây giờ muốn phải đi cái địa phương chân thực quá mất công chờ sau này có điểm truyền thống thì sẽ thuận lợi rất nhiều hứa phong trong lòng thầm nghĩ tương lai trái đất ý chí lại nữa rơi vào ngủ say tiếp thu lớn vũ trụ tin tức lúc này các chỗ che chở nơi tụ tập doanh trại các loại địa phương cũng có thể xây truyền tống trợn g o à i ra sau này còn sẽ có người săn g i ế t quái thú sau đó đem quái thú con non hoặc là không ấp t r ứ n g quái thú t r ứ n g lưu lại từ nhỏ thuần phục để nuôi trở thành thú cưỡi cũng so mình đi bộ mau rất nhiều thậm chí sẽ còn có người thuần phục phi hành trên không c h u n g q u á i thú ngồi chúng bay lượn ở trong bầu trời hứa phong kiếp trước đã từng săn giết một cái cơ giới tộc sáu chân bá vương cua đem nó khống chế tâm mảnh tiến hành thay đổi thành vì mình thú cưỡi ngồi ở cao hơn ba mét cơ giới bá vương cua lên s o ngày tận thế trước mở đường hồ tân lợi còn muốn phong cách hứa phong theo quốc lộ hướng hát thủy ao đầm đi tới đi mấy giờ vừa mới bắt đầu còn có thể thấy quốc lộ nhưng càng đi về phía trước n h ờ đường công dấu vết của đường lại càng không rõ ràng bị một mảnh tươi tốt bãi cỏ b à o trùm cách thành thành phố càng địa phương xa văn minh dấu vết biến mất càng nhanh hứa phong nhớ kiếp trước nơi này được gọi vì sừng châu hoang dã bởi vì làm cho này một mảnh đất bị một loại gọi là sừng châu giáp trùng hư không tộc côn trùng nơi chiếm đoạt bất quá bây giờ nơi này còn chưa có xuất hiện sừng châu giáp trùng dấu vết chẳng qua là thỉnh thoảng có mấy con h ắ c giáp trùng người ở trong hoang dã dạo chơi phát hiện hứa phong những thứ này trùng người cũng không có một cổ nào hướng hứa phong nào tới mà là trần trờ trên dưới quan sát hứa phong sau đó nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy những thứ này chẳng qua là một sao trùng người thấy thực lực đã đạt tới ba sao hứa phong tự nhiên như gặp phải khắc tinh vậy nhanh chóng chạy thoát thân bây giờ giã ngoại đã trở thành quái thú chỗ vui chơi hứa phong đi ba bốn tiếng cũng không có thấy một bóng người vào buổi trưa hứa phong đi tới một mảnh bùn xình a o đầm trong ao đầm tràn đầy bội cây thấp lùn cùng từng cái hiện lên màu đen bọt vũng nước đúng mảnh ao đầm cũng nổi lơ lửng tầng một mong mỏng sương mù một cước bước vào sương mù chậm rãi t ă n g h à n ra tựa như đi ở vân ở giữa vậy loại này sương mù có kịch độc người bình thường nếu như đi vào đi không được bao xa thì sẽ bỏ mạng chỉ có một sao thực lực trở lên người tới mới có thể vô sự xa xa mơ hồ truyền tới một ít hai ba em m ở dáng dấp quái thú bóng người chúng thải đạp trong ao đầm nước dơ lướt qua một cái thân hình có chút cùng bỏ sát con thằn lằn tương tự nhìn một cái ở trong ao đầm nhảy đi lại quái thu hình bóng hứa phong tiếp tục hướng hát thủy ao đầm chỗ sâu đi tới càng đi vào trong đi ao đầm phía trên lơ lửng x ư ơ n g mù càng nồng nặc màu trắng trong x ư ơ n g mù dần dần hiện lên lau một cái đậm đà ưu xanh lá giáp giáp hứa phong đạp phải một cái loài người h ả i cốt xương cốt màu trắng đã mục nát yên lặng nằm ở một cái nhàn nhạt vũng nước không biết đây là một cái tới hát thủy ao đầm thám hiểm người mạo hiểm vẫn bị hắc thủy a o đầm các cái thú bắt được này con mồi hắc thủy a o đầm nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng có không thiếu những địa phương khác không có thứ tốt h a phong trong lòng thầm nghĩ đang suy nghĩ v è o một tiếng từ một nơi vũng nước trong chui ra một bụi tràn đầy trông giữ t ậ n dây mây người lớn lớn bằng cánh tay dây mây lên tràn đầy màu đen thần bí đường vân liếc nhìn lại những hoa kia văn thật giống như thiêu đốt ngọn lửa đây cũng là hắc viêm dây leo sở dĩ được đặt tên bắc bắc b trong không khí truyền ra mấy tiếng nổ vang hứa phong rút trường kiếm ra một bộ tế vũ kiếm pháp liên miên bất tuyệt thi triển ra đem bụi cây này dây mây công kích toàn bộ cản lại hứa phong một bên ngăn cản một bên hướng dây mây đi ra ngoài vậy ra vũng nước nhìn lại h ắ c viêm dây leo mới vừa một mọc ra chỉ có đơn độc một cây dây mây lúc này nó là sẽ không l ú u đầu chẳng qua là lẳng lặng ẩn giấu cho dù có sinh vật tiến vào nó phạm vi công kích nó cũng không biết chủ động công kích một mực phải chờ tới nó sinh trưởng ra thứ hai cây dây mây lúc này nó mới biết chủ động đánh ra săn g i ế t vụ m ồ i rất nhiều người ở gặp phải hắc viêm dây leo lúc này cũng biết bị nó xảo trá tâm tư lừa dối cho rằng nó chỉ có một cây dây mây kết quả bị t h u a thiệt nhiều đinh đinh đinh trường kiếm và dây mây giao kích chung một chỗ thỉnh thoảng sẽ có một ít màu xanh đậm mặt vụn bay xuống bạc t r ắ n g phẩm chất trường kiếm lại thêm hứa phong thiên phú thêm được hắc viêm dây leo dây mây căn bản không cách nào ngăn cản quá lâu hứa phong tấn công、Bá. Vũng nước ba ê n trong trợt thoát lại m ộ tiếng c á dây mây, tựa thanh thúy kêu vang tiếp theo là một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng nổ thứ nhất cây dây mây bị từ trong nổ gãy nửa đoạn trên vặn vẹo bị nổ đến không trung tựa n hứa ư một độc. chết cái sắp h giấy rũa rắn phong xem cười ũ n không xem vậy nửa đoạn n g g xem xoay mây, vậy dây lạnh một chuyện, tiếng k tung người hướng vũng nước nào tới một kiếm đâm về phía vũng nước trung ương y vìa nhà nhà nhà vũng nước trong toát ra một chuỗi ngâm nước khí the t h ế từ vũng nước trong truyền ra một cái chiều rộng hơn 0 5 ô m m ở loài bò sát từ vũng nước trong trôi ra cái này loài bò sát thật giống như một cái vòng tròn tứ chi ngắn nhỏ hai cái dây mây từ vòng tròn trung ương lộ ra trong đó một cây đã chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn hắc viêm dây leo tựa như thực vật cũng tựa như động vật không biết nó chính xác thuộc về nó phương thức công kích là dây mây công kích nhưng là muốn giết chết nó lại cần công kích dây mây phần g ốc cái này hay tựa như vòng tròn vậy loài bò sát chương 83, a o đầm thú răn mối hắc viêm dây leo là chủ thể nay chỉ có thể đủ mình bỏ sắt vòng tròn loài b ỏ sát nhưng là dây leo ký sinh thể nó không có mình ý thức tất cả hết thể hành động đều bị hắc viêm dây leo không chế bất quá một khi sống nhờ sau đó phần gốc vòng tròn loài b ỏ sắt nhưng lại trở thành hắc viêm dây leo nhất chỗ trí mạng chỉ cần vòng tròn trùng thể không bị thương tổn vô luận dây mây bị chém đứt nhiều ít muốn không được bao lâu lại sẽ mọc ra lần nữa nhưng vòng tròn trùng thể một khi chết vô luận hắc viêm dây leo có nhiều ít cây cuối cùng cũng biết cùng chết đi chỉ có hai bụi cây dây mây xem ra bụi cây này hắc viêm dây leo chẳng qua là mới sinh thể thực lực chỉ có một sao hứa phong trong lòng thầm nghĩ ở kiếp trước hứa phong từng ở h ắ c thủy trong ao đầm xa xa thấy một mảng lớn hắc viêm dây leo liếc nhìn lại lại vô biên vô tận thật giống như một mảnh màu xanh đậm đại lục vậy từ từ ngoạm ngoại như vậy tồn tại cho dù chín sao cường giả gặp phải cũng chỉ có tránh lui chín mươi dặm phần hứa phong lúc ấy chẳng qua là nhìn một cái liền mau trốn hết e sợ cho c h ầ m một bước bị b ù i cây kia siêu cấp hắc viêm dây leo phát hiện tay phải thi triển tế vũ kiếm pháp ngăn cản dây leo liều mạng công kích tay trái lấy r a nỏ nhắm vòng tròn trùng thể b ắ n tới mỗi một chi mũi tên ngăn trúng mục tiêu cũng để cho vòng tròn trùng thể báo tô bắn ra một cổ màu xanh đậm chất lỏng hắc viêm dây leo lượng máu không ngừng hạ xuống nó phát ra nhọn trói t hai hí nhưng lại không thể làm gì thương thế quá nặng khiến cho dây mây cũng không tự chủ được run r u dày rất nhanh dây leo công kích càng ngày càng không có sức cuối cùng thật giống như một con rắn chết mềm thắp thắp nằm trên đất không có ở đây núp nhích h á c viêm dây leo đáng sợ nhất không phải nó công kích mà là ngươi không biết nó rốt cuộc có mấy cây dây mây lúc chiến đấu còn muốn phân giá hơn nửa tinh lực đặt ở đột nhiên tới đánh lén lên mặc dù chỉ là một sao nhưng so một ít hai sao quái thú còn khó dây dưa hơn nhưng chỉ cần nó bại lộ ra tất cả dây mây t hướng ì t ơ đương n g v i bại i là lộ l ề tất tẩy, cả lá bài tẩy, uy hiếp lớn bài hiếp huy i viêm ả m Hác dây leo sẽ không đánh m ấ thi trùng t n ì chỉ có triển h ể nguyên thuật, có thở, thấp bán ra cho trái đất ý chí. Hướng dây leo thi đào được thuật một đoàn ánh sáng trắng bao phủ xuống không chỉ trong chốc lát h á c viêm dây leo trên thi thể hiện ra hai đống lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây vật liệu gỗ hứa phong đem hai đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ thu vào bên hai chuyển tới tiếng cơ giới nhắc nhở một đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ lại có thể triệt tiêu mười đơn vị kiến trúc vật liệu gỗ quá thỏa đáng hứa phong vui vẻ nói hống một cái cường tráng bóng người từ trong bụi cây rậm rạp trôi ra hướng hứa phong nào h tới hứa phong bản năng lộn một vòng tránh ra một cái nào h này ngần g đầu nhìn lại một cái có ba m ở nhiều dài thân hình khổng lồ quái thú xuất hiện ở hứa phong trước mặt ao đầm thú rán mối hứa phong nhận ra con quái thu kia ao đầm thú rắn mối cũng không phải là trái đất loài mà là cùng hắc viêm dây leo vậy đi đôi với hắc thủy ao đầm ra hiện ra phát hiện ao đầm thú rắn mối bề ngoài rất giống trái đất rừng cây lớn ba mở dài hơn thân thể màu xanh đen trên da tràn đầy lớn chừng quả đấm thịt nhọn từng cây một gai xương từ xương sống chỗ lộ ra thân thể thật giống như từng chuôi trường kiếm sắp bén chỉ xéo bầu trời thú rắn mối móng nuốt cùng răng trong cũng có kích độc có thể chậm lại mục tiêu công kích và tốc độ di động là cận chiến nghề ghét nhất quái thú một trong ba sao hứa phong nhìn thú rắn mối mi ở giữa viên kia lóe lên màu đỏ nhạt lưu quang tinh thể trong lòng thầm nghĩ màu trắng tinh thể là một sao màu đen hai sao màu đỏ ba sao chẳng qua là xem cái này thú rắn mối trùng tinh là màu đỏ nhạt h i ệ n nhiên là cùng hứa phong vậy mới vừa lên cấp thành ba sao q u á i thú hứa phong trong hai mắt ánh sáng lóe lên do xét thuật phát động hắc thủy thú rắn mối ba sao lượng máu bảy trăm tám mươi bảy trăm tám mươi hắc thủy thú rắn mối vồ hụt thân thể cao lớn rơi trên mặt đất văng lên mảng lớn nước dơ lớn tiếng gào thét thú rắn mối d â y rủa thân thể quay đầu hướng hứa phong tiếp tục v ọ t tới hứa phong lăn lộn kết thúc hù ở kiếm đâm t r ú n g thú rắn mối thân thể sau đó thuận thế kéo một cái một đạo máu tươi báo tố bắn ra gió tắp đâm thẳng trường kiếm kéo theo thân thể hứa phong bóng người c h ấ p động liên hoàn ba kiếm hung hăng thọt vào thú rắn mối thân thể bên trong âm một tiếng rên sau cùng nổ tung công kích lại đang thú rắn mối thân thể bên trong bùng nổ thú rắn mối lượng máu soạt một chút thấy đáy sau cùng mổ một cái rách công kích đem t h ú rắn mối nội tạng khoáy dối tinh dối mủ lần này lại ra bạo kích thú rắn mối thân thể co quắp một cái ẩm ẩm ngã xuống đất h á c thủy thú rắn mối công kích sắp bén lại thêm độc tố tổn thương nhưng phòng ngự vậy chỉ cần không bị nó công kích được đánh chết chúng không hề khó khăn khu r a ba sao t r ù n g tinh hứa phong hướng thú rắn mối thân thể thi triển đảo được thuật đinh một tiếng giòn dã một cái lớn chừng bàn tay mini bảo dương vô căn cứ xuất hiện vận mệnh bảo dương hứa p h o n g ánh mắt sáng lên cùng game in tớ vậy đánh chết g i ã ngoại quái thú có rất nhỏ tỷ lệ đánh mất loại này vận mệnh bảo dương bên trong có thể tồn tại bất kỳ vật phẩm cái này còn là đời này lần đầu tiên đạt được vận mệnh bảo dương hứa p h o n g đưa tay bắt đi còn chưa chạm đến đến bảo dương bảo dương liền tự động mở ra toát ra tia sáng trói mắt bảo dương biến mất xuất hiện một viên móng tay nắp lớn nhỏ hồng ngọc cùng một bản thẻ mảnh tan vỡ hồng ngọc có thể khám nạm thuộc tính tăng lên trang bị tiềm lực lượng máu năm mươi có thể hợp thành pháp sư nhậm chức thẻ có thể sử dụng thuộc tính sử dụng nên thẻ mảnh có thể được nhậm chức nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau đó có thể được nên trên thẻ nghề đá quý có thể tăng lên vật phẩm thuộc tính nhưng sử dụng đá quý có cái tiền để chính là phương diện trang bị phải có lõm khảm nạm sư có thể đem không có lõm trang bị chế tạo ra lõm chỉ bất quá mất bại tỷ lệ cấp bậc càng thấp khảm nạm sư tỷ lệ thất bại càng lớn đá quý cũng là trong mạt thế ngoại tệ mạnh giá cả cư cao không dưới rất nhiều người đều thích tích chữ hứa phong nhìn một cái vậy cái hương ngọc tiện tay ném vào trong chiếc nhẫn ánh mắt rơi vào vậy tấm mới xuất hiện trên thẻ nghề nhậm chức thẻ mảnh khi nhân loại chọn dân đạt tới ba sao thực lực sau đó ở săn g i ế t quái vật thời điểm liền có rất lớn tỷ lệ đánh tới nhậm chức thẻ đạt được riêng mình nghề sau này còn biết có cơ hội đánh tới chuyên nghiệp thẻ bất quá đáng tiếc thờ này nhậm chức thẻ là pháp sư nghề cùng hứa phong thiên phú không hợp hai thứ vật phẩm cũng là đồ tốt nhưng hứa phong bây giờ không dùng được chỉ có thể ném vào chiếc nhận chữ vật tiếp tục hướng hát thủy ao đầm chỗ sâu tiến về trước vô luận là hầm mỏ vẫn là thôn tế tự đều ở đây hát thủy ao đầm chỗ s â u nhất càng đi vào trong đi gặp quái thu càng nhiều thực lực càng cường hãn hứa phong đã không dám giống như mới vừa gia nhập ao đầm lúc như vậy phất cờ giống trống nhanh chóng cấp c ư ớ p mà là dẹ đ ạ t dùng siêu cường cảm giác không ngừng quét nhìn t r u n g quanh tình huống từ từ hướng bên trong tìm kiếm kiếp trước sắp hải thành chung quanh mấy thế lực lớn cũng tổ chức hơn người tay tiến vào hát thủy ao đầm nhưng rất nhanh liền lui ra cuối cùng bị ngày tận thế phương chu liên minh lượng cái tiện nghi lớn chính là bởi vì vì hát thủy hao đầm hoàn cảnh tồi tệ bên trong quái thu thực lực cường đại chết thảm trọng dưới không thể không lui ra chương 84, khô l u binh và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tuột mở và 123 t ờ cờ cờ cờ đã đề cử người phiếu n g à y tận thế phương chu liên minh đầy đủ là một đám bị tôn giáo tẩy não cùng nhiều người lại dựa vào người chất gắng gượng đả thông đi thôn tế tự con đường Thu mấy con h thu rắn mối n g kiếm từ đầu a o đầu m hí dài rất nhanh ao đầm bên trong liên tiếp thu rắn mối tiếng gào thét vang lên h ắ c thủy ao đầm nhất thời rối loạn rối loạn vô số quái thú hốt hoảng chạy khắp nơi tựa như đang tránh né khắc tinh hứa phong dừng bước lại cẩn thận lắng nghe không chỉ trong chốc lát sắc mặt đại biến làm nào đó một cái khu vực quái thú bị săn g i ế t quá nhiều những thứ khác đồng loại sẽ có thỏ chết cáo buồn cảm giác cùng nhau kêu gọi càng cường đại hơn đồng loại đối với thợ săn tiến hành đổi g i ế t ở vong du trong cái này là có thể để cho người chơi nhảy cấm hoan hô sự việc phổ thông yêu quái cho gọi ra tinh anh yêu quái tinh anh yêu quái bột cực phẩm trang bị nhưng mà bây giờ nhưng mà thực tế tinh anh lạ xuất hiện rất lớn có thể tương đương với chết bây giờ hứa phong chẳng qua là thể chất thuộc tính đột phá tới ba sao những thứ khác thuộc tính vẫn là hai sao đối phó phổ thông ba sao quái thú có thể nhưng là một khi gặp phải tinh anh yêu quái sợ rằng hứa phong c o i như có thể giết chết nó cũng sẽ phải chịu trọng thương ở chỗ này trọng thương đó cùng chết không việc gì khác biệt Trốn! hứa phong lựa chọn một cái cách xa thú rắn mối tiếng hô âm địa phương nhanh chóng phong tới lại cũng không đoái hoài tới ẩn nút thân hình bất quá bây giờ cũng không có trách thú tới công kích hắn cũng kinh hoàng thất thố chạy loạn khắp nơi hống đất đai c h u y ể n tới hơi chấn động thật giống như thiên quân vạn mã đang sùng phong vậy hứa phong quay đầu nhìn lại một cái hơn năm thước dáng dấp thú rắn mối hai m ắ t t ư ở n g đỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn hình bóng tựa như một chiếc hạng nặng xe tăng oanh oanh hướng hắn vào tới hứa phong vừa chạy một bên quay đầu thất lạc cái điều tra thuật ao đầm thú rắn mối lớn ba sao tinh anh lượng máu ba hai không không ba hai không không quả nhiên là ba sao tinh anh yêu quái hứa phong tim chợt run lên tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần hống ao đầm thú rắn mối lớn dương ra miệng to hướng hứa phong giống lớn một tiếng một đạo không nhìn thấy sóng âm hướng phía trước k h u y ế t tán ra hứa phong nguyên bản bay nhanh bóng người đột nhiên cứng đờ ngay sau đó ngã xuống ở trước mặt một cái vũng nước t r ò n văng lên mảng lớn nước thú rắn mối lớn nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng hứa phong nào tới phốc một đoàn n ồ n g màu xanh sương mù từ thú rắn mối lớn trong miệng phun ra hướng hứa phong bao phủ tới khói độc tản ra hôi thối hứa phong chẳng qua là hút một chút liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt nhìn xuống lượng máu đang chậm chạp kiên định hạ xuống hứa phong đang chuẩn bị móc ra chất giải độc liền nghe gặp bên thai chuyển tới sức lực gió gào thét thanh âm vội vàng thuận thế hướng phía trước lăn một vòng đúng một tiếng sau lưng bùn Bị một cây màu đỏ tươi đầu lưới rút cây c đầu đỏ lưới hô ú n nước hơn nước. g ra một 0.3M vết đạo dài h mới vừa né tránh thú rắn mối lớn đầu lưỡi công kích còn không có thở phào thú rắn mối lớn thân thể cao lớn lắp một cái cường trắng cái đuôi liền hướng hứa phong bỏ rơi tới hứa phong không kịp né tránh chỉ đành phải đem trường kiếm để ngang trước ngực cứng rắn ăn t h ú rắn mối lớn một cách này b à n hứa h phong thân thể trực tiếp bị quất bay rơi vào 7 8 m m ở địa phương xa nhìn xuống lượng máu thú rắn mối lớn một cách này lại đánh rất hứa phong hơn ba trăm điểm trị giá sinh mạng khá tốt hứa phong bây giờ thể chất thuộc tính đã đạt tới ba sao nếu như vẫn là hai sao thể chất một kích này chí ít sẽ đánh dụng hứa phong vượt qua năm trăm điểm sinh mạng hơn nữa còn dễ dàng ra bạo kích hứa phong từ dưới đất bỏ dậy không để ý tới lau máu tươi nơi khoe miệng tung người nhào lên vượt qua một khóng cây nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên liên ngắn ngủi này mười mấy giây thời gian hứa phong lượng máu cũng đã giảm xuống một phần ba vừa chạy hứa phong vừa móc ra chất giải độc hướng đổ vô miệng đi thật vất vả dừng lại tiếp tục giảm xuống lượng máu thấy hứa phong chạy trốn thú r ắ n môi lớn rẽ rủa thân thể v ẫ y cường tráng cái đôi tiếp tục kiên nhẫn không bỏ hướng hứa phong đuổi theo cái này tinh anh cấp thú r ắ n môi lớn là vì báo thù tới mục tiêu chính là hứa phong sẽ không dễ dàng buông tha thấy sau lưng dần dần đến gần bóng người hứa phong trong lòng dần dần có chút p h i ề n não sớm biết trước hết đem bén nhạy tăng lên tới ba sao vèo nhọn tiếng xe g i đột nhiên vang lên một cái xương trắng làm thành mũi tên dài hướng hứa phong bàn tới hứa phong hủ ở kiếm ngăn cản hết mũi tên dài ngẩng đầu nhìn lại một cái cầm xương trắng cung khô lâu binh đang rút ra cung lắp tên nhắm hắn hứa phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng điều chỉnh phương hướng hướng cái đó khô lâu binh phong tới bá trường kiếm cơm ú a hứa phong trực tiếp đem cái này khô lâu binh hai chân chém đứt sau đó từ nó đỉnh đầu nhảy một cái mà qua hướng phương xa lao đi khô lâu binh hai chân đã phế đang dùng hai cái tay cánh tay chống đỡ thân thể điều chỉnh phương hướng bán cung tiếp tục hướng hứa phong nhằm bán cái này khô lâu binh là vong linh sinh vật chỉ cần trong đầu hồn lửa bất diệt thì sẽ suốt đời không chết dù là bị lớn hơn nữa tổn thương cũng sẽ từ từ khôi phục khô lâu binh mũi tên dài còn chưa bán ra sau lưng liền xuất hiện một cái như núi vậy bóng đen hống ao đầm thú rắn mối lớn một cước đạp ở khô lâu binh trên mình trực tiếp đem khô lâu binh thân thể đ ạ p xuyên vô số xương trắng mạt vụn vắng khắp nơi khô lâu binh giống như một cái phá bút bê vải treo ở thú rắn mối lớn chân trước lên theo thú rắn mối lớn chạy nhanh khô lâu binh run một cái thoáng một cái giữa eo treo mũi tên đồng vỡ vụn ra xương trắng mũi tên tán lạc đầy đất bà bà bà. khô lâu binh cơ múa xương trắng trường cung quất vào thú rắn mối lớn trên đùi một chút hai cái ba hạ nguyên bản thú rắn mối lớn đối với treo ở trên chân mình khô lâu binh cũng không có để ý trong mắt của nó chỉ có hứa phong nhưng khô lâu binh như vậy khiêu khích thu rắn môi lớn cũng cảm thấy chán ghét hống thu rắn môi lớn dừng bước lại chân trước dùng sức hướng đất lên đập đi dùng sức vung bày hai cái gặp không cách nào tránh thoát khô lâu b ì n h thu rắn môi lớn dương ra miệng to túi đầu dùng sức cắn xé cốt tiết bay loạn tiếng rắc rắc không ngừng vang lên rốt cuộc thu rắn môi lớn cắn khô lâu b ì n h đầu lâu dùng sức hướng lên trên một nữu dao một chút khô lâu b ì n h đầu lâu cùng xương cuộc sống chia ra mở ở mất đi đầu lâu trong nháy mắt khô lâu b ì n h thân thể cũng mất đi khống chế t h ú rắn mối lớn trên đùi xương trắng tán lạc đầy đất chỉ còn lại trong miệng t h ú rắn mối khổng lồ xương trắng đầu lâu đầu lâu bên trong màu tím hồn lửa hừng hực cháy hai cái trong hốc mắt lộ ra dầu màu xanh hai luồng ngọn lửa rất là q u ỷ dị rác rác rác rác trong miệng t h ú rắn mối khổng lồ khô lâu binh đầu lâu rất nhanh bị đè ép sinh ra đạo đạo vết n ư ớ c đầu lâu bên trong màu tím hồn lửa bắt đầu chậm trợn nên không ổn định nhưng lúc này khô lâu binh chỉ còn lại có một người đầu lâu kịp thời muốn dây g i cũng không có cách nào chương ỉ có nó thể gửi hy vọng vào thú mất hy h gửi vọng môi đối với nó đầu lâu mất đi vào rắn lớn lâu đầu tám mươi lăm khô lâu chiến tướng giáp giáp g i á c như ngọc giống vậy xương trắng đầu khô lâu lâu bề ngoài hiện lên từng đạo vết n ư ớ c thật giống như mạng đ i n vậy cuối cùng nguyên cái đầu lô vỡ vụn ra nhỏ vụn xương trắng mặt vụn từ trong miệng t h u rắn mối khổng lồ bắn tung t ó á i ra có chút thậm chí đâm vào đến t h u rắn mối lớn trong miệng hống hống t h u rắn mối lớn g ơ thẳng lên trời gào to trong miệng hiện ra lau một cái màu tím nhàn nhạt ánh lửa ánh lửa chớp mắt rồi biến mất khô lâu binh một điểm cuối cùng lưu lại cũng ở trên thế giới này biến mất giết chết phiền người khô lâu binh t h u rắn mối lớn bắt đầu lại đuổi bắt hứa phong chỉ cần hứa phong còn ở lại hát thủy ao đầm Cái này thú rắn mối lớn liền sẽ không bỏ rơi. này rắn lớn không thú sẽ bỏ đội trưởng tuần tra tiểu đội số ba hồn lửa đột nhiên biến mất cuối cùng biến mất địa phương là ở nơi nào ở đông phương cách nơi này cũng không xa dẫn ngươi đội ngũ lại xem không người chết quang vinh không cho ô nhục đội trưởng cách đó không xa một mảng lớn khô lâu binh đang yên lặng đứng cả người lên ăn mặc khôi giáp, tay cầm hai tay cử kiếm khô lâu chiến tướng đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất nghe một cái khô lâu trinh sát báo cáo đây thật là một viên để cho người cảm thấy chán ghét tinh cầu sống trên người mùi thúi sắp để cho ta hít thở không thông thật muốn lập tức trở lại yên tĩnh chết tinh chỉ có ở nơi đó ta nội tâm mới được bình tĩnh khô lâu chiến tướng lầm bầm lâu bầu trong hốc mắt màu xanh ngọn lửa chập trờn thiêu đốt rất là thịnh vượng hống một cái ao đầm thú rắn mối xông vào đám này khô lâu cho ở lãnh địa hướng chúng vọt tới đối với hát t h ủ y ao đầm sinh vật mà nói vong linh sinh vật cũng thuộc về người ngoại lai người xâm lăng biến dị thú tộc cách tám trượng xa ta là có thể n g ư ờ i được trên mình ngươi tản mát ra mùi thúi sớm muộn có một ngày chúng ta không chết tộc hội tấn công các ngươi mẫu t ì n h bất quá ở trước đó sẽ để cho chúng ta trước đem ngươi cái này yếu đuối người r ế t chết đi khô lâu chiến tướng cơ múa trường kiếm trong tay chỉ hướng nào tới hao đầm thú răn mối tấn h công nháy mắt tức thì nguyên bản đứng yên lặng bất động khô lâu binh phương trận tựa như một dưới có linh khí v ó n g người chất động khô lâu binh động tác nhanh chóng mà có lực một i tin cốt đào, cốt màu, tất cả binh khí, cũng nhắm ngay dài, cả màu, mối. Tìm dạy à, xì, mạ. m khí, thú rắn ca xì dạy hồi khàn khàn tiếng trầm thấp vang lên đội ngũ phía sau mấy cái cầm cốt trượng khô lâu pháp sư bắt đầu tụng niệm thần chú mảng lớn màu đen chết chi vân bắt đầu ngưng tụ hướng ao đầm thú rắn m ố i thổi tới khô lâu chiến tướng yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn ao đầm thú rắn m ố i bị mười mấy khô l â u binh vây công mặc dù thú rắn m ố i liền liền gấm t é t không ngừng công kích nhưng ở đám này khô lô binh có ý thức dưới sự phối hợp nó tấn công hiệu quả rất là nhỏ ngược lại những khô lâu binh kia công kích không ngừng để cho cái này thú rắn mối lượng máu hạ xuống phải biết cái này thú rắn mối nhưng mà thực lực hai sao mà vây công nó đám này khô lâu binh chẳng qua là một sao thực lực vậy dưới tình huống rất khó đối với nó tạo thành tổn thương nhưng bây giờ cái này thực lực hai sao thú rắn mối lại không phải đám này một sao thực lực khô lâu binh đối thủ mắt xem thú rắn mối lượng máu thì phải hạ xuống đến một nửa trở xuống rốt cuộc ý thức được mình đã lâm vào trong nguy hiểm chết uy hiếp đã tới gần cái này thú rắn mối cũng biến thành kinh hoàng chuẩn bị rút lui chạy trốn nhưng mà ngay tại lúc này một đại đoàn màu đen mây đen hướng nó bao phủ tới khô lâu pháp sư công kích đã mở ra cái này thú rắn mối kể cả bên người mười mấy con khô lâu binh rất nhanh bị cái này đoàn mây đen bao phủ thú rắn mối thê thảm tiếng hô từ chết chi trong mây truyền ra không chỉ trong chốc lát tiếng hô càng ngày càng thấp cuối cùng biến mất không gặp mười mấy giây sau chết chi mây bay đi tại chỗ chỉ để lại mấy chục con khô lâu binh c ũ n g bị chúng vây ở chính giữa thi thể giống như tạt nồng chua giống vậy thao đầm thú răn mối chết chẳng qua là bắt đầu sinh mạng chung kết đại biểu trong một loại ý nghĩa khác sống lại lần nữa đứng lên đi ta chiến sĩ ôm chẳng chết đem ngươi sẽ bất hủ khô lâu chiến tướng đi tới thú răn mối trước thi thể lớn tiếng tụng niệm trước vô số p h ù văn màu đen ở nó chung quanh thân thể hiện lên theo nó tụng niệm thần chú màu đen phủ văn càng ngày càng nhiều p h ủ văn hình vẽ cũng càng ngày càng phức tạp rất nhanh vô số màu đen phủ văn phiêu động lực từ khô lâu chiến đem chung quanh thân thể bay về phía thú rắn mối thi thể vê anh thú rắn mối thi thể trong cơ thể truyền tới một tiếng rên tựa như đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa hai luồng dầu màu xanh ánh sáng bắt đầu ở thú rắn mối thi thể trong hốc mắt hiện lên cuối cùng ngưng tụ thành hai luồng ngọn lửa nguyên bản trong thi thể con người bị cháy tí tách văng r ộ i rất nhanh con sạch hốc trong người bị đốt sạch sẽ, một ắ t thú trong, hốc mắt, chỉ còn lại hai luồng ngọn lửa màu xanh lá cây cháy. hai xanh luồng ngọn rắn mối đầu lâu bên lại lửa lá lâu mối màu đầu m Ở đạo o à màu n móng tay nắp lớn nhỏ ngọn lửa màu tím, vô căn cứ xuất hiện, đang tím, chậm tay xuất lửa vô cứ d vô hình sóng âm từ thú rắn mối trong miệng tản mắt ra nguyên bản có thực lực hai sao thú rắn mối chỉ một cái tăng lên tới ba sao không sai ngươi có một tia rồng đen huyết mạch trở thành không chết tộc sau đó thực lực cũng nhận được tăng lên như vậy từ bây giờ về sau ngươi chính là ta thu c ư ớ i ta đem ban cho ngươi chiến tranh đồng bạn quang vinh khô lâu chiến tướng giơ hai tay kiếm to khoác lên thu rắn mối trên đầu khổng lồ thu rắn mối đi lên trước túi đầu xuống lô hướng khô lâu chiến tướng biểu đạt mình tính sợ trên mình ngươi máu thịt mùi chân thực quá khó khăn nghe thấy ta không hy vọng thấy những thứ này thối giữa túi thịt khô lâu chiến tướng lạnh lùng nói thú rắn mối dùng mình một cái tựa hồ rất sợ dáng vẻ sau đó bắt đầu dùng sức lay động thân thể Từng cục ồ từ xuống, xuống từng con, từng con、oh, tình huống gì lạc kỳ hồn lửa lại cũng biến mất không thấy nó rốt cuộc gặp phải cái gì lại như vậy không còn sức đánh trả chút nào ngay cả chạy trốn cũng không chạy mất khô lâu chiến tướng nghi ngờ l ầ m b ầ m lầu b ầ nhóm bạn đi theo ta đi trước xem xem ngươi rốt cuộc là thứ gì lại dám xúc phạm không chết tộc uy nghiêm khô lâu chiến tướng trầm ngâm chốc lát cơ m ố i trong tay c ự kiếm hướng lạc kỳ hồn lửa biến mất phương hướng chỉ một cái rất nhanh cái này lấy khô lâu chiến tướng vì thủ lãnh đội ngũ bắt đầu hướng hứa phong c h ô ở vị trí tiến về trước hứa phong l i ề u mạng chạy mới vừa rồi vậy chỉ khô lâu binh chẳng qua là hơi chỉ hoãn một chút thu rắn mối lớn tốc độ truy kích nhưng rất nhanh hứa phong lại cảm giác được sau lưng giống như kim đâm vậy đây là thú rắn mối lớn lại đuổi theo đem hắn vững vàng phong tỏa ồ lại một chỉ khô lâu binh hứa phong ánh mắt sáng lên phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một cái khô lâu binh chẳng qua là cái này khô lâu binh trong tay cầm là hai trôi xương trắng chế thành dao găm mà không phải là trường cung hứa phong tiếp tục hướng nó phong tới chương 86, truy kích và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tuột mở và 123 t r ờ cờ cờ cờ đã để cử người phiếu đứng lại đê tiện sinh vật ta đồng bạn phải chăng là ngươi giết chết chế vậy chỉ khô lâu binh lại mở miệng nói chuyện nói ra được vẫn là tiêu chuẩn trái đất tiếng hoa bất quá hứa phong biết đây cũng không phải nói cái này khô lâu binh tinh thông tiếng hoa mà là không c h ế t tộc tinh thông ý thức trao đổi chúng có thể thông qua tinh thần cùng người câu thông câu thông chúng muốn biểu đạt ý sẽ trực tiếp biến thành trao đổi đối tượng tiếng mẹ đẻ do táp đâm thẳng hứa phong hủ ở kiếm hướng khô lâu binh v ọ t tới người sống đối với những vong linh này sinh vật mà nói là thiên nhiên kẻ địch gặp phải vong linh sinh vật không có gì dễ nói trực tiếp làm là được hèn hạ sinh vật khô lâu binh gầm nhẹ một tiếng thân thể hơi một thấp hai chuôi xương trắng dao găm ở trong tay xoáy hướng hứa phong nào h tới đinh đinh đinh hai người nhanh chóng giao kích binh khí đụng nhau trong chốc lát lại người này cũng không thể làm gì được người kia hống t h u rắn môi lớn bóng người xuất hiện ở hứa phong sau lưng nghe được sau lưng gầm to hứa phong theo bản năng lộn một vòng Cho dù bị khô lâu binh găm đâm chúng, cũng phải cách tác, móc chuẩn, khô binh phải thu Khô binh như tinh thừa dịp hứa phong né tránh, nó trực tiếp đi lên, múa găm, đâm chúng hứa phong dao dao dù dịp bị xông lâu lớn lâu lên, đâm đâm thân mối tiếp đi rắn động né nó xa tựa múa găm gơ găm, một máy ít. trực thể. vậy sau một kích khô lâu binh vẫn chặt chặt truy đuổi ở hứa phong sau lưng tiếp tục công kích dao găm thật giống như hai cây răng nanh nhọn ở khô lâu binh trong tay trên dưới bay lượn hướng về phía hứa phong sau lưng không ngừng cát hống một đạo vô hình sóng âm đồng thời đánh trúng khô lâu binh cùng hứa phong để cho hai người đồng thời lâm vào trạng thái hôn mê thú rắn mối lớn công kích sóng âm phạm vi cực lớn mặc dù cách bọn họ có bảy tám em mờ xa nhưng hứa phong vẫn có thể cảm nhận được trong miệng thú rắn mối khổng lồ nóng bỏng trong hơi mang theo kịch độc khí lưu trạng thái hôn mê chỉ kéo dài hai giây nhưng cũng đủ thú rắn mối lớn đuổi theo bất quá ở truy kích trên đường khô lâu binh giống như một hòn đá chặn lại thú rắn mối lớn trước mặt lần trước chỉ chán ghét khô lâu binh vẫn còn ở thú rắn mối lớn trong trí nhớ lại thấy một cái giống nhau trướng mắt côn trùng thú rắn mối lớn trong lòng hơi giận trực tiếp cắn một cái đến khô lâu binh đầu lâu dùng sức trừng té đánh d à o một tiếng khô lâu binh thân thể ra rời đầu lâu bị thú rắn mối lớn cắn nát hồn lửa tát đến khi thú rắn mối lớn tiêu diệt khô lâu binh sau đó nó lại mất đi hứa phong bóng dáng lúc này khô lâu chiến tướng đang xuất lĩnh vượt qua trăm người khô lâu tiểu đội hướng hứa phong chô ở vị trí chạy tới đại nhân phía trước phát hiện một nhân loại bóng dáng một cái khô lâu lính tuần tra q u ỳ một gối xuống ở khô lâu chiến tướng trước mặt báo cáo khô lâu chiến tướng nhìn một cái hứa phong mơ hồ hình bóng cẩn thận phân biệt một chút trầm giọng nói trên người hắn không có không chết tộc hồn lửa hơi thở chúng ta đồng bạn không phải hắn giết bây giờ nhiệm vụ là trả thù theo hắn đi tốt lắm sớm muộn hắn cũng biết trở thành chúng ta một thành viên hứa phong xa xa trông thấy nhóm lớn khô lâu binh sợ hết hồn nhiều như vậy khô lâu binh mặc dù chỉ là một sao nhưng nhìn dáng dấp đã là thành biên chế quân đội như vậy tồn tại là nhất để cho người nhức đầu quái vật có thể không trêu chọc v ẫ n tận lực không nên trêu chọc cho thỏa đáng hứa phong xa xa đi vòng khô lâu chiến tướng thu hồi ánh mắt quang đột nhiên chuyển hướng hứa phong sau lưng phương hướng ta ngửi được hồn lửa tiêu tán ngụy vị kẻ địch liền ở phía trước khô lâu chiến tướng trong hốc mắt màu xanh ngọn lửa lớn tăng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lùn g cây một hồi tất, tất tắc tắc thanh n m sau này thú rắn môi lớn từ trong bụi cây rậm rạp trôi ra một cái kẻ địch cương đại khô lâu chiến tướng trong đầu màu tím hồn l ử a nhảy lên một cổ hưng phấn cảm giác tự nhiên nảy xanh ta muốn đem nó đổi thành thành đồng bạn khô lâu chiến tướng l ầ m b ầ m lẩu bẩu hống thú rắn môi lớn thấy trước mắt xuất hiện một mảng lớn trắng lếu khô lâu lại đổi lại phương hướng hướng khô lâu chiến tướng nào tới chiến đấu khô lâu chiến tướng giống to v è o v è o vèo, vèo, vèo. một hồi như mưa giống vậy xương trắng mũi tên dài hướng thú rắn mối lớn bắn tới đinh đinh đương đương mũi tên dài liền thú rắn mối lớn ra cũng không bắn vào vừa bộn tán lạc đầy đất bị công kích thú rắn mối lớn giận dữ rung đ u ô i đắc ý xông về khô lâu phương t r ợ vèo vèo vèo không chết tộc căn bản không có như đưa đám sợ các loại tâm trạng chút nào không chịu đợt thứ nhất mưa tên ảnh hưởng tiếp tục dương cung lắp tên lại là ba ba mưa tên tấn công tới phần lớn mũi tên dài bị đẩy lùi thỉnh thoảng mấy mũi tên dài nhàn nhạt bắn vào thú r ắ n mối lớn ra nghiêng ngã treo ở trên người của nó cái này mấy đợt công kích đối với thú r ắ n mối lớn tổn thương cực kỳ nhỏ mà thú r ắ n mối lớn cũng thừa dịp cái này mấy đợt m ư a tên vọt tới khô lâu phương trận trước cường tráng cái đôi u đảo qua một xếp khô lâu binh rào một chút toàn bộ quét bay có chút thậm chí ở giữa không trung tan r ã hống một tiếng giống giận r a o r a o r a o rào lại là một đống khô lâu binh t a n r ã túi đầu một cán căn trúng một cái khô lâu binh thân thể thu rắn mối lớn chừng hất đầu c ă n xé hàng loạt xương trắng bể mảnh từ trong miệng tung tóe bắn ra phúc một đoàn khói độc phun ra lại làm ư ờ i mấy con khô lâu binh bị khói độc hòa tan thu rắn mối lớn giống như hổ nhập bầy cừu nháy mắt tức thì mười mấy con khô lâu binh chia năm xẻ bảy có chút đầu lâu bể tan cảnh hồn lửa tát có một ít may mắn giữ hồn lửa dùng đồng bạn t à n cốt lần nữa gom góp ra một cái thân thể hoàn chỉnh sau đó tiếp tục hướng thu rắn mối lớn nào tới thuật chậm thuật chậm chạp thuật chậm phương trận sau mấy tên khô lâu pháp sư ngâm sướng thần chú một liền thả hết mấy thuật chậm chạp ở thú rắn mối lớn trên mình nhưng mà thú rắn mối lớn vì ba sao tinh anh yêu quái khô lâu bọn pháp sư chẳng qua là thực lực hai sao đối với thuật chậm chạp thú rắn mối lớn chống trả rất cao năm sáu cái thuật chậm chạp phóng thích ở thú rắn mối lớn trên mình nhưng đối với nó không có chút nào ảnh hưởng cho đến ba ba pháp thuật phóng thích xong rốt cuộc có hai cái thuật chậm chạp sinh ra hiệu quả thú rắn mối lớn công kích rõ ràng chậm lại động tác cũng có chút chầm lụt an mòn thuật chết chi vân a x í h thuật một chuỗi pháp thuật công kích rốt cuộc chọc giận thú r ắ n mối lớn nó cái đuôi ngăn lại tránh thoát mấy con leo đến nó trên thân thể khô lâu b ì n h hướng khô lâu pháp sư nào h tới thấy thú r ắ n mối lớn rời đi mục tiêu công kích khô lâu chiến tướng cũng không ngồi yên nữa chỉ huy cử xuống ao đầm thú r ắ n mối khô lâu hướng t h ú r ắ n mối lớn nào h tới hứa phong chạy nhanh cái này đột nhiên ý thức được thú r ắ n mối lớn lại không có đuổi theo mình không khỏi ngừng lại t h ấ y thu rắn mối lớn lại cùng đám kia khô lâu binh chiến với nhau không khỏi mừng rỡ chui vào trong một khóng cây hứa phong từ trong nhẫn chữ vật mò ra một khối thịt nướng bắt đầu chậm chạp khôi phục mình tổn thất lượng máu hứa phong thuật nấu nướng đã trung cấp chế ra thức ăn có thể gia tăng các loại tạm thời hiệu quả hứa phong bây giờ ăn chính là một loại có thể gia tăng lượng máu thức ăn loại thức ăn này so thuốc chữa hồi phục lượng máu phải nhiều hơn nữa bởi vì vì thuật nấu nướng nguyên nhân đạt được cũng tương đối dễ dàng duy nhất khuyết điểm thì là không thể vào đang chiến đấu sử dụng hứa phong một bên khôi phục lượng máu một bên xuyên thấu qua lùn cây kẻ hở hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại chương tám mươi bảy chém chết lúc này thú rắn mối lớn đã đem những khô lâu binh kia toàn bộ đã bể vọt vào khô lâu pháp sư t r ò n g túi đầu cắn một cái khô lâu pháp sư cánh tay không ngừng cắn xé sau lưng khô lâu chiến tướng nhảy lên trong tay cự kiếm hung hăng đâm vào thú rắn mối lớn sống lưng đem nó tích trên lưng cốt kiếm cũng tiêu diệt mấy cây thú rắn mối lớn bị đau ngửa đầu điên cuồng têu to lúc này nó lượng máu đã hạ xuống tới ba mươi phần trăm khô lâu chiến tướng một kiếm này lại tuân ra s ấ p xỉ năm trăm điểm tổn thương thú rắn mối lớn mặt ngoài thân thể nổi lên nhàn nhạt màu đỏ thân thể đột nhiên tăng lên một vòng hướng phía trước một hướng trực tiếp đụng nát một cái khô lâu pháp sư thân thể không ngừng dãy giụa cái đuôi một vùng một vùng hướng sống lưng rút ra đánh tới khô lâu chiến tướng rút ra cự kiếm xoay mình nhảy xuống thú rắn mối lớn sống lưng giữa không trung đem cự kiếm đưa ngang một cái ngăn cản một lần thú rắn mối lớn cái đuôi công kích nhưng to lớn lực lượng cũng để cho khô lâu chiến tướng giống như bóng chảy vậy bị đập ra mười mấy mét xa thú rắn mối lớn tiếp tục hướng khô lâu chiến tướng nào tới lúc này nó sự chú ý đã đều bị khô lâu chiến tướng hấp dẫn thậm chí sau lưng khô lâu pháp sư công kích cũng chút nào không thể đưa tới nó chú ý thủ lãnh chúng ta trong cơ thể chết năng lượng đã còn dư lại không có mấy chỉ còn lại một lần cuối cùng năng lực công kích một cái khô lâu pháp sư hồn lửa nhảy lên đột nhiên nói cất giữ ba cái pháp sư năng lượng những người khác đem tất cả chết năng lượng dùng xong sau đó thối lui khôi phục năng lượng khô lâu chiến tướng một bên cơ múa cự kiếm cùng thú rắn mối lớn chiến làm một đoàn một bên ra lệnh tuân lệnh thủ lãnh ba cái khô lâu pháp sư yên lặng hướng lui về sau một bước cách xa chiến trường còn lại mấy cái khô lâu pháp sư bắt đầu ngâm sướng ngưng tụ sau cùng chết năng lượng bán cuối cùng một đám pháp thuật công kích oanh oanh, oanh. lần này k h ô lâu pháp sư thi triển tất cả đều là uy lực lớn vong linh pháp thuật linh hồn xé v ó n g tôi chi cầu chết lâm gió một chuỗi pháp thuật toàn bộ vứt xuống thú rắn mối lớn trên mình lúc này thú rắn mối lớn đã c u ồ n g bạo toàn thân phòng ngự chống trả giảm nhiều cái này một đám pháp thuật công kích lại có một nửa cũng sinh ra hiệu quả k h ô lâu chiến tướng nhìn trong lòng hơi có chút hối hận sớm biết đem pháp sư pháp thuật đầy đủ lưu đến bây giờ nói không chừng dựa hết vào pháp thuật là có thể đem cái này ba sao tình anh thủ tiêu Thu rắn môi lại ớ n cùng nó cảm thấy mình sinh cảm kêu, m thấy n g t r ô qua tốc là một đoàn khói độc từ thú rắn mối lớn trong miệng phun ra khô lâu chiến tướng né tránh không đạt tới nửa người bị khói độc phun trúng t h u rắn mối lớn trở nên yếu nó phun ra khói độc uy lực cũng tương ứng thấp xuống rất nhiều khói độc phụ ở khô lâu chiến tướng trong xương cốt chỉ phát ra suy suy tiếng ăn mòn hơi màu trắng xương mù toát ra khô lâu chiến tướng xương cốt bề ngoài trúng lên tầng một nhàn nhạt màu x á m g cho mặc dù bị thương tổn nhưng, nhưng cũng không ảnh hưởng khô lâu chiến tướng hành động người sinh mạng sắp chung kết nhưng sinh mạng chung kết cũng không phải là kết thúc ôm chầm bóng tối đi ngươi sẽ đạt được suốt đời khô lâu chiến tướng lạnh lùng nói lời của nó trong tiết lộ ra nhàn nhạt dùng mình thú rắn mối lớn trạng thái cuồng bạo lập tức phải kết thúc nó lượng máu đã hạ xuống tới 10%, bề ngoài ra đều đã thối giữa máu thịt mơ hồ chạy tanh hôi mủ có nhiều chỗ xương cốt thậm chí đã lộ ra ngoài trắng lếu rất là kinh người khô lâu chiến tướng đã năm chắc phần thắng một ít bị đạp bể khô lâu binh đầu lâu cũng không có hư hại hồn lửa hoàn hảo đang từ từ thu thập xương cốt gom góp thành một cái thân thể hoàn chỉnh khô lâu pháp sư tổn thất nhỏ nhất còn dư lại tám cái nhưng chỉ có ba tên pháp sư còn cất giữ một cái pháp thuật năng lượng những thứ khác khô lâu pháp sư vong linh năng lượng đã tiêu hao hết bây giờ liền một cái khô lâu binh cũng không bằng đang n ú t ở một bên khôi phục năng lượng hứa phong quyết định không lại tiếp tục chờ đợi một khi để cho khô lâu chiến tướng giết chết thu răn mối lớn đem nó biến thành vong linh sinh vật như vậy mặc dù thực lực sẽ có chút hạ xuống nhưng cũng không phải là hứa phong có thể đối phó tiếp chung quanh l ù g cây hứa phong hướng khô lâu chiến tướng sau lưng mỏ đi gió tắp đâm thẳng kiếm kéo theo bóng người hướng khô lâu chiến tướng đầu lâu đâm tới hứa phong bây giờ kỹ năng vẫn chưa hoàn thiện chỉ biết một cái kiếm pháp căn bản một cái gió táp đâm thẳng kỹ năng một bộ tế vũ kiếm pháp hơn nữa bảo vệ tròng trang địa từ mang hai cái kỹ năng lại không có thích hợp thân pháp nội công các loại bây giờ chỉ có thể dựa vào t r ư ớ c gió táp đâm thẳng kỹ năng này hơi tăng lên một ít tốc độ loài người ngu xuẩn vật còn sống hơi thở coi như cách ba trăm mét ta cũng có thể ngửi được khô lâu chiến tướng xoay người cơ múa hai tay cự kiếm c h ặ n lại hứa phong kích thứ nhất nhưng mà để cho nhưng ó k ô n nghĩ phong nhất còn nhanh hơn. Đinh! g có tốc hứa thứ thứ tới xuất t kiếm kiếm lại kiếm là, so độ r ờ k i ế mà đâm khô lâu chiến tướng ấn đường, lâu thanh âm lâu trúng tướng phát thanh thanh thúy. Khô lâu chiến tướng ra chiến ấn chiến cũng khô Khô l sao quái vật, nó xương sọ đã dịch thấu trong suốt, trong quái thấu kinh người. vật, vậy, nó xương như ngọc phòng ngự Nhưng đã dịch lực một à m kiếm này lại để cho khô lâu chiến tướng ấn đường xuất hiện một cái nhỏ lõm cái hố lõm cái hố b ố n phía còn có muốn bên ngoài khuyết tán nhỏ vụn vết n ư ớ c khô lâu chiến tướng hồn phim hót liệt chậm chờn làm sao có thể đinh lại là một tiếng giòn dã một cách này khô lâu chiến tướng thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đối phương là làm sao xuất kiếm một cái chừng đầu ngón tay động sâu xuất hiện ở khô lâu chiến tướng ấn đường thật giống như nó ấn đường xuất hiện con mắt thứ ba h ố c mắt từ nơi này động sâu đã có thể thấy khô lâu chiến tướng trong đầu màu tím hồn lửa đang hừng hực cháy đi chết đi h ứ a phong thấp giọng nói Vâng! một tiếng nổ từ khô lâu chiến tướng xương sọ bên trong truyền tới nó như ngọc vậy xương sọ lại trực tiếp nổ tung vỡ thành ba bốn khối bàn tay lớn nhỏ bể mảnh hướng bốn phía tung tóe một đoàn màu tím hôn lửa vô căn cứ lơ lửng từ từ thiêu đốt người rốt cuộc là ai hứa phong trong đầu truyền tới một thanh âm là khô lâu chiến tướng hôn lửa tinh thần truyền tới giết các người những thứ này ngoài hành tinh người xâm lược người trái đất hứa phong truyền đưa tới một cái tin tức sau đó hụ ở kiếm hướng vậy đoàn lửa tím bổ tới một kiếm hạ xuống h ồ n lửa bị phách bể biến thành mấy đoàn ngọn lửa hướng bốn phía phiêu tán sau đó từ từ cháy hết biến mất không gặp hống thấy khô lâu chiến tướng chết thú rắn môi lớn lại phát ra một tiếng vui thích gầm to trong ánh mắt tràn đầy báo thủ sảng khoái t h ầ n sắc v è o v è o vèo ba đoàn chết năng lượng hướng hứa phong bay tới tuyệt đối phòng ngự tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đem hứa phong bao phủ ba đoàn chết năng lượng đụng lên tầng này màu vàng lồng bảo hộ nhất thời nổ bể ra Đối với lại hứa phong không chương tám mươi tám chiến đấu nghề và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tột mờ và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyễn phiếu thú rắn môi lớn trận to cắp mắt nhìn hứa phong tràn đầy sát khí hướng nó đi tới muốn dùng rằng đứng lên tiếp tục chiến đấu nhưng tứ chi nhưng yếu ớt không có sức không cách nào chống đỡ thân thể cao lớn mới vừa mới vừa dậy một chút liền ầm ầm sụp đổ thú rắn môi lớn trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt hướng về phía hứa phong phát ra một tiếng yếu ớt gầm to sau đó liền nhắm hai mắt lại tựa hồ đã bổ nhiệm thấy thú rắn môi lớn hình dáng hứa phong giật mình đi t ớ i thu rắn mối lớn bên cạnh hứa phong r ơ trường kiếm thả vào t h u rắn mối lớn chán thành phục với ta làm ta chiến đấu đồng bạn ta có thể tha người một mạng hứa phong mở miệng nói ở mặt thế là có thể đem quái thú thuần phục thành mình chiến đấu đồng bạn nhưng vậy đều là đem quái thú con non hoặc là là còn chưa ấp ra t r ứ n g dùng thủ đoạn đặc biệt đem chúng thuần phục thành mình chiến đấu đồng bạn thành niên quái thú là rất khó thuần phục thành chiến đấu đồng bạn một mặt những quái thú này lớn lên đã có không kém gì trí tuệ của nhân loại hiểu được loài người thuần phục chúng chỉ là muốn để cho chúng bán mạng mặt khác thành niên quái thú tiềm lực có hạn không có từ nhỏ bồi dưỡng thực lực cưỡng hãn vì vậy cũng rất ít có người sẽ thuần phục trưởng thành quái thú thành công thuần phục trưởng thành quái thú tỷ lệ quá nhỏ nhưng k i ế p trước luôn có người ở đem quái thú đánh tới trạng thái sắp chết sau đó thử đi thu phục chúng hứa phong cũng là ôm thành cũng vui vẻ bại cũng mừng tâm tính thử một chút xem mà thôi coi như sao cũng chẳng qua là giết chết nó đạt được chiến lợi phẩm mà thôi thú rắn mối lớn yên lặng nằm trên đất hơi thở hồn hẹn tựa hồ không có nghe được hứa phong nói vậy ngay tại hứa phong cho rằng đối phương đã cự tuyệt h ù ở kiếm chuẩn bị chặt xuống lúc này hắn đáy lỏng đột nhiên xuất hiện một cái y ê u ớt thanh âm ta nguyện ý ở a o đầm thú rắn mối lớn nói ra ta nguyện ý ba chữ lúc này giữa không trung một quả đặc thù ma pháp phủ văn vô căn cứ xuất hiện lóe lên ánh sáng màu trắng bạc in vào thú rắn mối lớn ấn đường đây cũng không phải nói thú răn mối lớn sẽ trái đất tiếng hoa mà là thông qua tinh thần cùng hứa phong tiến hành tâm linh câu thông suy suy một hồi khói xanh toát ra thú răn mối lớn ấn đường xuất hiện cái này phù văn đ ồ n g dấu cái này là trái đất ý chi đối với có thể bắt được ngoài hành tinh sinh vật làm nhân loại chiến đấu đồng bạn khen thưởng chỉ có thể là lần đầu tiên bắt được lúc có hiệu quả thần kỳ như vậy nếu như còn muốn bắt được nói liền cần đến vận mệnh cửa hàng mua chiến đấu đồng bạn khế ước mỗi tấm khế ước cần một mươi điểm số vận mệnh trong chỗ u minh hứa phong cảm giác được mình cùng thú rắn mối lớn bây giờ sinh ra liên hệ nào đó thú rắn mối lớn sống chết ngay tại mình thời gian vừa niệm móc ra hai bình chữa trị nước thuốc một chai g i ả i ở thú rắn mối lớn mặt ngoài thân thể k h á c một chai tưới vào nó trong miệng rất nhanh thú rắn mối lớn lượng máu bắt đầu từ từ khôi phục nhưng cũng chỉ khôi phục được một phần ba thì dừng lại bây giờ hứa phong trên tay chữa trị nước thuốc chẳng qua là cấp thấp nhất lần cấp chỉ cần nước thuốc muốn phải hoàn toàn khôi phục thú rắn mối lớn lượng máu ít nhất phải mấy chục chai bất quá hứa phong trong nhẫn chữ vật lại có hàng loạt có thể khôi phục lượng máu thức ăn móc ra tất cả đều ném tới thú rắn mối lớn mép một khối hai khối ba khối đem trước mắt đống lớn thức ăn ăn xong thú rắn mối lớn lượng máu đã khôi phục hoàn toàn thương thế trên người cũng đầy đủ đều tốt đứng vậy ánh mắt phức tạp nhìn một cái hứa phong từ từ đi tới hắn bên cạnh túi đầu xuống vốn là đuổi r ế t hứa phong nhưng cơ duyên xảo hợp lại thành hứa phong chiến đấu đồng bạn thú rắn môi lớn trong lòng hốp máu nhưng thì có biện pháp gì đi thôi đây có lẽ là ngươi một chàng cơ duyên tương lai nói không chừng có thể đột phá cao cấp hơn cảnh giới hứa phong s ở thú rắn môi lớn đầu lâu thấp giọng nói thú rắn môi lớn bây giờ là ba sao tinh anh cấp bậc muốn lên cấp đến bốn sao thậm chí so tinh anh cao hơn một cấp cấp lanh chúa chỉ dựa vào nó một người lực lượng khó khăn một chút có lẽ nó cả đời này cũng không có cơ hội nhưng là đi theo hứa phong nói cơ hội tới là rất lớn chẳng qua là lấy tự do làm giá cũng không biết là kiếm vẫn là bồi thường cho dù trở thành chiến đấu đồng bạn thú rắn môi lớn sinh mạng cũng chỉ có một lần không thể giống như trong trò chơi như vậy cho dù chết cũng có thể sống lại hứa phong trong lòng thầm nghĩ thú rắn môi lớn trong lòng rất là phức tạp gầm nhẹ một tiếng dùng đầu đ u ổ i đ u ổ i hứa phong lòng bàn tay tốt lắm cùng ta trước xem xem có cái gì không chiến lợi phẩm sau đó chúng ta cứ tiếp tục tiến về trước lần này tới hát thủy ao đầm mục đích một cái là thu thập vật liệu vật liệu gỗ số lượng đã xong hết rồi nhưng mỏ sắt số lượng lỗ hổng còn rất lớn hứa phong cần phải tìm được h ắ c thủy trong ao đầm hầm mỏ đào được đầy đủ mỏ sắt một cái khác chính là dò xét thôn tế tự vị trí cùng với pha xấu xa ngày tận thế phương chu liên minh đạt được nó hứa phong đầu tiên là đi tới mấy cái khô lâu pháp sư hải cốt trước thi triển đào được thuật mấy khối ẩn chứa ma lực xương cốt cùng với một bản ăn mòn thuật kỹ năng thẻ những thứ này ẩn chứa ma lực xương cốt đều là nguyên liệu có thể chế tạo pháp trượng dùng cho chế tạo mà ăn mòn thuật kỹ năng thẻ nhưng hạn định yêu cầu tử linh pháp sư sử dụng cho dù mình không dùng được nhưng mấy loại vật phẩm này cũng rất có giá trị hứa phong thu vào chiếc nhận chữ vật Tiếp, phong đi tới 3 sao khô lâu chiến tướng thi trước. tay một một trắng rất một thẻ tướng thi đi chiến hài phải cái, hiện chiến hài Kiếm phong phủ, hứa khô ánh nhanh, mạnh khô khách nghề h sao bao đoàn Bên lên sáng bản lên lên. n lâu lâu màu dơ m h Hứa phong trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vui mừng thần ẻ ra sao sau vào trên ngạc mừng tiến mặt vui lộ sắc, đó hắn luôn muốn đạt được một bản nhậm chức thẻ đạt được một cái chiến đấu nghề mà hắn thiên phú lại quyết định chức của hắn nghiệp phải là dùng kiếm loại vũ khí mới có thể đem hắn thiên phú hiệu quả phát huy đến lớn nhất ở hắc thủy ao đầm hứa phong đánh mấy tấm nghề nhậm chức thẻ nhưng lại không có một cái thích hợp bây giờ rốt của có ủ a c cầm chặt kiếm khách nhậm chức thẻ hứa phong trong lòng mặc niệm sử dụng nhậm chức thẻ hóa vì một tia sáng trắng chui vào hứa phong ấn đường đạt được chiến đấu nghề kiếm khách tự động đạt được kỹ năng cơ bản kiếm thuật kinh kiểm tra người đã có kỹ năng cơ bản kiếm thuật trung cấp kỹ năng tự động tăng lên một cấp người cơ bản kiếm thuật đã đạt tới cao cấp tự động đạt được thuộc tính điểm thêm được lực lượng gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm bén nhạy gia tăng m ộ ư ơ i điểm tinh thần gia tăng năm điểm huy vũ hạ trường kiếm trong tay một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy xanh nhậm chức kiếm khách sau đó hứa phong thực lực tăng lên c h í ít một phần ba đời trước hứa phong ba sao nhậm chức chiến đấu nghề nghiệp là chiến sĩ có thể sử dụng kiếm đao các loại vũ khí nhưng lại cần học tập tương ứng sử dụng kỹ năng mà bây giờ hứa phong nhậm chức kiếm khách nhưng từ mang kiếm pháp nhập môn kỹ năng hơn nữa còn tăng lên ba mười giờ thuộc tính điểm sáu sao thực lực còn có thể tiến hành một lần chuyến trước đến lúc đó thực lực sẽ đạt được lớn hơn tăng lên hứa phong năng quyền một cổ cường đại lực lượng từ bên trong thân thể xông ra đi thôi tiếp tục tiến về trước thích ứng hạ đột nhiên gia tăng lực lượng hứa phong xoay mình cơ i thu răn mối lớn chỉ huy nó hướng ao đầm chỗ sâu chạy đi chương tám mươi chín hầm mỏ vong linh sinh vật đã xuất hiện chắc hẳn cổ bảo cũng nhất định xuất hiện ở hát thủy ao đầm chẳng qua là không biết nó ra bây giờ nơi nào hứa phong trong lòng thầm nghĩ chỗ kia cổ bảo là những vong linh này sinh vật đại bản g n doanh bằng ta bây giờ thực lực đi thăm dò chỉ là chịu chết bất quá nếu cổ bảo cũng xuất hiện vậy mai phục ở hát thủy ao đầm vậy con dao long muốn không được bao lâu cũng sẽ xuất hiện đi thú rắn môi lớn tốc độ rất nhanh mặc dù thân thể khổng lồ nhưng ở ao đầm lúc đi lại giống như trợt đi ở trên mặt nước so hứa phong tốc độ chạy trốn nhanh c h í ít ba lần càng đi ao đầm chỗ sâu ao đầm thú rắn mối bóng người cũng càng nhiều nhưng cái này chút thú rắn mối vừa thấy được hứa phong cưới phải thú rắn mối lớn cũng hoảng loạn lên hướng bốn phía chạy như điên chạy trốn thú rắn mối lớn là ba sao tinh anh yêu quái đối với đồng loại quái thú bình thường có uy áp hiệu quả cứ như vậy khiến cho hứa phong tốc độ tiến tới tăng nhiều nhanh như điện chớp hứa phong đã mơ hồ thấy phía trước liên miên không dứt cụm núi bóng đen lại đã chuyển kiếp gần phân nửa a o đầm hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trong trí nhớ hát thủy a o đầm hầm m ỏ cửa vào chính là ở một vùng núi nam h hạ oanh oanh oanh phía trước đột nhiên chuyển tới pháp thuật nổ đùng thanh hứa phong ngừng lại k h ẽ t o mày nơi này vẫn còn có những người khác hứa phong nhảy xuống thu răn mối lớn khống chế thu răn mối lớn biến thành đi theo trạng thái rất nhanh thu răn mối lớn bóng người bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một cái không tới hứa phong đầu gối h ấu thú hình dáng thú rắn mối lớn tựa hồ rất không quen như vậy dáng người gật gu đắc ý trong miệng phát ra nhỏ nhẹ gào thét than phiến thanh hứa phong vỗ một cái nó đầu chấn an một chút phía trước có người không biết là địch hay bạn thú rắn mối lớn vốn là thân thể quá mức khổng lồ quá dụ cho người chú ý hứa phong đi về phía trước liền mười mấy mét rất nhanh liền phát hiện có ngoài ra một đám người đang vây quanh một cái hai sao hao đầm thú rắn mối công kích cái đội ngũ này tổng cộng có sáu người một cái ba sao còn lại đều là thực lực hai sao hứa phong đi tới cách bọn họ mười mấy mét xa thì dừng lại cùng vong du vậy ngày tận thế cũng tồn tại cướp quái hiện tượng nếu như người khác đánh quái n g ư ờ i dựa vào quá gần rất dễ dàng đưa tới hiểu lầm đối diện mấy người cũng chú ý tới hứa phong không khỏi cảnh giác cẩn thận có người đến gần phương hoàng chú ý giá trị năng lượng cất giữ pháp thuật gỗ khống chế kỹ năng lưu một cái một cái hai sao thú gian mối căn bản không phải mấy người này đối thủ bọn họ một bên thêm chặt công kích vừa đem phần lớn sự chú ý đặt ở hứa phong trên mình hắn hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới một cái tay cầm pháp trượng cô gái thấp giọng nói dẫn đầu người nọ xem hứa phong đứng ở mười mấy mét xa cũng không tiếp tục đi về phía trước cũng là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái vẫn cẩn thận một chút nhìn dáng dấp hắn hẳn là một cái cô độc hành hiệp dám một mình tới nơi này nhất định là có mấy phần bản lãnh chỉ cần hắn không tức quái liền tận lực cần thiết t r e o c h ọ hắn Cái tiểu đội này vẫn trưởng ư ơ n cẩn thận, cũng không g đối có làm a đối nghịch t thái. t Đội r ư n g ư ơ i xem hắn bên người một cái đội viên kinh hô dẫn đầu người nọ nghiêng đầu liếc một cái tâm thần đại trấn h ủ ở hải ra đao một chút phách nghiêng bị thú rắn mối hung h ă n g đụng vào ngực đội trưởng cẩn thận những người còn lại thêm chặt công kích đem thú rắn mối sự chú ý hấp dẫn qua một bên ta không có sao thú rắn mối người nọ lại bắt được một cái thú rắn mối làm thú cưng một người kinh hô thật có tiền một bản khế ước nhưng là phải mười ngàn điểm số vận mệnh hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại cẩn thận xem xem thật giống như không phải thông thường thú r ắ n mối dáng vẻ so phổ thông thú r ắ n mối hung manh hơn kinh khủng hơn rất nhanh ao đầm thú r ắ n mối phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết ẩm ẩm ngã xuống đất dẫn đầu người nọ tiến lên khu d a t r ù n g tinh sau đó một cái vóc dáng nhỏ xông tới tay cầm một thanh đoàn đao bắt đầu giải phẩu thú r ắ n mối thi thể không chỉ trong chốc lát một bản hoàn chỉnh d a thú xuất hiện ở trong tay hán huynh chuyện ngươi không? đệ, gì có thôn u thập trưởng hoàn chiến lợi phẩm, đội trưởng gặp hứa phong h gặp vẫn lợi đội k g người trong phong miệng có trước chút, các cái rời đi, đi hỏi. hỏi nơi hỏi. đầm. lên muốn thôn này mảnh trong ao đầm. Hứa phong mở miệng hỏi. Thôn? Ta một thấy một Hứa qua sao? ao mở Ở không có dẫn đầu đội trưởng lắc đầu một cái nói bất quá trước mặt vách núi dưới có một cái lô thùng to thâm thúy không thấy được cối bên trong mơ hồ có quái thú gào thét chúng ta cũng không dám đi vào hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu cảm ơn thống thú rắn mối lớn ngửa mặt lên trời gào thét khôi phục thành trạng thái chiến đấu hứa phong xoay mình cưới thu rắn mối lớn hướng đối phương chỉ dẫn phương hướng chạy đi tốc độ thật nhanh đó không phải là thông thường thú rắn mối không phải là bột đi thú rắn mối lớn tốc độ dọa bọn họ giật mình không sao con khỉ lại đi dẫn một con quái vật tới được đội trưởng mấy người lòng vẫn còn sợ hai hướng hứa phong hình bóng nhìn một cái đối với bọn họ mà nói hứa phong chỉ là một khách qua đường tương lai bọn họ có lẽ biết nghe được liên quan tới hứa phong tin đồn đến lúc đó mới có thể bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai、like, đã từng ta cách chuyển kỳ lại gần như vậy hứa phong tiếp tục chạy về phía trước liền một khoảng cách lúc này trên đất đã trở nên khô giáo rất nhanh hứa phong đi tới một mảnh trùng điệp mấy ngàn dặm d r y núi dưới chân chính là chỗ này hứa phong xoay mình xuống nhìn chằm chằm d r y núi này thấp giọng nói dựa theo mới vừa rồi vậy tiểu đội đội trưởng chỉ thị hứa phong theo chân núi về phía tây đi tới rất nhanh liền phát hiện một cái thâm thúy cửa hang cửa động này bốn phía là màu đen n h â m thạch đúng cái hang núi l ư ớ c trừng chiều rộng hai m cao ba m rất là nhỏ hẹp từ bên ngoài nhìn lại mơ hồ có thể thấy bên trong ba bốn m dáng vẻ lại trong tương lai liền đen nhánh một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có một trận âm phong từ bên trong động t h i tới lạnh s i ê u s i ê u lạnh như băng tấu xương tựa hồ có thể đem linh hồn người cũng cho đông lại đi đôi với âm phong còn biết có từng trận kỳ quái thanh âm thật giống như quái thú g â m to lại thích tựa như một người dùng khàn khàn giọng đang gọi hứa phong biết nơi này và h ắ t thủy ao đầm vậy là trong vũ trụ một mảnh bể tan thành không gian khó hiểu c h u y ể n tiếp tới tới trái đất bây giờ đã cùng trái đất hòa làm một thể trở thành trái đất một bộ phận mà khu vực này sinh vật cũng cùng h ắ t thủy trong ao đầm thú rắn mối cùng sinh vật vậy đều là vậy mảnh bể tan thành trong không gian sinh vật không là trái đất sinh vật nhưng qua không được bao lâu cùng cái này mảnh không gian hoàn toàn cùng trái đất hòa làm một thể lúc này nơi này sinh vật tự nhiên cũng có thể gọi là trái đất sinh vật cái hang núi này bên trong chính là hát thủy ao đầm ba cái hầm mỏ một trong trong hầm mỏ không gian nhỏ hẹp không tha cho thú rắn mối lớn thân thể khổng lồ hứa phong chỉ có thể để cho nó biến thành xúc tiểu hình thái đi theo ở hắn sau lưng gặp phải chiến đấu cũng chỉ có thể tự lên trừ phi trong hầm mỏ có khu vực có thể chứa được thú rắn mối lớn thân thể mới có thể để cho thú rắn mối lớn gia nhập chiến đấu hứa phong bước đi vào hầm mỏ khi tiến vào hầm mỏ sau đó hứa phong hướng bốn phía vách đá nhìn lại k hầm ô n trong chốc lát, liền thấy trên vách treo rất nhiều ngọn đèn lên g chỉ chốc vách thấy lát, treo rất đá d u hứa phong tùy tiện tùy lấy ộ t đốt sau đó, xách ở trong tay. ngọn đèn, Chương 90, Thôn đó, sau xách ở mỏ Thú ơn phiếu. này động ở không tiến vào trái đất cũng là một nơi đảo mỏ địa phương có ngoài hành tinh sinh vật cũng sẽ ở chỗ này khai thác cặng những thứ này ngọn đèn dầu chính là bọn họ lưu lại chỉ bất quá ở khu vực này tới tới trái đất sau đó vô luận là ở nơi này trong hầm mỏ đào mỏ người vẫn là trong hầm mỏ trước kia sinh vật cũng xảy ra biến lĩnh dị trở thành quái vật những thứ này ngọn đèn dầu cũng đã thành vật vô chủ phát hiện trước nhất hầm mỏ này động người đều có thể lấy đi sử dụng sách ngọn đèn dầu tiếp tục hướng trong hầm mỏ đi tới cửa động mỏ sắt đều đã thường khai thác xong hết rồi muốn đạt được phẩm chất cao mỏ sắt chỉ có đi sâu vào hầm mỏ mới được tiếp tục đi về phía trước đi liền nghe gặp vèo một tiếng một khối lớn t r ừ n g quả đấm hòn đá hướng hứa phong đập tới tốc độ cực nhanh thật giống như một viên đạn đại bác nghe uy lực cực lớn hứa phong hơi nghiêng người một chút hòn đá từ bên người trước mắt rồi biến mất đập chúng hứa phong sau lưng một khối nham thạch một tiếng nổ cứng rắn vách đá lại đập ra một cái đường kính nửa thước chén hình lỗ lớn rào rào rào rào đi xuống trước đá vụn hướng phía trước nhìn lại một cái nửa người trên tương tự loài người có hai cái cánh tay t r ắ n g kiện nửa người dưới dài bốn chỉ tương tự chân n ệ n giống vậy quái thú đang cách đó không xa nhìn chằm chằm hứa phong người xâm lăng xâm lược người chết đều chết hứa phong đáy lòng vang lên một cái lời kỳ quái tiếng nói đối diện quái vật lại cũng dùng một loại tương tự tâm linh cảm ứng thủ đoạn hướng hứa phong gào thét chỉ bất quá đối diện cái quái vật này nhìn như tựa hồ không có gì thần trí chỉ biết biểu đạt đơn giản một chút lời nói ngoài ra sẽ công kích hết t h ể tiến vào hầm mỏ sinh vật hống hông thu rắn mối lớn ở hứa phong bên chân không ngừng nhảy gầm to chỉ bất quá phối hợp nó thon nhỏ dáng người một chút lực uy hiếp cũng không có thôn nham thú hứa phong hơi s ữ n g sở cái quái vật này trước kia hắn cũng gặp qua thích nuốt các loại mỏ sát phẩm chất cao mỏ sát còn có thể để cho chúng đạt được tiến hóa hứa phong rút tay ra nỏ hướng quái vật kia bàn tới v è o v è o vèo, vèo, vèo. mũi tên ngắn bắn chúng thôn nham thú toát ra mấy đoàn m á u bắn tung thôn nham thú tựa hồ không có cảm giác đau không chút nào thống khổ thần s á c nắm lên trên đất một khối đá vụn tiếp tục hướng hứa phong đập tới chẳng qua là một cái một sao thực lực quái vật hứa phong trong lòng hơi buông lỏng một chút thôn nham thú có thể dựa vào nuốt mỏ sắt tăng lên thực lực thực lực càng cao thôn nham thú phòng ngự cũng càng cao cuối cùng thậm chí có thể đao súng không vào miễn dịch tất cả vật lý tổn thương nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không có đạt tới như thế đẳng cấp cao hứa phong hoản liền cái kiếm hoa hù ở kiếm hướng thôn nham thú đâm tới thôn nham thú công kích tầm xa năng lực thậm chí có thể cùng hai sao quái thú sánh bằng nhưng đánh cận chiến nhưng đặc biệt kém một khi gần người nó liền không thời gian đi bắt lấy nham thành ném chỉ có thể tay không mà bản thân nó phòng ngự rất kém cỏi so trùng người cũng không bằng chí ít trùng người còn có cả người cứng rắn trùng giáp mà một sao thôn nham thú chỉ có một lớp đùi sắt ra mặc dù cũng rất bền bỉ nhưng lại không đỡ được hứa phong trường kiếm một bộ tế vũ kiếm pháp còn không có thi triển hoàn cái này thôn nham thú cũng đã thương tích khắp người lượng máu thanh trừ sạch sẽ Rác r á c r á c r á c c h i ế c thôn nham thú thi thể rất sắp biến thành nham thạch tiếp từ bên trong thân thể phát ra gãy lịa thanh âm cuối cùng phân chia thành mấy khối nham thạch một viên màu trắng tinh thể ở một khối nham thạch trong nửa lộ chiếu lấp lánh đây là cùng trùng t i n h tương tự thú tinh hứa phong khu đi ra bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật bây giờ loại này một sao thú tinh đối với hắn lên c ấ p đã không có bất kỳ trợ giúp nhưng dầu gì cũng có một ít giá trị có thể bán ra đạt được điểm số vận mệnh Tiếp, hứa phong hướng thôn phong hứa hướng h a n mấy thú thi thể ném cái đào được thuật, cái ném m được đào khối l o e lên màu đèn sáng bóng mỏ sát từ thôn nham thú trên thi thể nổi lên phẩm chất một mươi ba h thiết mỏ phẩm chất m ộ mươi chín mỏ đồng phẩm chất sáu mỏ bạc hứa phong từng cái phân biệt lắc đầu một cái chẳng qua là một ít cấp bậc thấp mỏ sát không có chỗ gì dùng nhưng cũng có thể thành tựu nhiệm vụ vật phẩm hoàn thành trái đất ý chí ban bố thu thập nhiệm vụ tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu đi tới dọc theo đường đi lại gặp mấy con thôn nham thú cấp bậc cũng không có vượt qua hai sao bị hứa phong tùy tiện đuổi cũng thu được một ít cấp thấp mỏ sát hầm mỏ chỗ sâu trên vách đá dần dần hiện ra từng cục lớn chừng quả đấm mỏ s á t tản ra ánh sáng yếu ớt càng đi vào trong đi ánh sáng càng mạnh lúc này ngọn đèn dầu đã không có chỗ d ù n g hứa phong tắt ngọn đèn liền dầu tiện tay đem nó treo ở một nơi vách đá nối kết chỗ đinh đinh đinh xa xa đột nhiên chuyển đến đảo mỏ thanh âm trong hầm mỏ thâm thúy yên tĩnh một chút động tĩnh là có thể chuyển rất xa lại có người so ta còn muốn tới trước đã bắt đầu đảo được mỏ s á t hứa phong trong lòng thầm nghĩ Kiếp trước, hứa phong vị sinh tồn đã từng làm qua một đoạn thời gian rất dài thợ mỏ ở trong hầm mỏ đào mỏ mặc dù phải đem phần lớn đào ra mỏ sắt giao cho bảo vệ hầm mỏ này động công hội nhưng dầu gì mình cũng có thể còn lại một ít có lúc đào được phẩm chất cao mỏ s ắ t còn có thể phát bút tiền nhỏ nếu như ở giã bên ngoài gặp phải những người khác loại vậy cũng biết rất cảnh giác bởi vì vì n g ư ờ i không biết đối phương có phải hay không sẽ bạo khởi giết người đọc bảo nhưng ở trong hầm mỏ nếu như gặp phải những người khác loại vậy cũng sẽ không quá để ý tiến vào hầm mỏ mục đích chỉ có một chính là đào mỏ mọi người đều là thợ mỏ ở cùng một chỗ đào mỏ vì vậy sống chung vẫn tương đối hài hòa trừ phi là n g ư ờ i đào được một khối tuyệt thế mỏ sát còn phi phải lấy ra khoe khoang bị những người khác thấy hứa phong nhớ lại ban đầu vậy đoạn đào mỏ năm tháng không khỏi khẽ mỉm cười hướng thanh â m chuyển tới đi về phía cỡ nhỏ thân thể thú rắn mối lớn thì rung đùi đắc y đi theo hứa phong sau lưng ở nơi này hiệp địa phương nhỏ cho dù gặp phải quay thú nó cũng không có cách nào chỉ có thể làm trấn mắt hướng quay thu phát ra một hai tiếng không có sức uy hiếp chút nào gầm to vì vậy dọc theo đường đi thu rắn m ô i lớn tâm tình rất kém cỏi một bộ rất ủy khuất hình dáng rất nhanh hứa phong thấy trước mặt một người đang một nơi so với ám xó a xỉnh hai tay nắm một chuôi cái cuốc mỏ h ạ c dùng sức hướng vách đá đập tới thanh âm mới vừa rồi chính là nó phát ra này huynh đệ đào mỏ đâu à? hứa phong nâng tay lên lên tiếng chào nói nhưng mà người kết nhưng thật giống như không có nghe được không nghe thấy không hỏi vẫn tái diễn đảo mỏ động tác hứa phong khẽ to mày đi về phía trước đi mới vừa đến gần người nọ mười m ở trong phạm vi đột nhiên đối diện người nọ ngưng đảo mỏ động tác giơ cái cuốc mỏ hạt nghiêng đầu hướng hứa phong nhìn lại khôi ô ô ô khan khan giọng phát ra kỳ quái tiếng thở dốc người nọ kéo cái cuốc mỏ hạt lại hướng hứa phong đi tới nó chân sau tựa hồ bị tổn thương đi rất căng cứng rán luôn là chân trái trước bước ra một bước sau đó đem đ u ổ i phải kéo dài tới tiếp tục lập lại như vậy đi động tác thấy dáng vẻ của người kia hứa phong ánh mắt trở nên lăng lệ không tự chủ được nắm chặt trường kiếm trong tay hắn cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ một chút trở nên cổ quái chương chín mươi mốt không chết thợ mỏ s á t sống hứa phong nhìn chằm chằm đối diện người nọ dùng sức nhìn lại thấy đối diện trên mặt thối giữa da cùng với trên cánh tay thi b à n hứa phong kinh ngạc hô lên không không đúng không phải s á t sống đây là không chết thợ mỏ hứa phong kêu lên ban đầu hứa phong vì thợ mỏ tiến vào hầm mỏ lúc này bên trong quái vật đã sớm bị chiếm lĩnh hầm mỏ công hội qua lại quét sạch mấy chục lần trong hầm mỏ đã không có một con quái vật tồn tại vì vậy tới nơi này đào mỏ những thợ đào mỏ có thể yên tâm to gan ở trong hầm mỏ tùy ý đi sâu vào đào mỏ nhưng hứa phong từng nghe nói qua giống như vậy đột nhiên xuất hiện trên địa cầu hầm mỏ bên trong vậy đều sẽ có nguyên sinh sinh vật có chút biến thành quái thú có chút chính là giữ nguyên một ít bản năng trong hầm mỏ thường thấy nhất chính là không chết thợ mỏ những thứ này là cùng loài người tương tự chủng tộc ở hầm mỏ xuất hiện ở cầu trước bọn họ cũng là bình thường thợ mỏ nhưng hầm mỏ khó hiểu chuyển k i ế p tới trái đất sau đó chúng nhưng xảy ra biến lĩnh dị trở thành nửa chết nửa sống tồn tại bằng vào bản năng một mực sinh tồn ở trong hầm mỏ mà không chết thợ mỏ giữ nguyên trước kia tập quán chúng ở không người q u ấ y dày lúc này luôn là đang không ngừng đào mỏ chút nào sẽ không cảm giác được mệt mỏi thậm chí có người đặc biệt tiêu phí khí lực lớn Bắt được mấy con mấy không chết thợ mỏ thay mình mỏ. Hứa Phong bây giờ không bây mỏ. đào giờ cơ ó bắt chết t được không, không h vì, vì múa trong tay cái q u ố c mỏ h ạ n g hướng hứa phong đập tới cái này không chết thợ mỏ là một cái ba sao phổ thông quái vật một viên màu đỏ tinh thể khảm nạm ở nó ấn đường ba sao không chết thợ mỏ lực lượng rất lớn hứa phong chẳng qua là cùng nó liều mạng một kích liền c h ấ n cánh tay rút r ẩ y cổ tay nhỏ thông trường kiếm cũng thiếu chút nữa một không lưu ý bị đập rời tay thấy được không chết thợ mỏ lực lượng sau đó hứa phong thi triển tế vũ kiếm pháp bắt đầu cùng nó hợp lại đấu trường kiếm giống như hạt mưa liên miên bất tuyệt vây quanh cũng có ở đây không chết thợ mỏ thân thể cơ đó cũng không cùng nó liều mạng thỉnh thoảng hứa phong còn biết thi triển gió táp đâm thẳng m a n g đi không chết thợ mỏ hàng loạt sinh mạng cùng cái này không chết thợ mỏ chiến đấu hồi lâu mới đưa nó thủ tiêu hứa phong cảm giác không chết thợ mỏ cùng ao đầm thú rắn mối đều là ba sao sinh vật nhưng không chết thợ mỏ rõ ràng nếu so với ao đầm thú rắn mối khó khăn đánh rất nhiều một mặt là không chết thợ mỏ mặt ngoài thân thể đã cứng ác tựa như khoác t ầ n g một cứng rắn xác phòng ngự rất mạnh mặt khác không chết thợ mỏ trong tay còn có một trôi cái cuốc mỏ hạt coi như là một món vũ khí hơn nữa nó lực lượng rất lớn hứa phong cũng không có biện pháp cùng nó liều mạng đánh bó tay bó chân chỉ có thể dựa vào kỹ năng ơi bất quá đây cũng chỉ là hơi có chút phiền phức m à t h ô i cũng không đáng ngại giết có chết hay không thợ mỏ sau đó còn không có thi triển đạo được thuật liền nghe gặp đình đình đ ư ờ n g đ ư ờ n g mấy khối mỏ sát chưa bao giờ chết thợ mỏ trên mình dẫn ra hứa phong nhặt lên vừa thấy không khỏi mặt vui vẻ phẩm chất 21 hát thiết mỏ phẩm chất 23 bí ngân mỏ hì hì không tệ không tệ phẩm chất hai mươi lăm tính kim mỏ mấy khối phẩm chất cao mỏ sát một chút để cho thu thập hoàn thành nhiệm vụ liền một p h ầ năm n thu hồi những quán thạch này hứa phong không cam lòng nhìn một cái không chết thợ mỏ thi thể giơ tay lên một cái đào được thuật hướng nó t h ả qua lần này lại không có tiếp tục đánh mất mỏ sát mà là đem không chết thợ mỏ cầm trong tay thanh kia cái q u ố c mỏ hạc cho nổ ra hứa phong nếu như không có đào được thuật thủ tiêu không chết thợ mỏ sau đó tự nhiên cũng là có thể nhặt nó cái q u ố c mỏ hạc nhưng nhặt cái q u ố c mỏ hạc chẳng qua là một kiện phổ thông phẩm chất vật phẩm liền h ắ c thiết cấp cũng không có nhưng là sử dụng đào được thuật bạo đi ra ngoài cái q u ố c mỏ hạc nhưng chí ít cũng là một kiện h ắ c thiết cấp vật phẩm này không tệ lại là một bé c ự c phẩm hứa phong nhặt lên vừa thấy lại là một cái đồng sanh phẩm chất khai thác q u ạ n g công cụ cái q u ố c mỏ hạc đồng sanh phẩm chất thuộc tính tăng lên năm phần trăm khai thác q u ạ n g tỷ lệ tăng lên hai phần trăm khai thác q u ạ n g phẩm chất không sai coi như là một cái so sánh tốt khai thác quản công cụ bán hắn ra c h ỉ ít một n g h n năm trăm điểm số vận mệnh nhìn lướt qua cái q u ố c mỏ hạc thuộc tính cũng không có đưa tới hứa phong bao lớn sự chú ý có đào được thuật hắn cũng không cần khai thác quặng công cụ là có thể đào mỏ tiện tay đem nó bỏ vào chiếc nhận chữ vật hứa phong đi tới không chết thợ mỏ mới vừa rồi đào mỏ địa phương thi triển đào được thuật ánh sáng trăng thoáng hiện chui vào v ế t đá mấy chục giây trôi qua v ế t đá tự động nứt ra một khối cỡ quả đấm v ề ngoài hiện lên điểm sáng màu bạc mỏ sắt ngã xuống sao trời thiết hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc đây chính là chế tạo c ự c phẩm vũ khí nhất định mỏ sát cơ hồ tất cả c ự c phẩm vũ khí trong đều có sao trời thiết tồn tại phẩm chất hai mươi mốt sao trời mỏ sát hứa phong n h ặ t lên nhìn một cái ước chừng một khối này sao trời mỏ sát sẽ để cho hứa phong thu thập nhiệm vụ đi tới mười phần trăm điểm tương đương với năm mươi khối phổ thông mỏ sát cái này còn là nhiệm vụ nếu như ban cho những người khác giá trị ít nhất phải lật mười lần trở lên quả nhiên Chiếc tiếp h phương thể phẩm chất hứa phong ợ được mỏ mỏ ở địa phương đó, có thể đào được phẩm chất cao mỏ sát. Đây cao có sát. là tục r ư người cười ớ tới, c khác nói dậy một cái lời đồn đãi, lúc ấy chẳng chuyện chi, cái làm lời là làm một chuyện lâm, lời lại là này mỏ, một một một thợ tiếu tiếng thật. Tiếp t nghe không nghĩ nói đồn đồn đãi, đãi dậy ấy qua đào một tia tia ánh sáng trắng thỉnh thoảng từ hứa phong trong tay toát ra chui vào vách đá thay vào đó là một khối khối mỏ sát từ vách đá trong lăn xuống đi ra phẩm chất 19 mỏ v à n g thạch phẩm chất 23 m a m ỏ sát phẩm chất h a bí ngân mỏ sát hứa phong vui vẻ ra mặt lần này thật là phát tài thật là nhiều phẩm chất cao mỏ sắt bất quá rất đáng tiếc chỉ đào bảy tám khối phẩm chất cao mỏ sắt sau đó phía sau đào ra đều là phẩm chất mười mấy mỏ sắt cùng mỏ đồng thạch hứa phong nhìn một cái giá trị năng lượng chỉ còn lại một phần ba vừa liếc nhìn dưới chân một đống lớn mỏ sắt lắc đầu một cái xem ra là muốn đổi chỗ khác đảo một liền mấy ngày hứa phong một mực ở nơi này trong hầm mỏ đào mỏ trong hầm mỏ quái vật phần lớn là một sao hai sao rất ít thấy ba sao tồn tại thỉnh thoảng xuất hiện một cái ba sao quái vượt cũng không phải hứa phong đối thủ trừ lưu một khối tăng lên thực lực ba sao t h u tinh cùng những thứ khác một ít chiến lợi phẩm bên ngoài căn bản không có thể đối với hứa phong sinh ra cái gì nguy hại trong hầm mỏ lối đi rậm rạp chẳng t r ị t thật giống như mạng n ề n vậy nếu như không phải là có thể thắp sáng bản đồ nhớ đi qua đường hứa phong cũng không dám đi sâu vào t h u rắn mối lớn vô cùng buồn chán ngáp một cái mấy ngày nay cũng sắp đem nó nhàm chán chết hầm mỏ lối đi nhỏ hẹp chương ỉ có chứa thể thời đồng n g chín mươi hai dưới đất quảng trường và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ t ộ t mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã để cử người phiếu ồ、oh, bốn phía lối đi tựa hồ trở nên lớn một ít cao độ cũng thay đổi cao hứa phong nhìn một cái bốn phía nguyên bản chỉ có thể chứa ba người song song đi lối đi bây giờ đã có thể chứa bốn người song song đi lại hống bên trong lối đi đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét c h â n toàn bộ lối đi cũng khẽ run nhỏ vụn hòn đá không dừng hết rơi toàn bộ lối đi thật giống như muốn sụp đổ vậy nghe được cái này thanh gầm to thu rắn môi lớn tựa hồ bị kích thích không ngừng nhảy c à tường phát ra một hồi nhỏ vụn gầm nhẹ hứa phong vội vàng c h ấ n an thu rắn môi lớn lặng lẽ đi về phía trước đi hướng phía trước tiếp tục đi nửa giờ trước mắt sáng tỏ thông suốt phía trước lại là một mảnh to lớn dưới đất quảng trường thu rắn môi lớn tựa hồ rất là vui sướng lại trực tiếp vọt ra ngoài khôi phục thân thể to lớn ngẩng đầu gào thét một tiếng Ung ung, đúng mảnh quảng trường cũng quanh quẩn nó thanh âm thu rắn môi lớn bực bội quá lâu mấy ngày nay một mực lấy xúc tiểu hình thái đi theo hứa phong ở hầm mỏ thu rắn mối lớn trong lòng cũng là phiền nao không chịu nổi bây giờ rốt cuộc có thể lấy bình thường dáng người xuất hiện tự nhiên rất là vui vẻ hứa phong khẽ mỉm cười thu rắn mối lớn nhưng mà một cái chiến l ự c cường đại ở nơi này mảnh đất hạ quảng trường có thu rắn mối lớn trợ giút hắn sẽ an toàn hơn có thể săn g i ế t càng cường đại hơn q u á i thú hống nghe được thu rắn mối lớn tiếng gào xa xa lại chuyển tới một tiếng gào thét trong gào thét tràn đầy tức giận tựa hồ đối với thú rắn mối lớn gầm to, coi là khiêu khích. Hứa phong trong lòng c h ầ m xuống, nguyên bản cho rằng trong hầm mỏ thực lực cao nhất quái thú, chỉ có ba sao thực lực. Bây giờ nhìn lại, cái này mảnh đất hạ quảng trường, tựa hồ vẫn tồn tại một cái thực lực không kém gì thú rắn mối lớn quái vợt. Nghe được cái này thanh gầm to, thú rắn mối lớn cũng biến thành cảnh giác, nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thanh â m truyền tới phương hướng, cổ họng phát ra một hồi chầm thấp tiếng ô ô. Không chỉ trong chốc lát, liền nghe gặp một hồi đinh số không len ken kim loại đập tới mặt đất thanh â m từ xa đến gần một cái to lớn bóng đen dần dần đến gần đây là hứa phong neo mắt lại nhìn chằm chằm phía trước to lớn quái vật cẩn thận nhận t r u n g quanh trên vách đá nửa lộ mỏ sắt lóe lên ánh sáng nhạt rất là mờ tối hứa phong chỉ có thể nhìn được bảy tám m ở địa phương xa lại xa liền nhìn không rõ lắm nút thôn nham thú hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đối diện cái này to lớn quái vật lại là một cái thôn nham thú cùng phổ thông thôn nham thú bất đ ộ n g cái này thôn nham thú lại thân cao đến gần bốn mét bốn cái chân tre lấp màu đen giáp sát phía trên tràn đầy trông ngăm đen tỏa sáng lóe lên kim loại sáng bóng ở t r ầ n hai cái cánh tay tráng kiện lên lại mỗi người quấn một cái xích sắt lớn mới vừa rồi phát ra đinh số không len ken thanh âm chính là xích sắt đập xuống đất kéo được tới phát ra thanh âm ba sao t i n h anh hứa phong nuốt nước miếng một cái có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt ở nơi này trong hầm mỏ rốt cuộc lại gặp một cái ba sao tinh anh yêu quái người xâm lăng chết hứa phong trong đầu đột nhiên vang lên một cái kỳ quái thanh âm cái thanh âm này chính là đối diện thôn nham thú phát ra tinh thần cảm ứng ô ô một hồi kỳ quái thanh âm ở tinh anh thôn nham thú bên trong bàn tay vang lên không chỉ trong chốc lát đầu người lớn nhỏ một khối nham thạch liền xuất hiện ở nó lòng bàn tay v ẹ o nham thạch hình thành ở một c h ư ớ c mắt kia thôn nham thú liền đem nó đập ra ngoài một tiếng nổ nham thạch đập vào t h ú r ắ n mối lớn trên mình máu tươi văng khắp nơi t h ú r ắ n mối lớn bị đau lớn tiếng kêu to hướng thôn nham thú nhào tới v è o v è o vèo một chuỗi nham thạch tựa như đạn đại bắt vậy đập về phía t h ú r ắ n mối lớn nhưng đều bị t h ú r ắ n mối lớn từng cái né tránh hết hứa phong cười khổ đối diện tinh anh thôn nham thú lại không thấy mình chỉ đem t h ú r ắ n mối lớn làm làm đối thủ nhìn hai cái đồ vật khổng lồ lẫn nhau vặn đánh hứa phong cầm chặt trường kiếm hướng thôn nham thú vào tới cái này tinh anh thôn nham thú thực lực so phổ thông ba sao thôn nham thú cao một lớn một khúc phổ thông thôn nham thú cần đào bên cạnh vách đá sử dụng moi ra nham thạch làm ném đạn đại bác mà đây chỉ tinh anh thôn nham thú lại có thể mình ngưng tụ nham thạch tiến hành ném hơn nữa ngưng tụ thời gian so đào bên cạnh vách đá còn muốn hơi ngắn một chút ngoài ra phổ thông thôn nham thú một khi bị gần người liền không cách nào đào nham thạch tiến hành ném công kích chỉ có thể tay không tiến hành chiến đấu thực lực hạ xuống một lớn một khúc mà đây chỉ tinh anh thôn nham thú hai trên cánh tay còn có khóa sắt liên sung làm vũ khí cận chiến cùng thú r ắ n mối lớn lại đánh cái kỳ cổ tương đương khóa sắt liên quất vào thú r ắ n mối lớn trên mình mỗi một chút cũng biết rút ra một dấu máu mà thú r ắ n mối lớn cũng không yếu thế móng kích cắn xé khói độc các loại thủ đoạn đều xuất hiện đánh thôn nham thú cũng là không ngừng phát ra gào thống khổ oanh oanh oanh tựa như long trời lỡ đất toàn bộ dưới đất quảng trường cũng quanh quẩn vang lớn tinh anh thôn nham thú cơ múa cột trên cánh tay khóa sắt liên t r ù n g t r ù n g quất thu rắn mối lớn trên mình thu rắn mối lớn mỗi lần cũng biết bị quất hướng một bên té nghiêng nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên đánh về phía thôn nham thú không ngừng cắn xé hứa phong ở bên cạnh bơi không ngừng sử dụng tiền bán đồng thời lợi dụng đúng cơ hội đi vòng qua tinh anh thôn nham thú sau lưng thi triển gió táp đâm thẳng liên hoàn ba kiếm hơn nữa cuối cùng một cái nổ công kích mỗi lần cũng có thể cho tinh anh thôn nham thú tạo thành tổn thương to lớn rất nhanh hứa phong liền đưa tới tinh anh thôn nham thú chú ý nó bắt đầu muốn công kích hứa phong nhưng mỗi lần nó muốn đổi lại phương hướng chuẩn bị công kích hứa phong lúc này thú rắn mối lớn lại sẽ nhân cơ hội nào h lên dây dưa ở nó một hớp khói độc an mòn tinh anh thôn nham thú thân thể tê tê văng r ộ i ở một người một thú giáp công hạ tinh anh thôn nham thú mặc dù có lòng không cam l ò n g nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống thú rắn mối lớn dưới chân ba sao tinh anh hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm thú rắn mối lớn quả nhiên mạnh mẽ nếu như không có thú rắn mối lớn hứa phong gặp phải cái này ba sao tinh anh thôn nham thú chỉ có thể quay đầu chạy bây giờ nhưng có thể phối hợp thú răn mối lớn đem cái này ba sao tinh anh yêu quái giết chết cái này làm cho hứa phong đối với ban đầu đột phá t kỳ tưởng thu phục thú răn mối lớn cử động khá vì đắc ý khu r a ba sao tinh anh thôn nham thú thú tinh bây giờ hứa phong đã có sáu cái ba sao thú tinh ba sao thú tinh chỉ đối với ba sao thực lực người hữu hiệu cao hơn ba sao người hấp thu ba sao thú tinh cơ hồ không có được thuộc tính điểm mà thấp hơn ba sao tinh anh quái vật nhà địa phương vậy rất ít sẽ có những thứ khác quái vật tồn tại vì vậy khu vực này hẳn là tương đối an toàn hứa phong không để ý tới đào được ba sao thôn nham thú thi thể đạt được chiến lợi phẩm trực tiếp lấy ra tất cả ba sao thú tinh bắt đầu thu nạp rất nhanh Hứa phong trên chương chín mươi ba bùn mạng phi kiếm hồi lâu hứa phong mở mắt ra thở ra một hơi dài tổng cộng thu được hai mươi ba điểm tự do thuộc tính điểm lại có thể đem hạng nhất thuộc tính tăng lên tới ba sao do dự một chút hứa phong hay là đem bén nhạy thuộc tính tăng lên tới ba sao bây giờ hắn đã có hai hạng thuộc tính tăng lên tới ba sao thể chất cùng bén nhạy còn dư lại lực lượng tinh thần cảm giác cũng còn là hai sao đứng dậy hứa phong bước đi về phía tinh anh thôn nham thú thi thể thú rắn mối lớn lúc này đang nằm ở tinh anh thôn nham thú bên cạnh thi thể liếm mình vết thương trận chiến này thú rắn mối lớn cũng bị thương không nhẹ lượng máu giảm xuống lợi hại lúc này đang từ từ khôi phục hứa phong thuốc men cũng không nhiều hơn nữa phẩm chất chẳng qua là lần cấp chữa trị nước thuốc đối với thu rắn mối lớn mà nói như mối b ỏ biển cho dù để dành nước thuốc toàn bộ cho thu rắn mối lớn sử dụng cũng chỉ có thể trả lời nó không tới một m ư ơ lượng máu còn như khôi phục lượng máu thức ăn cũng đều sớm bị thu rắn mối lớn ăn sạch sẽ vì vậy bây giờ chỉ có thể hủy khuất nó dựa vào bản thân mình năng lực khôi phục khôi phục huyết lượng ba sao tinh anh yêu quái nên cho ta chút thứ tốt đi một tia sáng trắng bao phủ tinh anh thôn nham thú thi thể rất nhanh thôn nham thú thi thể bắt đầu ở ánh sáng trắng trong phân giải từng cục tản ra bất đồng sáng bóng mỏ sát từ thôn nham thú trong thi thể nổi lên những quáng thạch này đều là phẩm chất cực cao đặc thù mỏ sát trong đó lại có một khối lớn t r ừ n g quả đấm mỏ sát tản ra ánh sáng năm màu ồ、oh, đây là cái đ ồ gì thậm chí có kỳ lạ như vậy ánh sáng hứa phong tò mò đưa tay trước đem khối kia tản ra ngũ thải quang mang nham thạch cầm ở trong tay do xét thuật ngũ hành tinh quáng nguyên liệu thuộc tính có thể thành t i ể u chế tạo nguyên liệu nói rõ nên vật phẩm có thể chế tạo bổn mạng phi kiếm kiếm phôi một đoạn vật phẩm thuộc tính nói rõ hiện lên hứa phong não hải bổn mạng phi kiếm thấy mấy chữ này hứa phong nhất thời kích động làm một tên tương lai kiếm tiên hứa phong đến bây giờ cũng không có bổn mạng của mình phi kiếm không có bổn mạng phi kiếm coi là cái gì kiếm tiên cầm trong tay khối quán g thạch này vững vàng cầm chặt hứa phong thở ra một hơi dài kềm chế kích động trong lòng đem những vật phẩm khác toàn bộ thu thập có lẽ là bởi vì vì ra một khối này ngũ hành tinh quáng những thứ khác vật phẩm cũng rất giống nhau đại đa số đều là một ít phẩm chất cao mỏ sát trừ mỏ sát hứa phong còn đào được hai khối thôn nham thu xương cốt cùng mỏ sát vậy đều là một ít nguyên liệu b ù n mạng phi kiếm b ù n mạng phi kiếm bây giờ hứa phong trong đầu đều là cái này bốn chữ b ù n mạng phi kiếm rốt cuộc muốn như thế nào luyện chế b ù n mạng phi kiếm hứa phong trong lòng không khỏi bắt đầu nóng nảy đứng lên kiếp trước hứa phong cái đầu tiên nghề nghiệp là chiến sĩ lên cấp sáu sao chuẩn bị lên cấp nghề nghiệp là kiếm thuẫn canh phòng nhưng tức là tiến hành lên cấp nhiệm vụ thời điểm bị người vây giết bất đắc dĩ chỉ đành phải chạy tới vực xấu đất hết đạn hết lương thực dưới chết ở một cái là máu trùng trong tay của người đời trước hứa phong thật giống như một con kiến hôi hèn m ọ n còn sống đời này ở có cấp ss s thiên phú sau đó hứa phong liền thể tuyệt không muốn về phía trước đời như vậy thời điểm chết cũng như vậy hèn mọn hứa phong suy đoán muốn chuyển chức kiếm tiên nghề nghiệp này ít nhất phải sáu sao thậm chí là chín sao lần thứ hai chuyển chức mới có thể đạt được trịnh nghị ở đây không hứa phong mở ra máy truyền tin thấp giọng nói ông chủ ta đang chuẩn bị liên lạc ngươi mới vừa ta chế tạo một chi h ắ c thiết cấp biến dị t ấ m thuẫn ta bây giờ liền đem tấm thuẫn thuộc tính phát cho ngươi trong máy truyền tin truyền tới trịnh nghị thanh âm hưng phấn hứa phong cười khổ ban đầu hắn cho trịnh nghị nguyên liệu ít nhất có thể đủ chế tạo trên trăm kiện h ắ c thiết cấp trang bị kết quả trịnh nghị nhưng chỉ chế tạo ra một kiện trang bị bất quá bây giờ chính là cho trịnh nghị hướng kỹ năng độ thuần thục lúc này tỷ lệ thành công thấp kém hứa phong cũng sớm có chuẩn bị tâm lý nhìn một cái trịnh nghị phát tới tấm thuẫn thuộc tính hứa phong gật đầu một cái cái này tấm thuẫn thuộc tính so cùng phẩm chất cao một phần ba hơn nữa còn từ mang một cái kiên cố bị động kỹ năng coi như là một cái bé c ự c phẩm không sai cái này tấm thuẫn treo lên phòng đấu giá bán ra đi ngươi tiếp tục hướng kỹ năng độ thuần thục cùng ta trở về lại cho ngươi một nhóm phẩm chất cao mỏ sát tranh thủ mau sớm để cho ngươi trở thành thợ rèn hứa phong nói cảm ơn ông chủ chị n g h ĩ nghe được một nhóm phẩm chất cao mỏ sát mấy chữ này lúc này không khỏi mở cờ trong bụng đúng rồi ngươi biết liên quan tới chế tạo bổn mạng phi kiếm tin tức sao hứa phong hỏi phi kiếm vẫn là bổn mạng phi kiếm ông chủ ta nghe nói chế tạo chuyên gia có thể chế tạo phi kiếm nhưng b u ồ n mạng phi kiếm như thế nào chế tạo ta cũng chưa có nghe nói qua trịnh nghị suy nghĩ một hồi nói ừ nếu như có phương diện này tin tức thay ta lưu ý một chút được ông chủ cúc cùng trịnh nghị nói chuyện điện thoại hứa phong lại liên tiếp lên liền tôn lôi quan chủ hứa phong nói thang nhóc giỏi mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu cũng không thấy được ngươi bóng người tôn lôi giọng oang h oang trấn hứa phong l ô thai vo ve v à n g để cho hắn đem máy c h u y ể n tin đi bên ngoài rời một chút quan chủ mấy ngày nay ta một mực ở hát thủy ao đầm hát thủy ao đầm ngươi làm sao nghĩ được đi hát thủy ao đầm bất quá ngươi đi nơi đó cũng tốt qua mấy ngày chúng ta chuẩn bị tổ chức nhân viên đi thử dọ một chút hát thủy ao đầm một nơi phó bản đến lúc đó ngươi trực tiếp thêm đi vào liền tốt mấy ngày nay ngươi không sao là ở chỗ đó nhiều vòng vo vò một chút tìm một chút cái đó gọi là m cầu nguyện chi thôn phó bản vị trí không thành vấn đề quan chủ ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này tình ngươi biết liên quan tới b u ồ n mạng phi kiếm tin tức sao bùn u mạng phi kiếm đó là đồ chơi gì mà chưa nghe nói qua ta vì ngươi hỏi thăm một chút chuyện nhỏ tôn lôi tùy tiện nói hề hề vậy ta cảm ơn ngươi trước hứa phong lắc đầu một cái cười khổ nói ừ yên tâm chúng ta võ quán lôi đình ra đại nghiệp đại cái gì không nghe được bất quá nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi cũng phải để ý một chút à, hãy mau đem cầu nguyện c h i thôn tìm được yên tâm đi quan chủ cúc nói chuyện điện thoại hứa phong nhữ mày nếu như nói một ít phổ thông nghề hứa phong cho dù chưa có tiếp xúc qua cũng biết nghe nói một ít tin tức nhưng giống như kiếm tiên như vậy vừa nghe cũng rất cao đoan nghề hứa phong lại là liền nghe cũng chưa có nghe nói qua bùn mạng phi kiếm liên quan đến kiếm tiên nghề nghiệp này nồng cốt càng làm cho hứa phong không thể nào ra tay hứa phong lấy ra ngũ hành tinh quáng cầm ở trong tay nhẹ nhàng lục lọi ánh mắt rơi vào viên này lóe lên nào ngậm vậy ngũ thải quan g mang đá trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bùn mạng phi kiếm Ta rốt c u muốn ộ c làm n h ư thế n à o mới một m với chui có chế chúc thể luyện buồn n ạ g chín ủ a m ì n phi kiếm g phong a hứa y tại lúc c ả mươi khái, khẽ hành tinh quáng đột nhiên khẽ động, một tia trong tay đột một ngũ quáng động, nóng bỏng năng l ợ n giống như một cây kim bậy, chui vào hứa phong trong g thật một chui hứa vậy, kim cây c vào thể, theo trên cánh tay cánh k n trong đan điện, h mạch, chui vào b i ế n mất không gặp. Toàn bộ quá trình, liền một thậm Toàn trình, tới, không hồ chưa cho hứa phong thậm chí cho là ảo giác. Chương liền đồng cũng gặp. giây giác. ảo là bộ quá để uy lực kinh người và bình chọn và cảm ơn bạn tỷ tột mờ và 123 t ờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyệt phiếu cũng không lâu lắm lại là một đạo kim đâm giống vậy năng lượng chui vào hứa phong trong cơ thể lần này cho hứa phong cảm giác nhưng là một đạo mát rưỡi trí cực năng lượng hứa phong giật mình chẳng lẽ là phải giống như hấp thu trùng tinh như vậy hấp thu khối quáng thạch này ở giữa năng lượng nghĩ đến đây hứa phong liền không nhẫn mại được phân phó thu rắn mối lớn bảo vệ mình hứa phong ngồi xếp bằng xuống hai tay nâng ngũ hành tinh quáng giống như thứ một lần hấp thu trùng tinh như vậy bắt đầu hấp thu tinh quáng ở giữa năng lượng nóng bỏng mắt rơi ư nhọn sức sống bừng bừng phong phú thâm trường năm loại cảm giác khác nhau năng lượng theo thứ tự tràn vào hứa phong trong đan điển trong tay ngũ hành tinh quáng ánh sáng năm màu dần dần biến mất nguyên bản long lanh trong suốt mỏ sắt theo tia sáng biến mất biến thành một khối ngon thạch tôn u rơi rơi xuống đá vụ n bột kim một thủy hỏa thổ ngũ hành năm loại năng lượng ở hứa phong trong cơ thể hội tụ thành móng tay nắp lớn nhỏ một viên quả cầu lẳng lặng trôi lơ lửng ở hứa phong trong đan điển không biết qua bao lâu hứa phong cả người chấn động một cái mở hai mắt ra túi đầu nhìn một cái trong lòng bàn tay đã mất đi tất cả ánh sáng đá hứa phong nhẹ nhàng nắm chặn mất đi năng lượng ngũ hành tinh quáng nhất thời đổi thành bụi phấn tuôn rơi từ hứa phong tay trong kẽ ngón tay rơi xuống nguyên lai、like、đây chính là b u ồ n mạng phi kiếm hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc hướng phía trước trên vách đá chỉ một cái một tia sáng trắng từ hắn đầu ngón tay bay ra vẹo một tiếng chui vào v ế t đá lưu lại một cái lớn chừng quả đấm hố sâu sâu không thấy đáy tâm niệm vừa động sâu không trung lại chui ra một tia sáng trắng trở lại hứa phong đầu ngón tay chui vào hứa phong trong cơ thể như cánh tay điều khiển ngón tay cái này bổn mạng phi kiếm cơ hồ chính là thân thể ta một cái khác bộ phận hứa phong tự nhủ không bây giờ vẫn không thể gọi là phi kiếm chỉ có thể gọi là làm kiếm phôi còn cần thu nạp hàng loạt ngũ hành tinh khí mới có thể chế tạo thành chân chính bổn mạng phi kiếm bây giờ kiếm phôi dưới trạng thái vẫn là rất dễ dàng hư hại một khi bổn mạng phi kiếm làm tổn hại ta tự thân cũng biết nhận được trọng thương mặc dù còn chưa chân chính trở thành bổn mạng phi kiếm chỉ là kiếm phôi nhưng uy lực nhưng không thể coi thường kiếm phôi uy lực thậm chí so hứa phong trong tay bạc tráng phẩm chất trường kiếm cũng lợi hại hơn ngũ hành tinh khí chỗ khác khó tìm nhưng nơi này chính là hầm mỏ à, dạng gì mỏ sắt không có ta hoàn toàn có thể ở chỗ này chế tạo bổn mạng phi kiếm hứa phong vui vẻ cười to nói đem trong nhẫn chữ vật mỏ sắt toàn bộ lấy ra hứa phong bắt đầu từng cục cầm chặt ở lòng bàn tay thu nạp mỏ sắt ở giữa ngũ hành tinh khí đ ô n g tuyết mỏ thứ tốt có thể gia tăng thủy thuộc tính tinh khí hứa phong lựa ra một khối tựa như cục băng giống vậy mỏ sắt cầm ở lòng bàn tay trong đan điền hình cầu hơi nhảy lên một đạo lạnh như băng năng lượng từ bông tuyết mỏ sắt trung lưu ra theo hứa phong kinh mạch trong thân thể chạy tới trong đan điền vậy đoàn năm mỏ hình cầu trong rất nhanh trong tay khối kia giá trị bất p h ả m đ ô n g tuyết mỏ hóa vì c ắ n bã t u ô n rơi rơi đá vụn hồng phiêu sái mở đ ô n g tuyết mỏ là luyện chế vũ khí vô cùng tài liệu tốt có rất lớn tỷ lệ cho vũ khí gia tăng đóng băng chậm lại cùng hiệu quả rất là bị người truy đổi nâng giá trị bất p h ả m nhưng ước chừng không tới mười phút khối này giá trị phi phạm đ ô n g tuyết mỏ liền biến thành một đoàn đá vụn hồng nhìn trong tay một đống đá vụn nhỏ hồng hứa phong trong mắt cũng là lộ ra nhức nhối thân sắc nhưng nghĩ tới bổn mạng phi kiếm hứa phong khẽ c ắ n răng lại tiếp tục lựa ra một khối màu vàng nhạt mỏ sắt cầm ở lòng bàn tay rất nhanh hứa phong để dành mỏ sắt tiêu hao không còn một ngống nguyên bản định cho t r ị nghị để cho hắn tăng lên chế tạo độ thuần t h ụ kết quả mình toàn bộ cho dùng xong rồi hứa phong cười khổ nói hơi cảm ứng trong đan điền kiếm phôi nguyên bản quả cầu giống vậy kiếm phôi bây giờ biến thành giọt nước hình dáng nhưng vẫn vẫn là kiếm phôi cách trở thành phi kiếm còn có một đoạn đường rất dài phải đi đáng chết đây rốt cuộc muốn hấp thu nhiều ít mỏ sắt mới có thể chế tạo trở thành chân chính phi kiếm hứa phong vừa nghĩ tới thuốc tây thu nạp số lượng cao mỏ sắt không khỏi đánh cái ve mùa đông ngắn ngủi này không tới một cái tiếng thời gian hứa phong tiêu hao hết mỏ sắt liền giá trị hơn một mươi điểm số vận mệnh nếu như đem những quán g thạch này chế tạo thành vũ khí vậy giá trị còn muốn lật mấy phen ngay tại hứa phong đau lòng lúc này thú rắn mối lớn đột nhiên đứng lên chân sau hơi khóng người trong m i ệ n g phát ra ô ô uy hết thanh hai cái ba sao thôn nham thú đột nhiên xuất hiện ở phía trước hai cái con này ba sao thôn nham thú chẳng qua là quái thú bình thường chúng hướng hứa phong đi tới đầu tiên nhìn cũng không phải là hứa phong mà là hứa phong bên người vậy cái ba sao tinh anh thôn nham thú thi thể thấy thi thể hai cái thôn nham thú hơi sững sờ tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt dùng sức c h ớ p chớp đến khi chúng xác nhận vậy đúng là ba sao tinh anh thôn nham thú thi thể sau đó nhất thời trở nên cáu kỉnh ánh mắt đỏ thắm trên mặt lộ ra thần sắc tức giận bốn nhánh bắp đùi cường tráng không ngừng thải đạp mặt đất phát ra ùng ùng văng r ộ i chết chết chết hứa phong trong đầu hiện ra một trận phẫn nộ gầm to thôn nham thu xông về hứa phong bên cạnh thú rắn mối lớn hét lớn một tiếng hướng phía trước giật mình đụng ngã một cái thôn nham thú sau đó thân thể lắp một cái sau lưng cái đôi hung hăng quất vào khắc một cái thôn nham thú trên mình thân v ị ba sao tinh anh quái thú thú rắn mối lớn đối phó hai cái ba sao quái thú bình thường cũng không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực t h ả một cái tới hứa phong vội vàng phân phó vừa vặn thử một chút kiếm phôi vi lực hứa phong hai ngón tay toát kiếm hướng tập kích bất ngờ mà đến ba sao quái thú nhẹ nhàng d ạ c h một cái một tia sáng trắng từ đầu ngón tay toát ra soát một tiếng hướng thôn nham thú chém tới tàn ảnh hình thành một chuôi dài hơn mười thước ánh sáng màu trắng ảnh thật giống như một chuôi chật hẹp trường kiếm bóng trắng không tiếng động từ thôn nham thú vai trái vạch qua từ nó đùi phải phần gốc toát ra chui xuống mặt đất phốc phốc. một hồi kỳ quái thanh âm từ thôn nham thú bên trong thân thể toát ra bá máu tươi văng khắp nơi thôn nham thú thân thể lại bị đánh thành hai nửa một trái một phải tuột xuống đập tới mặt đất lên hứa phong sợ hết hồn một kích có thể chết người cái này cái này chỉ là phổ thông công k í c h à lại đem một cái ba sao quái thú trong nháy mắt giết hứa phong có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt kiếm phôi u i lực lại so mình tưởng tượng còn lợi hại hơn cái này ngạc nhiên mừng rỡ vượt ra khỏi hứa phong dự trù uy lực để cho hứa phong mình cũng có chút sợ hãi thú răn môi lớn trở lại hứa phong phân phò nói đã đem thôn nham thú ép đến góc tường thú răn môi lớn phát ra một tiếng bất mãn gào thét vung xuống đệ lại thôn nham thú đầu lâu mong trước từ từ đi tới hứa phong bên người chém hứa phong một tiếng khét quát bóng trăng trước mắt rồi biến mất mới vừa bỏ dậy thôn nham thú từ đầu đến chân bị đánh thành hai nửa thật l à lợi hại hứa phong mặt tươi cười bên cạnh thú rắn mối lớn tựa hồ bị sợ hết hồn nhìn một cái thôn nham thú thi thể thú rắn mối lớn nghiêng đầu nhìn về hứa phong trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i t h ầ n s á c thu hoạch hoàn hai cái thôn nham thú chiến lợi phẩm sau đó hứa phong hài lòng hướng hầm mỏ chỗ sâu đi tới bây giờ kiếm phôi thu nạp yêu cầu càng ngày càng cao phổ thông phẩm chất mỏ sắt đã không thể thỏa mãn nó yêu cầu nhất định phải phẩm chất cao hiếm hoi mỏ sắt cung cấp ngũ hành tinh khí mới có thể thỏa mãn nó yêu cầu mà như vậy mỏ sát phải đi sâu vào hầm mỏ mới có thể đạo được chương chín mươi lăm vây rết và cảm ơn bạn tỷ tột u mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã để cử người phiếu hứa phong ở hầm mỏ trong lối đi đi đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một hồi v ă n g động k h ẽ to mày tựa hồ là người đi đi lại lại phát ra thanh âm nơi này thật là nhiều mỏ s á t ta hoàn thành nhiệm vụ mỏ s á t nhiều quái vật cũng lợi hại mới vừa rồi cái đó đập đá ba sao quái vật công kích thật là cao đập tiểu phong một chút lại trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết anh bằng ngươi mới vừa rồi quả cầu lửa thuật thật là lợi hại đánh quái vật kia chạy loạn khắp nơi vẽ bằng còn có bổ sung năng lượng chất thuốc sao mấy con người nói chuyện với nhau thanh âm từ phía sau vang lên có thể nghe rõ ràng tựa hồ cách hứa phong rất gần ồ nơi này có một mảnh quảng trường hứa phong xoay người đúng dịp thấy một đám người xuất hiện ở trước mắt đông nhiên mấy cái người nói chuyện ngưng trò chuyện kinh ngạc nhìn hứa phong nơi này lại có người ồ xem hắn dáng vẻ thật quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua một đám người trên dưới quan sát hứa phong hứa phong một cái ăn mặc áo vải cái chụp đầu chàng trai đột nhiên mở miệng nói hứa phong nghiêng đầu nhìn lại cẩn thận vừa thấy toét miệng cười nói vương trí b ả g hắn là cái đó cổng thôn nữ hoa người quấy r ố i một cái ăn mặc áo giáp người chỉ hứa phong giống to hứa phong nhìn lại thật là h oan ra hẹp lộ đối diện lại là ngày tận thế phương chu liên minh người trước mặt hai cái chính là ban đầu ở thôn nữ hoa giữ cửa bị hứa phong lợi dụng quy tắc trực tiếp bị trái đất ý chí đánh tới trạng thái sắp chết một tháng bên trong thuộc tính trị giá hạ xuống 90%. vương trí bằng như thế nào cùng ngày tận thế phương chu liên minh người lăn lộn với nhau hứa phong khẽ to mày k i ế p trước vương trí bằng một mực tại gần hải thành trong cũng không có gia nhập ngày tận thế phương chu liên minh thang nhóc lần trước bị ngươi âm chúng ta anh hai một lần không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hề hề có phải hay không rất ngạc nhiên mừng d ỡ có phải hay không thật bất ngờ ha ha anh quân vẫn cùng hắn phê nói cái gì hả, đi lên liền hắn vương quân cùng chu đại dũng thấy hứa phong cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt vốn chỉ là một lần đơn giản giữ cửa nhiệm vụ kết quả hai người thiếu chút nữa chết bây giờ nghĩ lại cũng để cho hai người g i ậ n cả tóc gáy không lạnh mà run nếu không phải ngày tận thế phương chu liên minh cao tầng xem bọn họ đáng thương an bài mấy người mang bọn họ giết quái thú đem trên người trừng phạt thời gian rút n ắ n cái này hai người sợ rằng bây giờ còn đang thôn nữ hoa ổ không dám núp ních vương quân cùng chu đại dũng rút vũ khí ra hướng hứa phong nào tới lần này cuối cùng có thể trả thù hống thú răn mối lớn đứng dậy hướng hai người phát ra một hồi gào thét quái quái vật hai người tẹ ra quần đi chạy trở về đi núp ở đám người phía sau không dám lưu đầu hứa phong thời gian dài như vậy không gặp hắn thực lực lại trở nên mạnh mẽ vương trí bằng ánh mắt phức tạp nhìn hứa phong sau l ư n g thú răn mối lớn trong lòng thầm nghĩ hắn chính là ở thôn nữ hoa quấy dối không cho chúng ta ngày tận thế phương chu liên minh mặt mũi cái tên kia một cái tay cầm song đao chàng trai lạnh lùng hỏi đội trưởng chính là hắn chính là cái người này chu đ ạ i dũng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn hứa phong một cái trả lời cùng tiến lên giết hắn đại bàng ngươi đối phó bên người hắn con quái vật kia không thành vấn đề đi không thành vấn đề vương trí bằng cắn răng nói vèo vèo ba mũi tên giải phân hình chữ phẩm bắn về phía hứa phong một đội này người có một cái cung tiến thủ một cái chữa trị sư vương trí bằng là pháp sư chu đại d u n g cùng v ư ơ n g quân là chiến sĩ đội trưởng tô vân tay cầm song đao đi là bén nhạy cận chiến thích khách đường đi trừ tô vân là ba sao ra những thứ khác mấy người đều là thực lực hai sao hứa phong cơ mua trường kiếm ngăn cản hết bắn về phía hắn ba mũi tên phân phó thu rắn mối lớn đánh về phía tô vân vê anh một quả lớn chừng quả đấm quả cầu lửa đập phải t h u rắn mối lớn trên mình đốt chọi thu rắn mối lớn bên người c ỡ trậu nước rửa mặt ra thu rắn mối lớn bị đau lớn tiếng gào thét một tiếng quay đầu chuẩn bị hướng vương trí bằng nào tới trở lại n g ư ờ i mục tiêu là hắn hứa phong k h ẽ to mày cho thu rắn mối lớn ra lệnh khống chế nó hành động thu rắn mối lớn tựa hồ có chút bất mãn nhưng vẫn kiên định dựa theo hứa phong ra lệnh hướng tô vân nào h tới đáng chết vương trí bằng ngươi đang làm gì tô vân gặp thu rắn mối lớn nào h về phía mình vội vàng cơ mua sông đao ngăn cản thu rắn mối lớn công kích một người một thú mới vừa giao thủ một cái tô vân lượng máu đã đi xuống một phần ba thú rắn mối lớn nhưng mà b à sao tinh anh nơi đó là tô vân một người có thể ngăn cản vê anh lại là một quả quả cầu lửa đập t r ú n g thú rắn mối lớn thú rắn mối lớn bị đau nhưng nhưng không dám nghịch lại hứa phong ra lệnh vẫn là l i ề u mạng công kích tô vân đại bàng đừng đánh con quái t h ú kia công kích cái tên kia hắn là chủ nhân con quái vật này chẳng qua là hắn kêu gọi thú chỉ cần thủ tiêu hắn kêu gọi thú thì sẽ biến mất tô vân kêu to ngắn ngủi mười mấy giây thời gian hắn đã không có sức công kích công kích thu răn mối lớn chỉ có thể bị động ngăn cản hắn cũng không phải là loại phòng ngự chiến sĩ tế vũ kiếm pháp hứa phong trường kiếm trong tay quơ múa như mưa phùn kéo dài cùng chu đại dũng cùng vương quân vũ khí đụng vào nhau kích thích vô số mảnh vụn tia lửa v è o v è o mỗi tương ứng hứa phong đem hai người đánh lui chuẩn bị bị thương nặng bọn họ lúc này luôn sẽ có một chi góc độ xảo quệt y mùi tên d à i bắn về phía hứa phong đem hắn b ư ớ lui nhìn hứa phong một cái vương trí bằng cắn răng phong tỏa hứa phong thi triển quả cầu l ử a thuật h á n biết cái này cái quả cầu l ử a thuật chỉ cần bắn ra h á n cùng hứa phong về điểm kia tình ý liền ân đoạn nghĩa tuyệt từ nay về sau chính là kẻ địch chúng ta có sáu người đội trưởng vẫn là ba sao hơn nữa ngày tận thế phương chu liên minh nhưng mà thế lực lớn nếu như lần này biểu hiện tốt ta nhất định có thể trở thành thành viên chính thức nghĩ tới đây vương trí bằng lại cũng không có do dự đem lòng bàn tay mới vừa ngưng tụ thành quả cầu lửa hướng hứa phong đập tới gió tắp đâm thẳng liêu mạng đánh phải một mũi tên hứa phong tung người nhảy một cái trường kiếm trong tay tựa như rắn độc xuất động ngay tức thì đâm về phía chu đại dũng liên hoàn ba kiếm trực tiếp đem chu đại dũng đánh tới trạng thái sắp chết thu kiếm ngăn trở vương quân công kích hứa phong tay trái hướng xa xa cái đó c u n g tiến thủ chỉ một cái ánh sang trăng thoáng hiện c u n g tiến thủ chỉ thấy hoa mắt một cái ngay tức thì cả người không có sức tê liệt ngã xuống đất ánh sáng trắng từ cung t i ễ n thủ lớn đường c h u i vào một thấu m à qua từ cái hót c h u i ra đánh tiếp liền c á i t o à n nhắm đã tê liệt té xuống đất cung t i ễ n thủ đâm thẳng xuống phước nguyên bùn đã bị một kích đánh vào trạng thái sắp chết cung t i ễ n thủ trực tiếp bị trong nháy mắt g i ế t vê anh một tiếng vang thật lớn quỳ sụp xuống đất cố gắng dây g u ụ a đã rơi vào trạng thái sắp chết chu đại dũng ngực chợt nổ t u n g mạnh liệt nổ khiến cho hắn hướng sau lật bay qua trên không trung đánh hai cái lật ké xuống đất lúc này chu đại dung đã biến thành một cổ thi thể ngay tức thì trong nháy mắt giết hai người vê anh quả cầu lượn nện ở hứa phong trên lưng trực tiếp đem máu hắn tính đánh dụng một phần ba nghiêng đầu hướng vương trí bằng nhìn lại hứa phong trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng thấy hứa phong lại ngay tức thì trong nháy mắt giết hai người vương trí bằng đột nhiên hối hận trong lòng sợ hãi bất an dù là bây giờ số người chiếm ưu hắn vẫn không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn chương chín mươi sáu giết ngược Cung ban ắ n tên không mũi q u y đầu lại, đã đắc lại, tội hứa h p o g giờ xuống coi như bây giờ quỷ đầu ấ t c xin Đi rằng phong cũng không hán. tha thứ, hứa chết. hứa qua sợ sẽ bỏ vương trí bằng đoàn người bị lưu lạc thương nhân đen hết trên mình tất cả trước khi vật phẩm tức giận ở dưới vương trí bằng lại lĩnh ngộ lần cấp quả cầu l ử a thuật kỹ năng này cũng chính là bằng vào kỹ năng này vương trí bằng mới xâm nhập vào liên minh ngày tận thế phương chu dự bị trong đội ngũ nguyên bản chỉ cần đi theo tô vân cái đội ngũ này hoàn thành mấy cái nhiệm vụ vương trí bằng là có thể trở thành liên minh ngày tận thế phương chu ở giữa chính thức một thành viên kết quả không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hứa phong ngươi ngươi làm sao có thể ngươi công kích làm sao có thể như thế cao vương quân cả người run rẩy nhìn về hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi các người đang làm cái gì khô nhanh hơn một chút hết thằng nhóc kia à. cái quái vật này là ba sao tinh anh quái tô vân giống to hắn một mực bị thú r ắ n mối lớn chen ép đánh lượng máu đã hạ xuống đến một nửa trở xuống thiểu phong nhanh lên một chút cho ta thêm máu ạ tô vân kêu to đỗ phong là trong sáu người duy nhất một chữa trị nề g h nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả trong tay pháp trượng cũng cầm không yên cả người run r ẩ y môi k h ẽ run hận không thể lập tức xoay người chạy hứa phong công kích đem hắn bị dóa sợ cái đó cung tiễn thủ cùng chu đ ạ i dũng ngay tức thì bị trong nháy mắt giết căn bản không kịp chữa trị hắn thi triển trị liệu thuật cũng là cần thời gian ma ma quỷ ma quỷ hắn là một ma quỷ à đỗ phong điên cuồng kêu to lại không chịu nổi áp lực nghiêng đầu hướng lối đi chạy đi có thể chạy thoát sao hứa phong tay trái ngón tay quay lại làm ra một cái chém giết động tác ánh sang trăng thoáng hiện kiếm phôi ở giữa không t r u n g vòng v ò một khúc c o n g hướng đỗ phong bổ tới b á đỗ phong sau lưng trọng đầu đến chân báo tô bắn ra một đạo máu tươi trực tiếp lượng máu thanh trừ sạch sẽ đánh vào trạng thái sắp chết nếu như không có số liệu hóa thân thể một cách này là có thể đem đỗ phong trực tiếp bổ một cái hai nữa chữa trị đỗ phong bên phải giơ tay lên một cái một đoàn ánh sáng trắng ở hắn lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ bá kiếm phôi trên không trung vạch qua một đường vòng cung cắt đỗ phong cổ h ậ u chữa trị pháp thuật còn chưa phát ra đỗ phong ánh mắt cảm đạm xuống nâng lên tay r ủ xuống biến thành một cổ thi thể vain lại một cái quả cầu lửa đập t r ú n g hứa phong lần này lại ra bạo kích hứa phong lượng máu ngay tức thì hạ xuống đến một nửa trở xuống hơn nữa trên mình còn bổ sung thêm cháy trạng thái mỗi giết chết rơi mười điểm sinh mạng kéo dài mười lăm giây mau giết hắn tô vân kêu to nếu như không phải là hứa phong lượng máu chỉ còn lại một nửa sợ rằng tô vân cũng biết xoay người chạy từ trong túi đeo lưng mỏ ra một cây thuốc chữa rót vào trong miệng tô vân lượng máu ngay tức thì lên cao một đoạn vương trí bằng cũng bị mình một kích này ngạc nhiên mừng rỡ đến lòng tin lại lần nữa trở lại chỉ cần hai quả quả cầu lửa thuật kích hoạt bạo kích liền có thể ngăn hắn nhanh chóng ngâm sướng trong tay nóng bỏng năng lượng bắt đầu hội tụ đi chết đi chết ngươi làm sao còn không chết vương quân liều mạng chém h ư a phong bên cạnh chính là chu đại dũng thi thể trận tròn mắt nghẹo cổ nhìn về phía hắn tựa hồ đang một mực đối với vương quân nói tại sao không cứu ta mưa phùn phi phi mưa rầm liên miên gió táp mưa gạo mưa phùn kiếm pháp tổng cộng có ba chiêu mỗi một chiêu lại có ba thức biến chiêu bộ kiếm pháp này nặng ở phòng ngự chống đỡ thi triển đến cực hạng t ặ t nước không vào cùng thực lực công kích rất khó đột phá mưa phùn kiếm pháp phòng ngự chớ đừng nói chi là vương quân thực lực chẳng qua là hai sao vì vậy hứa phong dựa vào trong tay một thanh trường kiếm chẳng những chặn lại vương quân điên cuồng công kích hơn nữa còn nhất tâm nhị dụng phân tâm khống chế phi kiếm giết liền mấy người hù phá còn dư lại ba người lá gan chúng ta là liên minh ngày tận thế phương chu ngươi giết chúng ta cũng sẽ bị liên minh truy nã huynh đệ làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp nhau không bằng lúc này dừng tay như thế nào tô vân cả người bị khói độc bao phủ trên người trang bị đã mắt thường có thể thấy được tốc độ mục nát trước lượng máu lả tả đi xuống hàng tiếp tục nữa tô vân dự cảm cái chết đến đã bắt đầu tới gần hứa phong không nhịn được bật cười liên minh ngày tận thế phương chu lúc nào nói chắc chắn qua kiếp trước hứa phong từng lỗi liên minh ngày tận thế phương chu một cái tiểu đội trưởng bị đuổi g i ế t mấy tháng cuối cùng có người để nói chỉ phải trả giá thật lớn liền có thể thả qua hắn không có ở đây truy đuổi đ u ổ i giết cuối cùng hứa phong bỏ ra một kiện vàng phẩm chất trang bị muốn giải trừ chuyện này kết quả không tới một tháng hứa phong liền bị vậy cái tiểu đội trưởng mai phủ thiếu chút nữa chết loảng xoảng một kiếm đẩy ra vương quân vũ khí ngược đối phương mở toan ra hứa phong ánh mắt sáng lên gió táp đâm thẳng ba ba bá vê anh ngay tức thì vương quân thân thể mềm nhún nga xuống trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc bình tĩnh lại kiên định đi lên trước hướng vương quân đâm tới thu kiếm lại giết một người tay trái một chiêu kiếm phôi lần nữa nạp vào bên trong cơ thể vẫn dưỡng n g ư ơ i chết chắc n g ư ơ i chết chắc liên minh ngày tận thế phương chu cùng người không chết không thôi tô vân điên cuồng hét lớn hứa phong đã biểu minh thái độ tô vân cũng dự cảm thấy mình chết bị thú rắn mối lớn dây dựa ở hắn liền chạy cũng chạy không thoát rất nhiều hứa phong ta là vương trí bằng à chúng ta nhưng mà hàng xóm ở một cái tiểu khu ngươi quên lần trước ta xin ngươi hãy ăn cơm đây vương trí bằng trên mặt gạt bỏ một tia nụ cười khó coi nói lắp bắp chỉ còn lại hai người hứa phong lượng máu cũng chỉ còn lại không tới một nửa chém hứa phong tay trái chỉ một cái vương trí bằng một tia sáng trắng từ đầu ngón tay hắn trôi ra vạch qua một đạo ba t h ư ớ c dài q u a n nhận hướng vương trí bằng bay đi không muốn vương trí bằng sắc mặt đại biến quay đầu hướng sau lưng lối đi chạy đi nhưng hắn tốc độ làm sao nhanh hơn được phi kiếm móng tay nắp lớn nhỏ kiếm phôi mặt ngoài ánh sáng rực rỡ có ba tấc tới dài ở hứa phong dưới sự không chế nhưng hình thành ba t h ư c d à i quang nhận hướng vương trí bằng bay đi kiếm quang từ phía sau vạch qua vương trí bằng cổ một cái bạo kích tổn thương khiến cho vương trí bằng lượng máu ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ vương trí bằng cả người không có sức mềm nhũn ngã nằm dưới đất lên hắn trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc hối hận nước mắt một chút tuôn ra ngoài sớm biết ta liền sau hót vang lên một cơn gió lớn vương trí bằng ý thức rơi vào một mảnh trong bóng tối nhìn vương trí bằng thi thể hứa phong khó hiểu cảm thấy một hồi ung dung nghiêng đầu hướng tô vân nhìn lại ngươi cũng sẽ chết ta ở địa ngục chờ ngươi tô vân hung hắn nói vừa dứt lời t h u rắn mối lớn cắn một cái ở hắn đầu lâu giơ thẳng lên trời trường xé đứng lên tô vân lượng máu theo t h u rắn mối lớn cắn xé một đoạn một đoạn đi xuống rất nhanh liền t h à n h trừ sạch sẽ tiến vào trạng thái sắp chết hống t h u rắn mối lớn cắn nửa ngày cũng không có đem tô vân đầu lâu cắn tới nhất thời có chút cáu phẫn hướng bên cạnh một viên lớn nham n trụ dùng sức hắt đầu đem tô vân q u ă n tới đã tiến vào trạng thái sắp chết tô vân không có bất kỳ biện pháp bảo vệ mình hung hãn đụng vào trên cột đá chương chín mươi bảy ba sao tinh anh thú cá sấu và cảm ơn bạn tỷ tột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã để cử người phiếu rào rào rào rào cột đá bị đụng nát nhiều hòn đá rớt xuống đem tô vân thi thể t r ô n chỉ để lại hắn một cánh tay ở lại bên ngoài hô kết thúc hứa phong k h ẽ thở dài một cái sáu người toàn bộ tiêu diệt trong đó còn bao gồm một người quen hứa phong trong lòng hơi có chút phức tạp nhưng phải nói hối hận nhưng căn bản không có người g i ế t người người mãi mãi g i ế t chi chớ đừng nói chi là những người này là liên minh ngày tận thế phương chu người n g đối với liên minh ngày tận thế phương chu n g hứa phong từ trong đáy lòng c h á n g h é t phản bội mình chủng tộc như vậy thế lực không nên tồn tại coi như bây giờ hứa phong không động thủ tương lai trái đất ý chí cũng sẽ xuất thủ đối phó bọn họ kiếm phôi hóa thành một đạo quang ảnh vòng quanh hứa phong xoay tròn mấy vòng sau đó chui vào trong cơ thể hắn một cuộc chiến đấu xuống hứa phong cảm thấy kiếm phôi tựa hồ trở nên linh động liền rất nhiều mơ hồ có một loại vui sướng tâm trạng ở hướng hắn truyền đạt nhưng lại rất mịt mờ phảng phất là hứa phong ảo giác liên minh ngày tận thế phương chu người nếu có thể tìm được nơi này nói do nơi này đã bị phát hiện một chút tổn thất sáu người liên minh ngày tận thế phương chu nhất định sẽ tới nơi này dò xét hứa phong trong lòng thầm nghĩ được rồi đi ra ngoài xem xem thuận tiện tìm một chút thôn tế tự vị trí tóm lại không thể để cho liên minh ngày tận thế phương chu đạt được thôn tế tự hứa phong thu thập một chút chiến lợi phẩm sáu người chết sau đó bọn họ trên mình tất cả trang bị tất cả thuộc về hứa phong tất cả bất quá những người này trên mình chỉ có mấy kiện h ắ c thiết trang bị cũng không thích hợp hứa phong cái đó gọi tô vân trên mình lại có một quả bạc t r ắ n g phẩm chất chiếc nhẫn rất tốt hứa phong t h á o xuống đeo ở tay mình lên giới săn riết bạc tráng phẩm chất thuộc tính bén mẹ ba thể lực hai lúc công kích có 15% t tỷ lệ tạo thành phá giáp tổn thương một người chỉ có thể tay trái tay phải tất cả đeo một cái chiếc nhẫn tăng thêm nữa nói trong chiếc nhẫn năng lượng sẽ làm phiền lẫn nhau hiệu quả thì sẽ biến mất hứa phong tay phải mang chiếc nhẫn chữ vật chỉ có thể đem chiếc nhẫn này đeo ở tay trái có giả tường ba lô hứa phong chiếc nhẫn chữ vật tác dụng đã giảm nhiều nếu không phải chiếc nhẫn chữ vật ở giữa không gian so giả tường ba lô lớn rất nhiều hứa phong đã sớm đem chiếc nhẫn chữ vật đuổi đi ra hầm mỏ hứa phong phát hiện trong ao đầm hát thủy xuất hiện không ít nhân loại chọn dân bóng người những người này đều là nghe nói trong ao đầm hát thủy thôn tế tự muốn muốn đi qua dò xét kết quả tán nhân cửa muốn xem xem có hay không tiện nghi có thể chiếm những đại thế lực kia là muốn đem thôn tế tự làm của riêng huy huynh đệ phía sau ngươi lỗ lớn bên trong có vật gì một người mặc cửa kim loại giáp tay cầm một mặt màu trắng bạc kỵ sĩ lá chắn chàng trai giơ tay hướng hứa phong lên tiếng trào tò mò dò hỏi hứa phong còn chưa mở miệng người kia sắc mặt đột nhiên đại biến nhanh chóng d ơ tấm thuẫn lên bảo vệ nửa người trên lui về phía sau huynh đệ chạy mau sau lưng ngươi có quái thú người nọ hô lớn hứa phong im lặng hướng sau nhìn một cái thú rắn môi lớn đã khôi phục như cũ rắn người tựa như một bức tường vậy đứng ở hứa phong sau lưng thấy hứa phong nhìn về mình thú rắn môi lớn trở về một cái vẻ mặt vô tội đừng sợ huynh đệ đây là ta thu cưng hứa phong lớn tiếng nói châu bỏ ả đại ca lại có một cái ba sao thực lực t h u cưng lợi hại bội phục bội phục người nọ nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc thu hồi t ấ m thuẫn giơ ngón tay cái lên hề hề ta kêu hứa phong hứa phong đưa tay phải ra cười nói triệu thủ quân cầm thuẫn chàng trai lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái thú răn môi lớn đưa tay cùng hứa phong cầm một chút ta sau lưng cái sơn động kia lúc một cái hầm mỏ bên trong có thể đào được một ít phẩm chất tốt mỏ sát hứa phong cười nói phải không không nghĩ tới lại là hờ mỏ triệu thủ quân ánh mắt sáng lên làm sao có hưng thú đi xem xem sao hứa p h o n g hỏi dĩ nhiên à, phẩm chất cao mỏ sát nhưng mà rất đáng tiền triệu thủ quân hưng phần nói bất quá trước lúc này ta trước phải đi mua một bản đào mỏ kỹ năng thẻ mới được không có kỹ năng đào mỏ thạch quá phí s ứ c dây dưa lúc dây dưa lực huynh đệ tìm được thôn tế tự liền sao hứa p h o n g hỏi ngươi cũng là đến tìm thôn tế tự à? ta cũng là nghe nói ao đầm hát thủy nơi này có một cái thôn tế tự nghe nói chiếm lĩnh sau đó có thể mình phát triển thành lãnh địa nhưng cái này cái quỷ thôn chân thực quá khó tìm ao đầm hát thủy lớn như vậy ta ở chỗ này vòng vo ba ngày cũng không có phát hiện thôn vị trí phải vậy ta tìm một chút hồi gặp hứa phong cười nói hồi gặp hồi gặp ta ký hiệu hạ chỗ này còn phải đi về mua khai thác quặng kỹ năng thẻ triệu thủ quân l ầ m b ầ m lầu bầu tỏ ra lòng có chút không yên triệu thủ quân là một tán nhân cũng k hứa ô không n nhập cũng tiện nghi nhưng mình hơn nữa ở chỗ này vòng vo 3 ngày tán nhân, thực lực đều là、so、người bình thường mạnh hơn lên g gia giờ có lực, chỉ có có chiếm, chỗ thực lực tới tới nhiều. ao hay ao thế hát thủy thể hát thủy, h bất bây rất một kỳ là là vo so đầm đầm đều xem xem dám ở phong k i ế p trước biết thôn tế tự lúc này nơi đó đã bị liên minh ngày tận thế phương chu chiếm lĩnh không cho phép người bất kỳ đến gần vì vậy hứa phong cũng không biết thôn tế tự vị trí cụ thể chỉ biết là đại khái ở một mảnh hát thủy giữa hồ kiếp trước nghe nói ba sao g i a o long cũng là ở a o đầm hát thủy một mảnh giữa hồ thôn tế tự cũng ở đây chẳng lẽ hai người ở cùng mảnh hồ bạc hứa phong trong lòng suy đoán nói oanh oanh oanh xa xa truyền tới một hồi nổ kịch liệt không chỉ trong chốc lát mấy cái thất vọng người từ bên cạnh trong bụi cây r ầ m rạp trôi ra thấy hứa phong mấy người sưng sốt một chút sau đó hét lớn chạy mau chạy mau có con tinh anh quái ở truy đuổi chúng ta rất nhanh một cái hơn năm thước dài tứ chi c h ạ m đất có một cái khỏe mạnh cái đôi nhìn như thật giống như cá sấu quái vật từ trong bụi cây r ầ m rạp trôi ra hướng mấy người đổi tới thấy sau lưng quái thú xuất hiện mấy người không để ý tới cùng hứa phong nói chuyện vội vàng vòng vo phương hướng hướng chỗ khác bỏ chạy hứa phong khẽ mỉm cười mấy người này đức hạnh không tệ lại không có nghĩ trước hướng mình bên này chạy mà là đổi một phương hướng tránh để cho mình lâm vào trong nguy hiểm t h u răn môi lớn ngăn lại nó hứa phong chỉ huy nói con quái vật này tên là ao đầm thú cá sấu dáng vẻ trên trái đất cá sấu có bảy tám phần tương tự bất quá nhưng hơn nữa hung á c xảo quyệt cái này khổng lồ thú cá sấu hiển nhiên cũng là một cái ba sao tinh anh quái đám người kia chắc hẳn cũng là cùng hứa phong vậy một mực ở r ế t thông thường thú cá sấu kết quả bởi vì r ế t quá nhiều đưa tới tinh anh quái đổi r ế t ba sao tinh anh quái nếu như là trước kia hứa phong nhất định sẽ quay đầu liền đi nhưng là bây giờ hứa phong có đồng dạng là ba sao tinh anh thực lực thú cưng hơn nữa còn có một c h ô i uy lực kinh khủng phi kiếm kiếm phôi lần nữa đối mặt một cái ba sao tinh anh quái hứa phong đã có một mình săn giết nó năng lực hống thú rắn môi lớn hướng ao đầm thú cá sấu nhào tới hai cái thân thể quái thú khổng lồ vặn đánh nhau bốn phía bùn tung tóe đúng mảnh ao đầm tựa như động đất vậy ung ung hơi run run kéo ra mảng lớn bội cây bị đ ẻ thành bụi phấn động tinh quá lớn cho tới chung quanh quái thú cung cấp tốc bắt đầu hướng bốn phía thoát đi chương chín mươi tám ngựa mặt trông lên phi kiếm nhanh hứa phong giơ tay lên một cái một đạo kiếm quang vèo một tiếng hướng thú cá sấu bay đi gió táp đâm thẳng hứa phong trong lòng động một cái trực tiếp khống chế phi kiếm thi triển gió táp đâm thẳng kỹ năng này không nghĩ tới lại thành công vèo vèo vèo phi kiếm tốc độ quá nhanh gió táp đâm thẳng lại có tốc độ thêm được liên hoàn ba kiếm lại hóa ra ba đạo tàn ảnh hướng thú cá sấu chém tới ba đạo tàn ảnh đều là giống như thật như thế dùng mắt thường thật là không cách nào phân biệt thật giả ba ba ba. Ba tia máu mũi tên từ thú cá sấu trên thân thể báo tô b ắ n ra thú cá sấu lượng máu đột nhiên giảm xuống một đoạn vê anh một tiếng vang thật lớn nổ công kích lại đem thú cá sấu nổ lật lộ ra màu trắng cái bụng thú rắn môi lớn hướng phía trước nhảy một cái móng nhọn hướng thú cá sấu cái bụng xe đi dao một chút thú cá sấu cái bụng bị r ạ c h ra một đạo dài hơn 0 3 m m m chỗ rách máu tươi chảy r ò n g phi kiếm chém kiếm quang trên không trung đánh cái toàn veo một tiếng hướng thú cá sấu đầu lâu bổ tới thú cá sấu dùng r ă n g xoay mình ngửa đầu gào thét thấy màu trắng kiếm quang hướng nó chém xuống lại d ư ơ n g ra miệng to hướng màu trắng kiếm quang tắt tới lạc băng một tiếng thanh thúy tiếng vang thú cá sấu răng r ắ n ra miệng đầy máu tươi hứa phong đột nhiên cảm giác tâm thần đại trấn choáng váng đầu hoa mắt phun ra một ngụm màu tươi lượng máu ngay tức thì giảm bớt một phần ba trong mơ hồ hứa phong tựa hồ cảm giác được phi kiếm kiếm phôi chuyển tới một cổ mệt là tâm trạng còn hơi mang điểm bị khuất phi kiếm hồi. Hứa phong chiêu, trái tay dùng ràng một kiếm phôi chính là hứa phong đại đạo chi cơ một khi làm tổn hại hứa phong tự thân cũng sẽ phải chịu cực lớn vết thương cũng ảnh hưởng tương lai thực lực tăng lên bây giờ kiếm phôi mặc dù hấp thu không thiếu ngũ hành tinh khí nhưng vẫn chẳng qua là kiếm phôi cũng không đúc thành chân chính phi kiếm cũng may kiếm phôi chẳng qua là có chút tổn thương hứa phong dùng tự thân năng lượng ẩn dưỡng chốc lát liền khôi phục hoàn hảo ngược lại là thú cá sấu miệng đầy máu tươi giang bị tổn thương rất nặng lợi hại nhất cắn xé thủ đoạn đã phế hắn thật là lợi hại lại đem ao đầm thú cá sấu đánh không còn sức đánh trả chút nào ngoài ra một con quái thú là sùng vật của hắn sao lại cùng t h ú cá sấu không phân cao thấp lão đại chúng ta tiếp tục chạy vẫn là tiến lên hỗ trợ ạ t r ư ớ xem xem nói sau mấy người có chút do dự nhưng cũng không có lập tức trốn ra mà là đứng ở xa xa rừng chân ngắm nhìn hứa phong ngẩng đầu nhìn lại thú cá sấu cùng thú rắn mối lớn dây dưa chung một chỗ lẫn nhau cắn xé thú rắn mối lớn nguyên bản trên mình thì có tổn thương lượng máu bất mãn mà thú cá sấu miệng đầy răng đều đã răng ra có mấy cây thậm chí từ trong gãy thương thế cũng không nhẹ nhưng thú cá sấu lúc này lượng máu rõ ràng nếu so với thú rắn mối lớn nhiều một lớn một khúc nếu như hứa phong không n ú n g tay vào Cho dù thú rắn mối lớn đồng dạng là 3 sao tinh anh, mối là sao cá h phải thú ỉ sợ cũng c bị thú cá sấu đ ánh bại. Phi i k ế mắt nhanh.、Hứa、phong ánh Hứa chỉ một cái, kiếm phôi thoát thể ra, bay về phía thú cá sấu. Thú tay ra, bay một cái, cá cá kiếm m về sấu. sấu lóe lên vừa cùng thú rắn mối lớn từ đánh vừa nhìn chằm chằm phi kiếm kiếm phôi mới vừa rồi vậy một chút mặc dù nó cũng đau triệt cánh cửa lỏng nhưng hứa phong hộp máu cũng là sự thật bị thú cá sấu nhìn ở trong mắt lần này Thú định cá sấu dự định liệu dự một ạ n hớp khói độc đem thú cá sấu bao phủ tiếp xông lên trước hung hang đụng một cái hai cái móng đuốt hướng phía trước một xé ba đạo khắc cốt vết máu xuất hiện ở thú cá sấu trên lưng suy suy thú rắn mối lớn khói độc độc tính rất lớn thú cá sấu vết thương tựa như bị tạt nồng chua toát ra nhàn nhạt xương mù màu trắng mặt ngoài thân thể từ từ ăn mòn lần này thú cá sấu lượng máu giảm xuống một p h ầ năm n nhất thời trở nên cuồng bạo ưa nghèo thân thể cùng thú rắn mối lớn từ đánh nhau phi kiếm đâm lợi dụng đúng cơ hội hứa phong không chê kiếm phôi hướng thú cá sấu sống lưng hung hăng đâm đi xuống đâm rồi thú cá sấu sống lưng lên lại toát ra một chùm tia lửa phi kiếm đâm vào thú cá sấu thân thể tựa như cùng sắt thép đang ma sát vậy phong ngự thật là mạnh hứa phong thán phục vội vàng khống chế phi kiếm bay lên tiếp tục vòng quanh thú cá sấu quái nhiễu chỉ như vậy thú cá sấu lượng máu đã mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng trước thú rắn môi lớn cũng biến thành khôn khéo không có ở đây một mặt tàn nhẫn đánh vọt mạnh ngược lại là phối hợp hứa phong phi kiếm cùng thú cá sấu dây d ư a đấu thật là mạnh lại thật có thể giết chết vậy còn tinh anh quái Xếp. Ta có muốn đội i quại Người cái Mới rồi đi giờ đi lên đó chính là là lên là lên, là không chính tình anh muốn nếu chính hay hỗ chết hỗ sao sao. vừa đây bây trợ, tìm trợ, đó đ cướp quái.、Đội、trưởng l ệ n h lùng nói thấy mấy người này một mực đứng ở đàng xa không n ú p ních hứa phong nhín thời giờ hướng bọn họ thất lạc mấy cái dò xét thuật lý nghị s giờ cấp thiên phú hai sao đỉnh cấp lượng máu một nghìn hai trăm một nghìn hai trăm tứ hưng s giờ cấp thiên phú ba sao lượng máu 1560-1560. đồng ba s giờ cấp thiên phú ba sao lượng máu 1340-1340. h ứ a phong trước mắt sáng lên cái tiểu đội này tổng cộng năm người lại tất cả đều là s giờ cấp thiên phú lý nghị thứ hưng đồng ba mấy người này tên chữ rất quen thuộc à. hứa phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười kiếp trước gần biển thành phố vùng lân cận nơi tụ tập có một cái rất nổi danh cao thủ tinh anh đoàn chính là mấy người này thiết lập Cái đoàn này số người không nhiều cũng không có gia nhập cái gì lớn thế lực mỗi một người thực lực đều rất mạnh có thể nói là sắp hải thành vùng lân cận nhân vật quan trọng nhưng bọn họ thả vào toàn bộ trung quốc liền tỏ ra có chút tịch tịch vô danh thả vào toàn bộ trái đất chính là giống như trong b i ể n rộng một đ o ạ đ ợ t sóng yên lặng không nghe thấy không bị nhận biết cho dù như vậy ở kiếp trước những người này cũng là hứa phong ngưỡng vọng tồn tại mỗi một cái cũng có thể còn ăn hiếp hắn nhưng bây giờ bọn họ năm người cũng không có cách nào đối phó ba sao tinh anh thú cá sấu bị đuổi k ẹ t ra quần hứa phong một người là có thể đơn độc đối phó thậm chí giết chết kiếp trước các người đều là tinh không xuống tồn tại còn kiến hôi giống vậy ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nhưng đời này các người có lẽ nên học ngửa mặt trông lên ta hứa phong vui vẻ cười to tung người nhảy một cái hù ở kiếm hướng thú cá sấu đâm tới thú cá sấu thấy hứa phong lại tung người hướng nó nhào tới lại quay đầu không để ý thú răn mối lớn ở bên cạnh không ngừng căn xé hướng hứa phong cùng chạy tới hô thú cá sấu cường tráng cái đuôi tựa như một trôi tấn công núi truy hướng hứa phong bỏ rơi tới tung người nhảy ở giữa không trung hứa phong khẽ mỉm cười cổ tay lộn một cái phi kiếm kiếm phôi kiếm quang đại thịnh hóa vì ba thước dài hơn màu trắng bạc kiếm khí hướng thú cá sấu cái đuôi phần gốc bổ tới thú cá sấu toàn bộ tinh thần đều đặt ở hứa phong trên mình dù là cảm thấy kiếm phôi công kích trong chốc lát cũng tới không kịp đề phòng kiếm khí chém vào thú cá sấu trên đôi u máu tươi văng khắp nơi nguyên bản khí thế hung hăng công kích nhất thời nửa đường cắt đứt kiếm phôi lần công kích này sâu thấy tới xương d ấ u sao cái đuôi chỗ phòng ngự so sống lưng yếu rất nhiều chương chín mươi chín hồ hát thủy và cảm ơn bạn tỷ tột m ở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyện phiếu gió tắp đâm thẳng giữa không trung hứa phong thân thể đột nhiên tăng tốc độ trường kiếm tựa như rắn độc vậy hung hăng cắn ở thú cá sấu cái đôi u vết thương chỗ hơn nữa còn không phải một chút liền cắn ba hạng vê anh một tiếng nặng nề nổ ngay sau đó rắc rắc một tiếng thú cá sấu cái đuôi bị nổ gãy lớn cái đuôi xoáy vung rơi vào bảy tám m ở địa phương xa thoát khỏi thân thể cái đuôi vẫn còn ở không ngừng ngày thú cá sấu ánh mắt cũng biến đỏ nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong điên c u ồ n gào g thét liều mạng muốn công kích hắn bất quá thú rắn môi lớn cũng là liều mạng ngăn trở loài người chọn dân bắt quái thu thành t i ể u chiến đấu thú cưng sẽ có được trái đất ý chí chết bảo vệ ký kết khế ước đều là nghiêng về trái đất chọn dân trở thành chiến đấu thú cưng sau đó thú rắn mối lớn nếu như chết hứa phong không có sao chẳng qua là tổn thất điểm ký kết khế ước giá phải trả nhưng hứa phong một khi chết bỏ mặc thú rắn mối lớn sau này trở nên cường đại dường nào cũng biết từ linh hồn phương diện ngay tức thì bị xóa bỏ cục diện đã hướng hứa phong cắt xéo thú cá xấu bây giờ là trước khi chết liều mạng phản công mà thôi sau này chiến đấu chỉ kéo dài không tới mười lăm phút cả người máu tươi đầm địa vết thương thảm không nỡ nhìn thú cá sấu bất đắc dĩ biến thành một cổ thi thể ánh mắt đỏ thám vẫn mở tố cáo trước vận mạng bi thảm khu r a ba sao thú tinh thi triển đào được thuật thu thập chiến lợi phẩm cái này một bộ hứa phong đã rất là thuần thủ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại mấy người kia không đi còn đứng tại chỗ hứa phong kỳ quái thú cá sấu đã giết chết bọn họ tại sao còn chưa đi chẳng lẽ muốn giết người đ và bảo hai bên đối mặt hồi lâu lý nghị lòng bàn tay dỉ ra một k i a mồ hôi lạnh sắc mặt trở nên cứng gắc nếu như hứa phong hiểu lầm đối với bọn họ ra tay mấy người bọn hắn sợ rằng rất khó chạy mất ngươi tốt lý nghị trên mặt gạt bỏ vẻ mỉm cười giơ tay lên lên tiếng c h à o nói ngươi người quái thú là ngươi thú cưng đi nhìn như bị thương rất nghiêm trọng vừa vặn đội ngũ chúng ta có cái chữa trị sư có thể cho ngươi thú cưng chữa trị một chút hứa phong sứng sốt một chút ngay sau đó khẽ mỉm cười gật đầu nói vậy thì làm phiền các ngươi lý nghị quay đầu nhìn từ hưng một cái mấy người cùng tiến lên trước từ hưng giơ tay lên ngay tức thì một đạo nhũ ánh sáng màu trắng từ hắn l ò n g bàn tay thoáng hiện rơi vào thú rắn mối lớn trên đầu một cái màu xanh một trăm năm mươi con số từ thú rắn mối lớn trên đầu bay lên Tiếp, từ i ế p t hưng giơ lên p h á p trượng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng sau mấy giây một đoàn màu xanh ánh sáng bắt đầu ở pháp trượng chóp đỉnh xuất hiện ánh sáng bành trướng càng ngay càng lớn lại hình thành chi củ cải giống vậy trạng thái phong tỏa thú rắn mối lớn cái này đoàn màu xanh năng lượng hướng thu rắn mối lớn thổi tới một cái năm trăm con số bay lên tiếp mỗi qua lượng dây đều sẽ có một cái chữa trị trị số bay lên hứa phong ánh mắt sáng lên cái này chữa trị kỹ năng không tệ ả rất có thể là thiên phú t ử mang kỹ năng rất nhanh thu rắn mối lớn lượng máu khôi phục đầy nguyên bản về vài trạng thái lần nữa khôi phục sức sống đa t ạ hứa phong gật đầu một cái chọn một phương hướng tiếp tục thăm dò ao đầm hát thủy huynh đệ đ ừ n g đi cái hướng kia càng đi về phía trước có một mảnh hồ hát thủy tất cả đều là ba sao q u á i vượt chúng ta mới vừa từ nơi đó trốn ra được thấy hứa phong hướng hồ hát thủy đi tới lý nghị trong lòng giật mình vội vàng nhắc nhở nghe được lý nghị nhắc nhở hứa phong trong lòng vui mừng phất tay một cái cũng không nói gì tiếp tục đi tới tên kia người nào quá châu hắn vậy chỉ thú cưng cũng là b a sao tinh anh đi thứ hưng ở một bên nhỏ giọng thì thầm đội trưởng n g ư ơ i biết hắn sao tại sao để cho từ hưng cho hắn thú cưng chữa trị thứ lưng giá trị năng lượng cũng không nhiều đi người kia ánh mắt thật là dữ mới vừa rồi ta còn lấy vì hắn muốn xông lại đâu lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mấy người bàn luận sôi nổi đội trưởng lý nghị nhìn hứa phong hình bóng như có điều suy nghĩ tốt lắm chúng ta cũng rời đi nơi này đi mùi máu tanh sẽ đưa tới quái thú lý nghị vung tay lên nói người kia như thế mạnh cho hắn thu cương chữa trị cũng chỉ là kết một phần thiện duyên nói không chừng sau này có thể đem hắn kéo đến đội ngũ chúng ta bên trong đội trưởng ngươi nếu là đưa cái này người châu bò kéo vào đội ngũ vậy coi như lợi hại lần đầu gặp mặt kết phần thiện duyên mọi người đều là tại gần hải thành vùng lân cận sớm muộn cũng có thể đụng tới có thể cùng như vậy một vị thực lực cường hãn người giao hảo thậm chí lôi kéo vào đội ngũ như vậy cơ hội lý nghị là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hứa phong theo lý nghị chỉ dẫn phương hướng hướng hồ hát thủy tiến về trước lý nghị tốt như thế ý đồ rõ ràng nhưng rất hiển nhiên hứa phong không biết lý nghị dự định kéo hắn vào nhóm nếu là hắn biết nhất định sẽ khuyên lý nghị dẹp ý niệm này đời này hứa phong là sẽ không đem mình vận mệnh giao cho người bất kỳ cho dù là gia nhập võ quán lôi đình cũng chỉ là muốn mượn võ quán lôi đình cái này thế lực lớn đạt được một ít người bình thường khó mà lấy được tình báo mà thôi mặt thế trước võ quán lôi đình cũng đã ở trung quốc mười mấy thành phố mở ra phân quán võ quán lôi đình quán chủ cũng là cây đang miêu hồng đỏ đời thứ ba mình là quốc thuật đại sư tu tập quốc thuật mấy chục năm như một ngày ở ngày tận thế tới sau đó hắn trực tiếp thu được ss g cấp thiên phú lấy được người bình thường khó có thể tưởng tượng thành k i ể u đời này cho dù không thể giống như v õ quán lôi đ ỉ n h quán chủ như vậy khai sáng ra thuộc về mình thế lực lớn nhưng cũng phải tổ kiện thuộc về mình đoàn đội đem mình vận mệnh hoàn toàn n ắ m ở trong tay mình đi theo phía sau thu g i a n mối lớn trong ao đầm hát thủy phổ thông quái vật hơi vừa tiếp xúc liền tránh lui chín mươi dặm tinh anh quái thú khí thế để cho những quái thú bình thường này căn bản thăng không dậy nổi cùng đối kháng giú khí xuyên qua một mảng lớn lùn cây sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt h ứ a phong đi tới lý nghị nơi chỉ điểm hồ hát thủy hồ hát thủy phảng phất là một mảnh chết hồ mặt hồ đen thui như mực tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối ngay giữa hồ có một tòa diện tích rất lớn đảo nhỏ trên đảo nhỏ đỉnh núi t r u n g điệp từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn được tựa như vách tường v ậ y sơn nham không thấy được trên đảo nhỏ là cái gì cảnh tượng thôn tế tự ngay tại hồ hát thủy nhưng vị trí cụ thể còn tốt hơn tốt tìm tòi nghiên cứu một phen mới được hứa phong thấp giọng nói đời trước hứa phong một mực ở ngày tận thế tầng dưới chót nhất d â y g i a rất nhiều tin tức đều là tin đồn không biết thật giả thôn tế tự cũng chỉ là nghe nói ở hồ hát thủy nhưng bởi vì liên minh ngày tận thế phương chu một mực b á chiếm thôn tế tự hứa phong cho tới bây giờ cũng không có tiến vào qua nơi đó hồ hát thủy mặt hồ không ngừng lan lộn mỗi một lần mặt hồ lan lộn cũng có thể mơ hồ thấy dưới hồ nước thân ảnh khổng l ồ đang du động liền liền hồ hát thủy bên bờ cũng có mấy chục cao đầm thú cá sấu những thứ này thú cá sấu người khoác vẩy thân hình to lớn nhìn như rất là hung ác dữ tợn muốn tìm tòi nghiên cứu thôn tế tự vị trí nhất định phải đi sâu vào hồ hát thủy đáy hồ mới được chẳng qua là nơi này quái thú quá nhiều muốn xuống hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng hứa phong khẽ nhíu mày một khi đến gần hồ hát thủy liền sẽ đưa tới thú cá sấu chú ý hơn nữa một dẫn chính là một mảng lớn cho dù hứa phong thực lực cường hãn cũng không dám thân vùi lấp mấy chục con thú cá sấu trong vòng đây giao long muốn đi vào hồ hát thủy nhất định phải đem bên bờ những thứ này thú cá sấu dẫn ra mới được quay đầu nhìn một cái thu răn mối lớn hứa phong cắn răng khống chế thu răn mối lớn hướng phía trước phong tới hống thú răn mối lớn hét lớn một tiếng đạp đạp đạp mại động cường tráng tư chi hướng một cái thú cá sấu nhào tới nguyên bản đang bên bờ híp lại cặp mắt thú cá sấu đột nhiên nghe được thú răn mối lớn gào thét mở mắt ra thấy thú răn mối lớn tựa như một chiếc hạng nặng xe tăng hướng mình vào tới thú cá sấu sợ hết hồn phổ thông quái vật không dám cùng tinh anh quái vật chính diện đối kháng nhưng hồ hát thủy nhưng mà thú cá sấu cửa ra viên thú rắn mối lớn trực tiếp xông vào chủ động tấn công thú cá sấu cửa cũng cho rằng thú rắn mối lớn muốn xâm chiếm đất phong của mình nhất thời từng con từng con cũng gây lại hướng về phía thú rắn mối lớn lớn tiếng gào thét muốn bức bách nó rời đi thấy thú cá sấu cửa sự chú ý đều bị thú rắn mối lớn hấp dẫn hứa phong lặng lẽ tiếp lùng cây hướng hồ hát thủy đi tới hứa phong có một kiện có thể ở dưới nước hô hấp kỳ vật vì vậy có thể thời gian d à i lưu lại ở dưới nước thăm dò nhìn một cái bị mười mấy con thú cá sấu vây quanh thú răn môi lớn hứa phong trong mắt lộ ra một k i a không thôi t h ầ n sắc coi như là tinh anh cấp quái thú bị nhiều như vậy đồng đẳng cấp quái thú bình thường gây công chết tỷ lệ cũng sẽ rất lớn thú răn môi lớn mặc dù là hứa phong thú cưng nhưng là chỉ cần chết cũng chỉ không tồn tại hứa phong là không có cách nào sống lại nó bất quá vì thôn tế tự bỏ ra một cái ba sao tinh anh t h u cưng cũng coi là vật có giá trị xuống đến hồ hát thủy hứa phong mặt ngoài thân thể hiện ra tầng một màu xanh nhạt bọc khí đem hắn đúng cái bọc ở hồ hát thủy đen thui như mực ở dưới nước cơ hồ cái gì cũng không thấy được hứa phong chỉ có thể bằng vào cảm giác chìm vào đáy hồ thăm dò hồ hát thủy để tràn đầy hòn đá lớn chừng quả đấm không cẩn thận thì sẽ chậm té hứa phong rè đặt ở đáy hồ đi lại khắp nơi cha xem đi về phía trước hứa phong đột nhiên cảm giác chân trái đạp phải một cái mềm nhúng đồ giữa lúc hắn kỳ quái lúc này ca băng một tiếng chân trái chuyển tới một hồi đau nhói đi xuống vừa thấy một cái cùng đáy hồ đã đặc biệt tương tự hồ bạn kẹp lấy chân trái của hắn cái này hồ bạn lại cũng là một cái hai sao thực lực quái vật rút trường kiếm ra dùng sức chém hồ bạn vỏ ngoài chém hồi lâu mới đưa cái này hồ bạn vỏ ngoài phách b ể cái này vỏ ngoài so đồng đẳng cấp trùng người trùng giáp cũng phải cưng rắn nếu như không phải là hứa phong thiên phú thêm được cho dù ba sao thực lực hứa phong cũng không có cách nào đánh nát cái này hồ bạn vỏ ngoài hồ bạn toàn dựa vào nó vỏ ngoài vỏ ngoài vừa vỡ bản thân cũng không có nhiều ít thực lực ngay tức thì liền bị hứa phong đánh chết giết chết cái này hồ bạn sau đó lại may mắn rơi mất một quả màu xanh chân trâu màu xanh da trời chân trâu chế tạo nguyên liệu luyện kim nguyên liệu thuộc tính tăng lên tỷ lệ thành công hai phần trăm loại tài liệu này rất khó được một ít c ự c phẩm trang bị hoặc là đặc thù nước thuốc đều cần chân trâu hơn nữa cái này cái chân c h â u lại vẫn có thể tăng lên tỷ lệ thành công mặc dù không cao nhưng lại so giống vậy chân c h â u giá trị lớn hơn rất nhiều đi qua sau chuyện này hứa phong hơn nữa cẩn thận một chút mặc dù giết chết hồ bạn có thể đạt được chân c h â u nhưng lại quá trễ m ạ i thời gian hứa phong cái này kiện có thể dưới nước hô hấp vật phẩm cũng có thời gian hạn chế không thể không ngừng nghỉ lưu lại ở đáy nước theo đáy hồ tiếp tục hướng phía trước thăm dò rất nhanh hứa phong phát hiện trước mặt xuất hiện một mặt vách đá Đã đi tới trong hứa ồ hồ Hồ đảo đá, đảo đỉnh đảo mảnh mảnh trong kéo trong nhỏ này chính trên nhỏ núi nếu như cũng nơi này trên nhỏ. vách Hác Thủy chỉ thể h vị trí, cái có có dài. là xóm, ở nơi này mảnh trên đảo nhỏ. Hứa phong trong lòng thầm nghĩ giữa lúc hứa phong chuẩn bị dọc theo vách đá leo lên phía trên lúc này đột nhiên bên trái chuyển tới một hồi mánh liệt khí lưu tựa như khí kiếm vậy đập cách hứa phong không xa trên vách đá giao một tiếng trên vách đá lại bị vạch ra một đạo sâu đậm dấu vết hứa phong trong lòng cả kinh hướng bên trái nhìn lại một cái cao hẹn mười mấy mét đ ổ sộ đại hát sắc bóng người đang ở phía xa du đậu hứa phong không dám lộn xộn yên tĩnh đợi tại chỗ đến khi cái thân ảnh kia bơi gần hứa phong mới nhìn do nó toàn cảnh giao long nhìn vậy thật dài bóng người cùng với rất giống đông phương thần long lại không c ó sừng rồng đầu lâu hứa phong trở nên hơn nữa an t ĩ n h lại đây chính là ba sao cấp lãnh chúa quái thú có thể cùng chết cổ bảo liệu mạng sinh vật hứa phong trong lòng thầm nghĩ cho dù có thu răn môi lớn Ta bên bờ thú rắn mối lớn bởi vì hứa phong ra lệnh đã cùng thú cá sấu nhóm cửa từ đánh giao long du động phương hướng bất ngờ là bọn họ tranh đấu địa phương hẳn là thú rắn mối lớn đánh nhau đưa tới giao long chú ý hồ hát thủy xem ra cũng không phải là thú cá sấu địa bàn mà là g i a o long l ã n h địa hứa phong trong lòng thầm nghĩ g i a o long lội tốc độ rất nhanh không chỉ trong chốc lát hứa phong liền nhận ra được thú rắn mối lớn lượng máu ngay tức thì thấp xuống hơn phân nửa đáng chết thú rắn mối lớn cũng không phải là g i a o long đối thủ nguyên bản thú rắn mối lớn cùng thú cá s ấ u nhóm tranh đấu bản thân thực lực cường hạn t h ú rắn mối lớn vẫn là có sống sót có thể nhưng là bây giờ gặp phải g i a o long sợ rằng liền một phần vạn s á t suất sinh tồn cũng không có đúng như dự đoán rất nhanh hứa phong liền bị tin tức sùng vật của hắn thú rắn mối lớn chết hứa phong trong lòng căng thẳng thú rắn mối lớn chết quá nhanh hoàn toàn không phải dao long đối thủ bất quá nếu dao long giết chết thú rắn mối lớn như vậy nó rất có thể sẽ đường cũ trở về đến lúc đó nếu như phát hiện hứa phong chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thả qua hắn nghĩ tới đây hứa phong khu ra vách đá khe hở bắt đầu leo lên trên trên đảo nhỏ và ngoài nhóm núi cũng không cao chỉ có hơn một trăm mét như vậy cao độ tay không leo nói đối với người bình thường mà nói quả thật có rất lớn độ khó nhưng là đối với đá ba sao thực lực hứa phong nhưng cũng không là một kiện nhiều khó khăn sự việc dọc theo vách đá leo lên phía trên rất nhanh hứa phong rời đi hồ hát thủy mặt hồ bắt đầu leo lên đảo nhỏ vòng ngoài núi nhỏ vách đá lồi lõm hứa phong bỏ dậy không hề phí nhiều ít khí lực rất nhanh liền bỏ hơn năm mươi m đã sắp đến núi nhỏ đỉnh cao hứa phong hướng lên bắt một khối nổi lên đá đột nhiên cảm giác tảng đá này tựa hồ có chút lòng động vội vàng rời tay chuẩn bị đổi một nơi bền chắc điểm vách đá leo lại không nghĩ rằng khối này nổi lên nham thạch đột nhiên lay động một ít đá vụn rơi xuống lớn chừng quả đấm nổi lên nham thạch hướng hồ hát thủy rơi xuống đi xuống nổi lên nham thạch đánh mất sau đó lộ ra phía sau lớn chừng quả đấm một cái hố động bên trong toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nơi này lại là một nơi t ă n g bảo hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc tương tự giã ngoại bảo dương t ă n g bảo cũng là một nơi có thể tùy tiện đạt được bảo vật địa phương bất kỳ một hòn đá phía dưới một cái trong động tây mặt một khối gạch đá phía sau đều có thể t r ô n giấu bảo vật thấy bên trong tản ra loãng màu vàng nhạt hứa phong đưa tay hướng cái đó trong cái hố sâu mò đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm linh một kiếm nguyên chân khí và cảm ơn bạn tỷ tột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã để cử nguyệt phiếu bên trong cái hố sâu mặt là một bản thẻ mảnh hứa phong trong lòng vui mừng móc ra vừa thấy quả nhiên là một bản kỹ năng thẻ kiếm điện bị động kỹ năng thuộc tính có thể đem giá trị năng lượng chuyển đổi thành kiếm nguyên chân khí mười điểm giá trị năng lượng đổi thành thành một điểm kiếm nguyên chân khí sử dụng kiếm nguyên chân khí thi triển kiếm loại kỹ năng có thể gia tăng năm mươi tổn thương kỹ năng hiệu quả gia tăng ba mươi có tỷ lệ nhất định kích hoạt phá giáp xé chém chết cùng đặc thù hiệu quả lại là đặc thù chân khí loại bị động kỹ năng hứa phong trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc nếu như không phải là leo ở hơn năm m ư trên mỏm núi đá hứa phong sợ rằng phải hủ ở tay múa chân vui vẻ cười to đứng lên kiếp trước loại này có thể đổi thành giá trị năng lượng kỹ năng t h ể đều là giá trên trời tương lai cao thủ đều có năng lượng đặc thù cái máng tồn tại phải biết trái đất chọn dân mới vừa số liệu hóa thân thể có giá trị năng lượng chẳng qua là trụ cột nhất tồn tại nhậm chức sau đó mỗi một nghề đều sẽ có mình năng lượng tương ứng cái máng pháp sư có mình đặc thù pháp lực cái máng chiến sĩ có đấu khí cái máng quyền thuật sư có nội công cái máng thần thuật sư có thần lực cái máng đợi một chút muốn đem trụ cột nhất giá trị năng lượng đổi thành thành mình nghề đối ứng năng lượng đặc thù cái máng phải có chuyên môn năng lượng đổi thành kỹ năng t h ể hứa phong hiện ở trong tay tờ này đó là có thể tính đổi thành kỹ năng t h ể có thể đem tự thân trụ cột nhất giá trị năng lượng đổi thành thành kiếm nguyên c h â n khí mà kiếm nguyên c h â n khí cho dù ở năng lượng đặc thù trồng cũng là tương đối cao bưng một loại giá trị năng lượng so với thông thường pháp lực nội lực mà nói cao cấp hơn rất nhiều uy lực tự nhiên cũng lớn hơn nhiều hứa phong bây giờ có hơn ba điểm giá trị năng lượng chuyển hóa nói cũng chỉ có thể đổi thành thành hơn ba trăm điểm bất quá cái này hơn ba trăm điểm kiếm nguyên chân khí thi triển d ậ y kỹ năng tới nhất định sẽ so hơn ba điểm giá trị năng lượng thi triển kỹ năng uy lực lớn rất nhiều ban đầu nếu như có như vậy một bản kỹ năng thẻ ta cũng không sẽ ở thực lực sáu sao thời điểm chết chân khí cũng là năng lượng nhưng so phổ thông năng lượng càng ngưng tụ uy lực lớn hơn trong đó tranh lệch liền cùng người bình thường cùng một sao thực lực người giữa tranh lệch vậy cũng không phải là lượng nhiều ít mà là chất thay đổi tương lai hứa phong nếu như có thể đạt được một bản hộ thân công pháp dùng kiếm nguyên chân khí thi triển ra phổ thông năng lượng thi triển kỹ năng rất khó đột phá hắn phòng ngự trừ phi là thực lực cao hắn hai sao trở lên kiếm nguyên chân khí cùng tăng nghề thiên phú cực kỳ phù hợp nếu như là một bản pháp lực thần lực năng lượng chuyển đổi kỹ năng thẻ vậy ta chẳng phải là muốn khóc không ra nước mắt cái thẻ này m ạ n h làm hứa phong hưng phấn không thôi tiếp tục lục lọi một phen xác nhận trong cái hố sâu không có bỏ sót hứa phong tiếp tục hướng đỉnh núi bưng leo đi lúc này còn không phải là dùng hết kỹ năng thẻ lúc này năng lượng đổi thành có nhất định tính nguy hiểm cùng hấp thu trùng tinh năng lượng lên cấp vậy quá trình sẽ rất thống khổ phải tìm một nơi an toàn ở leo trong quá trình hứa phong tùy thời chú ý trên vách đá nhô ra địa phương chỉ cần có thể mò tới cũng biết dò xét một phen đáng tiếc vận khí t ư ợ n hồ đã dùng hết leo đến đỉnh núi cũng không có những thứ khác thu hoạch đứng ở đỉnh núi trên một khối nham thạch hứa phong một bên nghỉ ngơi một bên hướng bên trong nhìn lại quả nhiên đảo nhỏ bốn phía là trăm mét bao cao vết đá nhưng trung ương như n g là một mảnh đất bằng p h ẳ n g có một cái cũ nát tiểu thôn lạc ở đất bằng p h ẳ n g phía đông cách t r ò m xóm chỗ không xa còn có một cái nhỏ c á i ao kỳ quái chính là hồ h á c thủy ở giữa nước hồ đen nhánh nhập mực còn có nhàn nhạt thối giữa mùi hôi thối nhưng cái này cái nhỏ trong ao nước nhưng trong suốt thấy đáy chỗ cao nhìn lại tựa như một khối long lanh trong suốt thủy tinh phản xạ tia sáng chói mắt hứa phong ngồi xếp bằng xuống móc ra kiếm đ i ể n kỹ năng thẻ mặc n i ệ m sử dụng kỹ năng thẻ hóa thành một tia sáng trắng chui vào hứa phong lấn đường hứa phong trong đầu nhất thời xuất hiện một bài rậm rạp chẳng t r ị chữ viết phía trên cặn kẽ phân tích kiếm đ i ể n nội dung mặc dù chỉ là mới vừa đ ạ t được nhưng hứa phong lại có một loại rất quen thuộc tựa như tu luyện mấy năm cảm giác ngay sau đó trong cơ thể năng lượng bắt đầu sao động lên ở bên trong kinh mạch nhanh chóng lưu động muộn chạy qua toàn thân một tuần cũng biết tạo thành một giọt màu bạc trắng giọt nước đây chính là kiếm nguyên chân khí hứa phong cả người khe run mồ hôi đã xem cả người quần áo rớt đẫm kiếm nguyên chân khí mặc dù mạnh mẽ nhưng lại so phổ thông năng lượng sắc bén mười lần ở trong người lưu động lúc này tựa như một thanh tiểu đao ở quát sát trước kinh mạch trong đó thống khổ người thường khó mà chịu đ ư ợ c thuộc tính màn hình trong giá trị năng lượng cũng chính là vong du trong cái gọi là lam điệu bắt đầu trở nên mơ hồ màu sắc càng ngày càng nhạt phấp một búng máu phun ra phun ra ngoài sau ngay tức thì khí hóa biến mất vô ảnh vô tung hứa phong mở mắt ra con ngươi trong l a o một cái ánh sáng bạc chớp mắt rồi biến mất thuộc tính màn hình ở giữa lam điệu cũng biến thành màu bạc năng lượng cái máng chỉ số rút nhỏ mười lần chứ năng lượng cái máng biến hóa hứa phong những t h ứ khác thuộc tính không có bất kỳ thay đổi nhưng làm hắn đứng dậy nhưng cho người một loại mới vừa chui luyện tốt bảo kiếm ra khỏi vỏ cảm giác phi kiếm chém hứa phong hướng về phía cách đó không xa một ngọn núi nhọn chỉ một cái màu bạc kiếm phôi nhập vào cơ thể ra một đạo sáu thước dài hơn kiếm quang ngay tức thì bổ về phía đỉnh nhọn một tiếng nổ lớn như vậy một tòa núi nhỏ đỉnh núi lại chém thành một đống đá vụn cuồn cuộn xuống một kiếm này uy lực lớn đâu chỉ mười lần bây giờ cho dù có một cái ba sao tinh anh q u á i ta cũng có thể một kiếm chém tới hứa phong trong lòng dâng lên một cổ hào khí trong chốc lát hứa phong lại có một loại nhảy và hồ hát thủy cùng vậy chỉ giao long đánh một trận xung động đây là tự thân lực lượng tăng lên quá nhanh tâm cảnh không yên nếu như không tiến hành khống chế sợ rằng hứa phong sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết hại máy chiến đấu rất nhanh hứa phong liền kịp phản ứng hồi tưởng lại mới vừa rồi xung động không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng nếu như mới vừa rồi thật nhảy xuống cùng giao long liều chết đánh một trận nói giao long sẽ bị thương nhẹ mà hứa phong mình tất nhiên sẽ chết đây là không nghi ngờ chút nào ngang hàng thực lực lanh chúa kỳ quái đã không phải là dựa vào số người có thể thủ thắng trừ phi là thực lực thắng được nó nếu không cùng tranh đấu chính là tự tìm đường chết ổn định tâm thần hứa phong hướng dưới núi nhìn lại mới vừa rồi pha núi động tĩnh lớn như vậy thôn tế tự lại không có động tĩnh gì thậm chí liền một cái lính trinh sát đi ra xem xem cũng không có cái này thật là làm cho người ta kỳ quái bất quá bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào từ trên dưới ngọn núi đi leo qua nham đều biết đi lên dễ dàng đi xuống khó khăn sơ ý một chút cũng rất dễ dàng rủ xuống ven núi t r ừ n g t r ă m thức khoảng cách nếu như là người bình thường t é xuống nhất định là mười phần chết chắc coi như là hứa phong trực tiếp nhảy xuống đi chỉ sợ cũng là trực tiếp te thành trạng thái sắp chết sau đó trạng thái phần bố cáo trong một đống lớn gãy xương chạy máu cùng không tốt hiệu quả sau đó chạy máu lưu chết bất quá nếu như ba cỡ mười m nói b ằ n g ta ba sao thể chất coi như té xuống nhiều nhất cũng chính là một bị thương nhẹ hứa phong trong lòng thầm nghĩ nghĩ tới đây hứa phong cắn răng một cái rút trường kiếm đ ứ ra tung người hướng xuống dưới nhảy tới chương một trăm linh hai chiếm lĩnh thân thể nhanh chóng hạ xuống hứa phong hủ ở kiếm hướng đỉnh núi vách đá đâm vào đâm rồi bóng loáng vách đá vạch ra một đạo sâu vết đá vụn tung tóe hứa phong rơi xuống tốc độ cũng theo đó giảm một chút trên đảo nhỏ đỉnh núi phía bên ngoài quái thạch lởm lối lõm có thật nhiều có thể mượn leo nhô ra hòn đá nhưng bên trong cũng rất bóng loáng tựa như một cái giếng đứng sừng ở trên đảo nhỏ đáy giếng chính là thôn tế tự chỗ ở đất bằng p h ẳ n g giảm xuống hơn ba mươi m hứa phong trường kiếm trong tay phát ra từng cơn nhỏ nhẹ rên l dỉ bạc tráng phẩm chất trường kiếm kéo dài nhanh chóng rơi xuống kiếm tích chỗ đã xuất hiện nhỏ xịu vết rách hứa phong trong lòng hơi có chút đau lòng mặc dù thuộc tính vậy nhưng dầu g ì cũng là một kiện bạc tráng phẩm chất vũ khí ạ lại giảm xuống mười mấy mét văng một tiếng trường kiếm đột nhiên mà đoạn hứa phong trong tay nắm chỉ có hơn hai mươi cm lưỡi kiếm còn thưa lại toàn bộ vỡ vụn ra theo đá vụn hướng dưới núi té rất đi mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hứa phong vẫn là cảm thấy đau lòng mất đi trường kiếm hứa phong rơi xuống tốc độ bắt đầu tăng nhanh chỉ như vậy té xuống đi cho dù sẽ không bỏ mạng nhưng cũng nhất định người bị thương nặng phi kiếm r a móng tay nắp vậy lớn nhỏ kiếm phôi nhập vào cơ thể r a đệm ở hứa phong dưới chân nhất thời tung tích tốc độ hơi chậm lại khống chế phi kiếm cũng là cần phải tiêu hao năng lượng mặc dù hứa phong tất cả đều là năng lượng chuyển biến thành kiếm nguyên chân khí lực bục phát lực công kích tăng nhiều nhưng tương ứng kéo dài lực liền giảm nhiều ước chừng chỉ kéo dài không tới một giây hứa phong chân khí liền giảm xuống một phần ba bị sợ hứa phong vội vàng khống chế kiếm phôi rời đi bất quá cái này hơi chậm lại cũng để cho hứa phong an toàn giảm xuống bảy m tám m lại lập lại hai lần hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí đã thấy đáy bất quá hắn cũng an toàn hạ xuống ba mươi m trong khoảng khoảng cách này hứa phong đã có thể bị thương nhẹ nhảy xuống hô hô bên thai chuyển tới tiếng gió gào thét ba mươi m hai mươi lăm m hai mươi m còn có một giây thì phải rơi xuống đất hứa phong đột nhiên động linh cơ một cái cơ múa trong tay kiếm gậy hướng phía trước chỉ một cái gió tắp đâm thẳng hoàn toàn trái với định luật vật lý nguyên bản thẳng đứng hướng rơi xuống hứa phong thân thể đột nhiên hướng phía trước một hướng tung tích h u y n h hướng lập ngừng chỉ như vậy hứa phong cơ hồ là từ mười mấy mét cao độ nhảy xuống sau khi hạ xuống lại hoàn hảo không tổn hao gì lượng máu một tia cũng không có hết nhìn thanh trừ sạch sẽ năng lượng c á i máng trong tay đã báo phế trường kiếm hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đây chính là trong tay hắn duy nhất một trôi c ấ p bạc trắng trường kiếm bể tan thành thành cái bộ dáng này đã hoàn toàn không cách nào tu bổ tiện tay vứt bỏ hứa phong từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một chuôi h ắ c thiết cấp trường kiếm nắm trong tay mặc dù không có tiến vào qua thôn tế tự nhưng hứa phong cũng từng nghe nói qua thôn tế tự cùng thôn nữ hoa vậy là tương tự phó vốn tồn tại thuộc về nửa vị diện có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại thôn tế tự trừ có thể thăng cấp bên ngoài lớn nhất tác dụng hoặc là là hiệu quả chính là thôn tế tự trung ương c u n g tế tháp có thể câu thông một cái thế giới khác tồn tại cái này là trái đất ý chi không cường đại lên duy nhất có thể đi thông những thế giới khác lối đi như vậy một nơi chân quý địa phương cuối cùng lại để cho liên minh ngày tận thế phương chu làm cho thành ngoài hành tinh sinh vật xâm lược trái đất tiền trạng đây cơ h ộ i để cho kiếp trước tất cả trái đất chọn dân cũng khí nổ cũng chính là bởi vì chuyện này khiến cho rất dài một đoạn thời gian trung quốc ở những quốc gia khác trước mặt không ngóc đầu lên được hứa phong ngồi xếp bằng xuống khôi phục chân khí từ chặt đứt đỉnh núi đến từ đỉnh núi một đường nhảy xuống hứa phong gây ra động tĩnh không thể không không lớn nhưng cụm núi vòng quanh thôn tế tự nhưng yên lặng để cho người sợ an tĩnh như thế chẳng lẽ thôn tế tự bên trong căn bản không có người bảo vệ hứa phong lầm bầm lầu bầu nữ hoa chi thôn ban đầu nhưng mà có một nơi trùng ổ ở bảo vệ nếu như hứa phong đi trễ một chút một khi để cho trùng ổ lớn lên sợ rằng cần tập họp gần biển thành phố vùng lân cận tất cả thế lực lớn đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh xuống hứa phong càng nghĩ càng cảm thấy động tâm ban đầu liên minh ngày tận thế phương chu là như thế nào đạt được cái này thôn tế tự quyền sở hữu trừ liên minh cao tầng cơ hồ không có người bất kỳ biết bỏ mặc như thế nào tổng muốn đi vào dò xét một phen hứa phong đi tới nơi này cũng là dựa vào một cổ dũng khí một khi thôn tế tự trong có vượt qua thực lực hắn người bảo vệ ở nơi này tương tự giếng khô vậy địa hình trong hứa phong ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát chỉ có thể từ chiến đến cùng cầm chặt trường kiếm trong tay hứa phong thận trọng hướng thôn tế tự đi tới thôn tế tự vòng ngoài chẳng qua là một vòng cũ nát hàng rào tre nửa người tới cao phía trên c ả n h khô lá heo hứa rất nhiều địa phương đều đã hư hại nhìn như tựa hồ hoang phế thật lâu dáng vẻ phóng qua hàng rào tre bên trong chỉ có ba kiện cũ nát nhà lá một mảnh đã hoang phế với l i n rau còn có chính giữa thôn cao hơn ba mét một cái tế đàn cùng với cạnh tế đàn bên một tấm bia đá phía trên thôn tế tự bốn chữ to đã có chút mơ hồ lại thật không có người bảo vệ hứa phong không dám tin tưởng mình ánh mắt nơi này chính là có thể làm doanh trại kiến thiết bảo địa lại không có người bảo vệ ngươi phát hiện một nơi đổ nát trong xóm kinh kiểm tra nên tròm xóm không chiếm lĩnh người phải t r ă n g chiếm lĩnh hồi lâu không thấy tiếng cơ giới lại vang lên hệ thống thanh âm tựa hồ cũng mang vẻ kinh ngạc sợ rằng liền hệ thống cũng không nghĩ tới hứa phong lại may mắn đến liên tục hai lần đạt được nguyên vẹn doanh trại tư cách lần trước hứa phong đem thôn nữ hoa nhường cho trái đất ý chí một mặt là bởi vì mình chỉ có một người căn bản không có sức xây cái đó doanh trại mặt khác cũng là hy vọng trung quốc có thể có một nơi thuộc về mình quốc đô cấp thành phố nhưng cái này cái thôn tế tự hứa phong nhưng cũng không dự định đem nó nhường ra đi có nữ hoa c h i thôn cái đầu tiên trong phạm vi toàn cầu quốc đô cấp thành phố nhất định sẽ trú tại nơi này trái đất ý chí cũng chỉ sẽ để ý cái đầu tiên như vậy thành phố nếu như hứa phong lại đem điều này thôn tế tự cống hiến cho trái đất ý chí nhiều nhất cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa có thôn nữ hoa sau đó cái này thôn tế tự hiển nhiên sẽ không đạt được đối đ ạ i giống vậy tương đối phù hợp hứa phong lấy được lợi ích cũng biết giảm nhiều Húng chi, hứa n g chi, h phong đi tới nơi này mục đích lớn nhất chẳng qua là không để cho liên minh ngày tận thế phương chu đạt được thôn này rơi vì vậy dù là để cho thôn này rơi bỏ hoang cũng so để cho liên minh ngày tận thế phương chu đạt được mạnh trăm lần chiếm lĩnh hứa phong la lớn ùng ùng một cổ vĩ lực từ trên trời hạ xuống lấy trong thôn lạc ư ơ n g tế đài làm trung tâm một cổ màu xanh nhạt năng lượng hướng ra phía ngoài phát triển mở vượt qua đúng mảnh tròng xóm cuối cùng trực tiếp đem bốn phía đất bằng thẳng thậm chí bao quanh cụm núi đều bao lại thôn tế tự chiếm lĩnh xong trước mặt người có hứa phong bây giờ thôn tế tự thứ nhất đảm nhiệm thôn trưởng vì hứa phong ngài có thể tùy ý bổ nhiệm và bãi nhiệm tròng xóm người quản lý thôn tế tự bây giờ vì thôn xóm cấp một thăng cấp vì thôn xóm cấp hai cần nhà cửa tròng xóm phòng làm việc một nơi dân cư m ư ơ i chỗ thợ rèn trải một nơi vận mệnh cửa hàng một nơi dân số một trăm người điểm số vận mệnh một mươi n g h n chương một trăm linh ba tế đàn và cảm ơn bạn tỷ tuột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyệt phiếu hứa phong nhìn rậm rạp chẳng c h ỉ xây dựng tròm xóm phải biết chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đi xây dựng một cái hoàn toàn thuộc về mình trong xóm dĩ nhiên kiếp trước hứa phong cũng từng ảo tường qua nếu như mình trở thành một cái thôn xóm chỉ huy trưởng sẽ như thế nào như thế nào nhưng hắn cũng biết đây chẳng qua là cái mộng ban ngày quang liếc mắt nhìn thằng cấp đến cấp hai thôn yêu cầu kiến trúc lại liếc mắt nhìn những nhà kia yêu cầu vật liệu đoán hứa phong liền cảm thấy một hồi t r ò n váng thực ra quá nhiều bất quá lần này mục đích lớn nhất ngăn cản liên minh ngày tận thế phương chu đạt được thôn tế tự cuối cùng là hoàn thành cái này thôn tế tự coi như vẫn là một thôn xóm cấp một hứa phong cũng không quan tâm chỉ cần trong thôn cái đó tế đàn n ắ m ở trong tay mình liền tốt bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng hứa phong đi tới trong thôn lạc ư ơ n g tế đản nơi này là đi thông một cái thế giới khác cửa vào kiếp trước liên minh ngày tận thế phương chu kích hoạt cái này cửa vào khiến cho một cái thế giới khác sinh vật chen trúc tiến vào trái đất cướp đoạt tài nguyên nhất chán ghét ngoài hành tinh người xâm lược sử lai mỗ tinh cầu hứa phong cười lạnh nói sử lai mỗ tinh cầu coi như là ngoài hành tinh người xâm lăng trong yếu nhất tồn tại bọn chúng tinh cầu ý chí cũng chỉ là so trái đất ý chí thức tỉnh sớm trăm năm căn bản không có vượt qua tinh hệ xâm lược tinh cầu khác năng lực kết quả nhưng bởi vì thôn tế tự chỗ này tế đàn bất ngờ thu được xâm lược tinh cầu khác cơ hội đời này ta đem thay đổi dĩ vãng vận mệnh quy tích lần này các người cái này giống như chảy nước mũi vậy chán ghét chủng tộc không sẽ có được xâm lược trái đất cơ hội ngược lại người trái đất sẽ thông qua cái này cửa vào đi xâm lược các ngươi tinh cầu hứa phong nhìn tế đàn lạnh lùng nói hứa phong đi lên trước đây là một cái tất cả đều là do trắng cương nham xây dựng tế đàn Có tế h kỷ 18 Âu Châu tôn giáo phong cách. Lúc phong tôn trên tế này giáo đàn tràn đầy bạm, bề ụ i bạm, b ngoài che lấp m ộ trạm tầng thật đất cánh khô lá heo hứa, dày lá b trổ phức tạp hoa văn tựa hồ là một loại đặc thù chữ viết nhưng hứa phong lại không có gặp qua chẳng qua là cảm thấy cùng cổ đại hệ tờ hiệu văn rất tương tự hứa phong đưa tay chạm trước tế đàn mặt ngoài hoa văn cẩn thận nhận rõ Tiếp trước p Hứa h o người c ũ n có nên tế đàn một trăm h i n t h quyền sở hữu có thể kích hoạt nên tế đàn toàn bộ chức năng cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ đưa đến không biết nguy hiểm cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ đưa đến không biết nguy hiểm cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ đưa đến không biết nguy hiểm phải chăng kích hoạt nên tế đàn không kích hoạt hứa phong nhàn nhạt nói ở hứa phong c h ạ m tế đàn sau đó tế đàn bề ngoài liền bắt đầu phát ra nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng cao hơn ba mét tế đàn ở ánh sáng màu trắng bao phủ hạ có mấy phần vẽ thần thánh bất quá ở hứa phong cự tuyệt kích hoạt sau đó ánh sáng màu trắng dần dần ảm đạm xuống khôi phục trước kia đổ nát hình dáng lúc này hứa phong còn không có năng lực bảo vệ cái này duy nhất cửa vào vì vậy lựa chọn không kích hoạt vê anh ánh sáng màu trắng sau khi biến mất toàn bộ tế đàn đột nhiên chấn động một cái đem mặt ngoài phù đất cùng cành khô toàn bộ đánh bay cả tòa tế đàn trở nên sạch sẽ đứng lên hứa phong hơi neo mắt lại không có kích hoạt cũng động tĩnh lớn như vậy nếu là kích hoạt tế đàn chức năng vậy chẳng phải là muốn đưa cái này nhỏ phá thôn nổ bay mở mắt ra trên tế đàn sân thượng lại lóe lên trói mắt tám kim ánh sáng cái này đây là tế phẩm hứa phong mở to hai mắt nhìn lại hứa phong ba bước cũng làm hai bước nhảy lên tế đàn ở tế đàn chỗ cao nhất trên tế đài một trang tản ra ám kim tia sằng giấy yên lặng nằm ở nơi đó hứa phong dùng tay run rẩy đem tờ giấy k i a nhặt vật phẩm tên cúng tế chi trang địa trong vũ trụ chi sách tàn trang vật phẩm thuộc tính cầm n ê n vật phẩm người mỗi thăng cấp một sao toàn thuộc tính gia tăng năm điểm đạt được quá mức chống cự phán định năm giá trị năng lượng ba trăm Tự thân pháp thuật đạt pháp phòng ngữ 25, đ ư ợ cảnh kỹ kiện không năng, cúng hoán. Cúng hiến hơn thông cùng tương sinh hắc cấp câu chi thực lực c tế thuật, thuật triệu hoán. Cúng tế thuật, hiến tế một kiện không thấp hơn thiết vật trụ vật. phẩm, câu thông cùng chi thực lực tương đối phù hợp đối vũ trụ sinh vật. Cảnh cáo một ít sở trường dùng ngôn ngữ mị hoặc vũ trụ sinh vật cùng câu thông lúc có thể phát sinh nguy hiểm không biết thuật triệu hoán đạt được vũ trụ sinh vật đồng ý sau đó đem cho đòi kêu đến người triệu hoán nhà vị diện kêu gọi sinh vật thực lực càng cao kêu gọi sau đó tồn tại thời gian càng ngắn trang bị điều kiện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 chỉ có thể kêu gọi đặc định thế giới sinh vật một khi chắc chắn kêu gọi thế giới muốn sửa đổi phải tiêu phí vô cùng giá thật lớn cúng tế chi trang địa t r ò n g có thể kêu gọi tất cả vũ trụ vị diện sinh vật hơn nữa hiến tế vật phẩm cấp bậc càng cao có thể đủ để gọi sinh vật thực lực càng mạnh chỉ bất quá loại này kêu gọi ngẫu nhiên tính quá lớn tính nguy hiểm nếu so với vậy thuật triệu hoán lớn hơn nhiều h ứ a phong đem tờ này trang bịa trong bỏ vào giả tường ba lô lúc này hắn trong túi đeo lưng đã cất giữ hai tấm trang bịa t r o n Cái n à y l ư ợ n g t r ư ờ n g vũ trụ c h i sách trang đạp ị a ra trong, tản ra nhàn nhà i đem mỉ thôn toàn bộ tỉ mỉ kiểm tra một bất không những lần, cũng bộ kiểm h hiện khác. t Người đạp biến thôn tế tự mỗi một nơi xó a xỉnh đạt được thôn tế tự bản đồ một bản hứa phong cảm giác hơi có chút t r ò n váng tựa hồ có người đi đầu mình bên trong nhét nhiều tin tức mở ra giả tưởng bản đồ quả nhiên hồ hắc thủy trung ương trên đảo nhỏ xuất hiện thôn tế tự mấy chữ hơn nữa tiếp tục lượt nhấn thôn tế tự lại mở ra một bản thôn bản đồ chi tiết dân cư thôn trưởng phòng làm việc vườn rau tế đàn hồ nước ngọt thôn này mặc dù l ù i bại nhưng phạm vi không nhỏ hạ nhìn bản đồ hứa phong tự nhủ thôn tế tự phạm vi chỉ có cụ nát hàng rào tre phạm vi nhưng trong thực tế chỉ cần là cụm núi vây quanh đất bằng thẳng đều là thôn tế tự phạm vi ồ đây là cái gì hứa phong đột nhiên chú ý tới hồ nước ngọc hạ lại có một cái quanh co khúc hữu lối đi nối thẳng đảo nhỏ bên ngoài hồ hát thủy đây là một cái thầm nói vẫn là đây mới là thôn tế tự chân chính cửa vào hứa phong có chút nghi ngờ t r ư ơ n g một trăm lẻ bốn thú bảo vệ tích tích tích hứa phong máy truyền tin văng lên hứa phong vẫn còn ở a o đầm hát thủy sao tôn h lôi dọn hoang hoang ở trong máy truyền tin văng lên vẫn còn ở thế nào hứa phong hỏi nghe được cháu tiếng sấm hứa phong mới đột nhiên nghĩ tới mình tựa hồ có một cái nhiệm vụ chính là tìm thôn tế tự kết quả mình bây giờ lại thành thôn tế tự thôn trưởng cái này làm cho hứa phong có chút không biết như thế nào đối mặt tôn lôi dẫu sao bây giờ hắn vẫn là võ quán lôi đình ở giữa một thành viên nếu như chân thực không được có thể đem thôn tế tự giao cho võ quán lôi đình tới phát triển nhưng là quyền sở hữu lần này là nhất định không thể chuyển nhượng hứa phong trong lòng thầm nghĩ thôn tế tự tế đàn chỉ có vững vàng n ắ m ở bên trong tay hắn mới sẽ không phát sinh đời trước bi kịch hứa phong đã quyết định quyết tâm thôn tế tự dù là hoa phế vĩnh viễn là thôn xóm cấp một cũng tuyệt sẽ không giao đến những người khác trong tay mau tới nơi này chúng ta cùng liên minh ngày tận thế phương chu đám kia thần côn làm trong m á y truyền tin truyền tới tôn lôi t h a n h âm thở hồn hển nói xong t ô n lôi phát tải cái tọa độ tới hứa phong nhìn một cái vị trí tọa độ cách hồ h ắ t thủy không xa nếu như theo hồ nước ngọt cái lối đi kia đi ra ngoài chỉ có mười phút chặng đường có lẽ đây mới thật sự là cửa vào hứa phong đi tới hồ nước ngọt từ từ đi xuống hồ nước ngọt không lớn trong suốt thấy đáy bên bờ phía dưới cùng có một cái chiều rộng hơn một người lối đi hứa phong dọc theo lối đi đi ra ngoài điều này thủy đạo bốn phía là một thước vông hòn đá xây dựng m à t h à n h nhìn như niên đại rất xưa thủy đạo quanh co khúc co hiệu trên bản đồ xem không hề dài nhưng thực tế đi ít nhất phải ở thủy đạo trung du mười lăm phút mới có thể dạo chơi đi ra ngoài nếu như không có dưới nước hô hấp đạo cụ điều này thủy đạo liền trở ngại kẻ địch tấn công thôn tế tự có thể bơi tới c u ố i l ù ồ n g nước quả nhiên hứa phong thấy một miếng giống như tinh không cửa cửa ánh sáng cùng nữ hoa chi thôn lối đi cửa ánh sáng vậy nơi này mới thật sự là cửa vào hứa phong mở ra tròm xóm xây dựng đem cái này phiến cửa ánh sáng ra vào quyền hạn thiết trí một chút liền một đầu chui ra ngoài hắn cũng không muốn tùy tiện một người liền tự do ra vào thôn tế tự bây giờ thôn tế tự đã trở thành hắn độc chiếm không cho những người khác chạm cửa ánh sáng bên trong là hồ nước ngọt cửa ánh sáng bên ngoài là hồ hát thủy một bên thủy thanh trong suốt một bên nước đen như mực ước chừng cách một miếng cửa ánh sáng nhưng là hoàn toàn ngược lại hai loại chất lượng nước hứa phong xuyên qua cửa ánh sáng tiến vào hồ hát thủy tôn lôi cho tọa độ ngay tại chỗ không xa bây giờ nhất định đánh rất là kịch liệt hứa phong muốn vội vàng đi qua ngay tại hứa phong hướng tọa độ đi bên ngoài lội lúc này trước mắt đột nhiên bị một đạo to lớn bóng đen ngăn trở đường đi hứa phong trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại giao Giao long hứa phong lòng đột nhiên nhắc tới cổ họng kiềm chế vận khí không khỏi qua gánh lần đầu tiên gặp phải giao long thật vất v ả bắt được ba sao tinh anh chiến đấu đồng bạn liền bị giao long giết chết cái này mới vừa đạt được một khối lãnh địa liền bị giao long trận ở cửa hứa phong tay chân luôn cuống từ từ lui về phía sau muốn chui vào cửa ánh sáng trở lại thôn tế tự lui mười mấy mét đã đến gần cửa ánh sáng hứa phong trong lòng vui mừng mạng treo một đường à, giao long lại không có phát động công kích hứa phong trong lòng lòng hiếu kỳ đại thịnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn d a o long một cái kết quả phát hiện vậy chỉ dài hơn mười thước d a o long lại chỉ như vậy yên l ặ n g phù ở phía trước mở đèn lồng lớn ánh mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong lại không có công kích ta hứa phong nghi ngờ trong lòng cẩn thận nhìn lại vậy cái đỉnh đầu d a o long tên chữ lại là màu xanh lá cây hắc thủy giao thú đây là cái này con d a o long tên chữ hứa phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cái này con d a o long cùng hắn quan hệ lại là thân thiện không đúng ta lần đầu tiên gặp nó lúc này nó nhưng mà đại biểu đối nghịch màu đỏ tên chữ hơn nữa còn đem ta chiến đấu thú cưng giết chết tại sao lần thứ hai tạm biệt nó biến thành quan hệ thân thiện hứa phong nghi ngờ trong lòng lần đầu tiên cùng lần thứ hai khác biệt chỉ là hứa phong trở thành thôn tế tự thôn trưởng thu được thôn tế tự quyền sở hữu chẳng lẽ cái này con dao long chính là thôn tế tự người bảo vệ hứa phong trong lòng linh quang trước mắt đột nhiên nghĩ nói mỗi một cái có thể kiến thiết trong xóm đều sẽ có người bảo vệ tồn tại ban đầu thôn nữ hoa người bảo vệ là một cái trùng ổ, mà thôn tế tự bên trong nhưng là không có một bóng người nhìn như hoang phế hồi lâu trọng yếu nhất chính là hứa phong cũng không phải là từ chân chính cửa vào tiến vào thôn tế tự mà là từ bên ngoài đỉnh núi vượt qua vào thôn tế tự từ đó thu hoạch được liền thôn tế tự quyền sở hữu có lẽ chính là bởi vì làm cái này trời xuôi đất khiến hạ cái này thôn tế tự người bảo vệ đã cùng ta là thân thiện quan hệ hứa phong trong lòng suy đoán nói nghĩ tới đây hứa phong từ từ hướng giao long bơi đi ở hứa phong di động trong quá trình vậy con dao long như cũ phủ tại chỗ cái đuôi hơi đung đưa ba động nước chảy hai cái đèn lồng lớn ánh mắt nhìn hứa phong trong ánh mắt có tò mò có nghi ngờ nhưng lại không có bất kỳ s ắ c khí hứa phong bơi tới dao long bên người mới phát hiện cái này con dao long rốt cuộc có bao nhiêu sắp xỉ hai mươi m thân thể đường kính hơn ba thước thân vây hứa phong ở trước mặt nó nhỏ bé giống như trẻ sơ sinh ở người trưởng thành trước mặt dao long trên mình tràn đầy màu đen lân mảnh từng cục có cỡ trậu nước rửa mặt hiện lên kim loại sáng bóng nó trên đùi có ba cái ngón chân phía trên cũng là nhỏ vụ lân mảnh tột đình nhất móng tay hơi cong thật giống như dao găm vậy tản ra khí lạnh chung quanh lại có tầng một nhàn nhạt sương mù lượn lờ không cẩn thận xem rất khó phát hiện tầng này sương mù kỳ lạ nhất chính là dao long đầu lâu cùng trong truyền thuyết đông phương thần long đầu lâu rất tương tự chỉ là không có sừng rồng trên trán chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm nô da chắc hẳn nếu như cái này con dao long lần nữa lên cấp cấp một nói là có thể sinh ra sừng rồng hứa phong thận trọng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dao long lân mảnh cứng rắn trong hơi mang điểm dùng mình dao long tựa hồ có chút không thích đứng hứa phong vuốt ve khe rên một tiếng hơi đung đưa thân thể bơi đến cửa ánh sáng trước bàn thành một đoàn nhắm mắt lại tựa hồ bắt đầu nghỉ ngơi mặc dù dao long không có lý tựa hồ vẫn là thôn tế tự một phần tử bảo vệ thôn tế tự chân chính cửa vào nhưng hứa phong nhưng không có cách nào chỉ huy nó nếu không có như vậy một cái ba sao cấp lãnh chúa t h u cưng bây giờ ai là hứa phong đối thủ quay đầu nhìn một cái dao long hứa phong khẽ mỉm cười hướng ra ngoài bơi đi hứa phong không biết là ở hắn dạo chơi xa sau đó vậy con dao long đột nhiên mở hai mắt ra nhìn chằm chằm hứa phong hình bóng khoe miệng hơi hướng lên nổ lên lộ ra một cái nhân tính hóa mỉm cười kiếp trước nhất định là chết cổ bảo cùng cái này con dao long chém giết lẫn nhau sau đó Giao o l nếu g người bị thương nặng, bị k t q ả cảm tiện tên giết tiến thôn tế tự, nhất tận thế phương chung người. Hứa phong trong mắt Trước nghi cái kia, Giao lại chiếm nơi liên minh người. viện. hắn Long lĩnh hắn định ngày phương chung Phong lên lạnh lùng dùng mình. Trước 105, cứu viện. Và cảm ơn Hứa cứu sau vào là lóe đó, đó, Và cờ cờ cờ biết ạ n nguyệt tỷ tuột tờ mở và h u Nếu ế b i cái này con g i a o long cùng thôn tế tự có muôn hình b ạ n trạng liên hệ hứa phong đã theo bản năng đem nó coi là tài sản của mình đời này h ắ n tự nhiên sẽ không để cho cái này con dao long chết như vậy chết cổ bảo uy hiếp liền nhất định phải tiêu diệt còn như dòng đen huyết mạch hứa phong nhớ tới cái đó không có sừng dòng đầu dao long rõ ràng huyết mạch không thuần mà còn không bằng trực tiếp đem cái này con dao long bồi dưỡng thành dòng đen còn như đào tạo phương pháp hứa phong cũng là đầu góc mơ hồ kiếp trước cũng chưa có tiếp xúc qua cao đoan như vậy thú cưng bây giờ chỉ có thể cầm đào tạo phổ thông sùng vật phương pháp thử trước một chút mặc dù bây giờ giao long đối với hắn phất lờ không để ý tới nhưng hứa phong có lòng tin một ngày nào đó hắn có thể thuần phục cái này con g i a o long xa xa kịch liệt hét họ đã mơ hồ chuyển tới nhìn dáng dấp tình cảnh còn rất lớn đáng tiếc ta thu răn mối lớn chết nếu không muốn các người xinh đẹp hứa phong cầm chặt trường kiếm trong tay hướng chiến trường phong tới chó lớn mắt ta đi ngơi ư chết các người đám này thần côn lại dám phong tỏa hồ hát thủy tôn lôi cả người khôi giáp kim loại trong tay cầm một chôi u dài hơn hai em mở lang n h a động tựa như một đầu hình người bạo long tất cả ngăn ở trước mặt hắn người đều đang không phải hắn hợp lại địch hơi vừa tiếp xúc liền bị hắn đập bay một cái tay cầm trùy thủ thích khách ẩn thân hướng hắn mò đi nhưng có lẽ là ẩn thân cấp bậc không cao hắn chung quanh thân thể có rất rõ ràng ánh sáng và mẹo thật giống như một cái r ơ i trong suốt bóng mờ đang du động ô tôn lôi vừa quay người lang nha bổng gào thét hướng vậy đoàn nửa trong suốt bóng mờ đập tới g i á c dưới cứ như vậy thuật ẩ n thân cũng dám tới đánh lén ông nội ha ha tôn lôi mặt đầy cười gàn lang nha bổng lóe lên ánh sáng màu bạc hung hăng đập vào đoàn bóng ma kia trong phấp một tiếng máu thịt nổ tung lên tên thích khách kia từ ẩn thân trạng thái thoát khỏi chỉ gặp hắn cánh tay trái toàn bộ nổ thành thịt nát máu tươi bắp thịt cốt cặn bã cháy nửa người này cháu trai v ậ n khí thật kém à ta vũ khí này vỡ vụn hiệu quả kích hoạt tỷ lệ chỉ có hai phần trăm ngươi nói ngươi là có nhiều xui xẻo ha ha ha tôn lôi ngửa mặt lên trời cười dài tên này thích khách mang trên mặt mặt nạ không thấy rõ bộ dáng nhưng tính tình cũng là cứng rắn chịu đựng mặc dù một cánh tay chỉ như vậy không có nhưng lại một tiếng cũng không giọng miễn c ư ơ n g từ trong bọc móc ra một chai thuốc chữa rót đổ trong miệng tiếp lại c ơ bên phải trùy thủ trên tay tựa như đói như sói vậy tiếp tục hướng tôn lôi nào tới này tính tình gắng gượng manh à tôn lôi cũng có chút bất ngờ q ơ múa lang nhao đổng cùng cái này cụt một tay thích khách chiến thành một đoàn ngay tận thế hạ xuống chỉ có phương chu có thể cứu mọi người Tôn lôi hướng đất lên nói miệng mang máu nước miếng mặt đầy khinh thường nói lúc này tôn lôi bên người vây quanh bảy tám người đều là bén nhạy người người c ũ oanh oanh oanh. một mảnh mười mấy mét chiều rộng mây đen vô căn cứ xuất hiện đem mấy chục tên liên minh ngày tận thế phương chu người bao phủ ở bên trong điện thiểm l ô i minh từng đạo tia chớp tựa như ngân xà loạn vũ vậy hướng mây đen phủ xuống người bổ tới nhất thời có mấy người liên tục bị mấy đạo thiểm điện bổ chúng tiến vào trạng thái sắp chết những người khác cũng không thèm nhìn hắn cửa một cái tự mình thoát đi khu vực này cứu ta tiến vào trạng thái sắp chết mấy người trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc sau đó liền bị mấy đạo thiểm điện chém thành thang cốc ý thế nha do lốc chém một cái cao hơn hai em mở người to con cơ múa trong tay dài dịu thân thể khỏe tựa như bông vụ vậy không ngừng xoay tròn chung quanh hắn mười mấy người không có đề phòng toàn bộ bị gió lốc chém bao phủ ở bên trong lượng máu hoa hoa hoa đi xuống hàng bị sợ toàn bộ tảng ra hướng ra ngoài tránh đi g i á c dưới g i á c dưới một cái có thể đánh cũng không có ha ha ha người to con vui vẻ cười to khí thế lại cao hơn một tầng lầu một người đuổi theo mười mấy người chiến trường vô cùng sốt ruột võ quán lôi đình mọi người đều là tinh anh nhưng không biết làm sao số người quá thiếu kỹ năng đại chiêu một thả nhất thời thanh trừ sạch sẽ một mảnh nhưng rất nhanh lại bị người vây lại liều mạng dây dưa mỗi một cái võ quán lôi đình người bên người cũng vây quanh một đám liên minh ngày tận thế phương chu người n g cái đó bị tôn lôi gọi là chó lớn mắt người háo bào đen lạnh lùng nhìn một cái chiến trường lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói tôn quán chủ để cho các ngươi người rời đi bây giờ ta còn có thể thả các người một cái chế nữa sợ rằng các người ngày hôm nay cũng phải ở lại chỗ này nói xạo hố hát thủy cũng không phải là nhà các ngươi tại sao phải chúng ta rời đi tôn lôi giống to mười mấy người vây quanh hắn không ngừng công kích tôn lôi mặc dù thực lực so bọn họ lớp mười lớn một khúc nhưng muốn đem bên người những người này chém chết cũng phải phí một phen công phu trọng yếu nhất chính là phía ngoài nhất còn có rất nhiều người nhao n h a u muốn thử dù là tôn lôi bạo khởi giết chết một cái cũng lập tức sẽ có người xông vào tiếp tục công kích tôn quán chủ căn bản không cần ta đ ộ n g thủ các người chút người này thì sẽ toàn quân chết hết tôn quán chủ thật h k ô người vì những anh em này tánh mạng suy tính một chút sao. Chỉ cần n chút Chỉ g sao. em một suy ơ ngươi i lôi cam cho cửa sau đang ta tha kết không đến gần hồ hát thủy, ta sẽ quán này đỉnh gần những n võ hồ g ư này. Người áo bảo đen nói sắp hải thành phân quán không việc gì nhưng là võ quán lôi đ ỉ n h nhưng là cái đồ vật khổng lồ một khi ngày hôm nay đem những người này toàn bộ giết chết liên minh ngày tận thế phương chu cũng không chịu nổi võ quán lôi đ ỉ n h phản kích vì vậy dù là bây giờ liên minh ngày tận thế phương chu đã chết mấy chục người người háo bào đen vẫn không muốn đem tôn lôi đắc tội chết chiến đấu đánh vang sau đó hắn cũng vẫn không có ra tay nếu không tôn lôi sợ rằng kiên trì không đến bây giờ tôn lôi mặt đỏ lên mặt đầy mồ hôi mấy chục tên huynh đệ sống chết ngay tại hắn thời gian vừa nghiệm nhìn phía sau các anh em đều ở đây cắn răng kiên trì tôn lôi trong lòng mềm n ú n không nhịn được thở dài ta ngay tại tôn lôi chuẩn bị mở miệng buông tha thời điểm phi kiếm chém u n g u n g một đạo sáu thước dài hơn màu trắng kiếm khí Hung hãn b ổ về phía liên minh ngày tận thế phương chu đám người nhất thời người ngưỡng mã phiên mấy cái đầy máu người chính diện đụng vào kiếm khí trực tiếp bị đánh đến trạng thái sắp chết phi kiếm t o à n hu hu một đạo lớn kiếm khí ở bán yêu cao độ cực nhanh xoay tròn chung quanh một vòng người toàn bộ bị đánh bay gió táp đâm thẳng chém móng tay nắp lớn nhỏ kiếm phôi tản ra sáu thước dài kiếm khí hung hãn đâm về phía một cái toàn thân bản giáp phòng ngự chiến sĩ phốc phốc phốc、Bành. một giây không tới cái đó phòng ngự chiến sĩ bản giáp giống như giấy s ắ t vậy đâm một cái liền phá ba kiếm đã bị đánh nhập trạng thái s ắ p chết cuối cùng mổ một cái rách công kích trực tiếp đem hắn nổ thành ba đoạn thi thể hướng bốn phía bắn đi chương một trăm linh sáu phi kiếm sinh uy mưa phùn phi phi kiếm quang tựa như một cái ngân x à ở mấy người bây giờ không ngừng v o n t động một c h u ô i tổn thương từ những người này trên đầu bước lên chuyện gì xảy ra là ai tổn thương thật là cao ta liền bị hai cái cũng chỉ còn dư lại hai trăm huyết lượng quá dọa người là ai rốt cuộc là ai công kích làm sao có thể như thế cao liên minh ngày tận thế phương chu người nhất thời rối loạn rối loạn thấy màu trắng kiếm khí hướng mình bên này v ọ t tới nhất thời tứ tán chạy trốn viện quân tới võ quán lôi đình người hoan hô lên hứa phong bóng người xuất hiện ở bên chiến trường duyên phi kiếm hồi hứa phong sắc mặt t r ắ n g nhuận khống chế phi kiếm trở lại trong cơ thể hắn hiện đang khống chế phi kiếm kiếm phôi chỉ có thể ở bên người mười m trong phạm vi một khi vượt qua cái phạm vi này tiêu hao kiếm nguyên chân khí tăng nhiều mới vừa rồi vậy mấy cái cơ hồ đem chân khí của hắn toàn bộ tiêu hao không còn một ngống phải biết hứa phong giả tưởng trong bọc nhưng mà có cúng tế chi trang địa trong dòng giã tăng thêm hắn ba trăm điểm kiếm nguyên chân khí quan chủ tốt trận thế lớn à hứa phong ngẩng đầu lên tiếng c h à o hỏi người tên tiểu t ử thúi làm sao bây giờ mới đến tôn lôi thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa đáp ứng liên minh ngày tận thế phương chu yêu cầu từ nơi này rút lui tôn q u a n chủ đã tới rồi một người ngươi cho rằng là có thể lật bàn sao người háo bào đen có chút không nhịn được nói vung xuống cái chụp đầu người háo bào đen lạnh lùng nhìn về h ứ a phong h ứ a phong n g n g đầu cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái không nhịn được trong lòng cả kinh người này đầu tựa hồ không có máu thịt ước chừng lớp da bao quanh sướng cốt hắn ánh mắt rất là rất đặc biệt con mắt trái cùng người bình thường vậy nhưng là mắt phải so với con mắt trái lớn một vòng con ngươi cũng cùng người bình thường bất đồng màu nâu trong mang nhàn nhạt màu đỏ đọc truyện ở ác linh đánh vào người áo bào đen thủ trượng vung lên đầu trượng chỗ quỷ hỏa hô một tiếng k ị c h liệt bốc cháy bốc lên một đạo cao hơn hai em mở ngọn lửa một cái tay cầm cốt đao đích khô lâu binh hư ảnh từ trong ngọn lửa nhảy ra hướng hứa phong nào tới tên khô lâu binh này cả người xiêm áo cũ nát không chịu nổi cả người tản ra mục nát m ù i vị hắn đạp không sung phong dáng người cho chiến Mặc chỉ cho cảm giác. thân hãi. nhưng thiên phong loại đao loại người núi biển trường người, người quân vạn sung Giết! lại một máu một một mã là ở vậy sợ dù khô lâu binh dương ra miệng to phát ra một đạo không tiếng động gào thét còn chưa đạt tới mặt hứa phong cũng cảm giác được một loại về linh hồn rung động đối diện cái đó khô lâu binh tựa hồ có thể thương tổn tới mình linh hồn hứa phong trong lòng cả kinh theo bản năng mở ra tuyệt đối phòng ngự tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đem hứa phong toàn thân cao thấp bao phủ một tiếng thanh thúy tiếng vang cái đó khô lâu binh trong tay cốt đao hung hăng chém vào hứa phong mặt ngoài thân thể tầng kia màu vàng kim lồng bảo hộ lên không có bất kỳ hiệu quả nào khô lâu binh n g n g đầu dùng trống không hốc mắt nhìn màu vàng lồng bảo hộ ở giữa hứa phong một cái tựa h ồ có chút t i ế c nối tiếp hóa vì một đoàn xương mù màu đen tiêu tán trên không trung lại có thể ngăn cản ta ác linh đánh vào người á o bào đen mặt liền biến sắc một chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của hắn đã từng giết chết qua không thiếu thực lực cường đại đối thủ phải biết ác linh công kích mặc dù chỉ có một kích nhưng tổn thương nhưng là mục tiêu linh hồn ở bây giờ cơ hồ không có người có trông cự công kích linh hồn người thủ đoạn vì vậy mỗi lần cũng biết để cho hắn thuận lợi ngươi là ai người á o bảo đen lạnh lùng hỏi tới mà không đi cũng không lễ phép ngươi cũng nếm thử một chút ta thủ đoạn hứa phong khoe miệng hơi vệch lên tay trái ngón tay bấm cái kiếm quyết hướng người á o bảo đen chỉ một cái một đạo màu trắng h à o quang từ hứa phong trực tiếp nhập vào cơ thể ra hướng người áo bào đen bay đi đang phi hành trong quá trình móng tay nắp lớn nhỏ h à o quang đột nhiên biến thành một chuôi sáu thước dài hơn kiếm khí màu bạc hung hăng hướng người áo bào đen chém tới người áo bào đen trên mặt lộ ra thận trọng thần sắc nhẹ nhàng cơ múa trong tay cốt trượng một chuôi t h â m vào thần chú từ hắn trong miệng phát ra lá chắn xương trắng một mặt do xương trắng làm thành tấm thuẫn xuất hiện ở người áo bào đen trước người tấm thuẫn bề ngoài mô tả trước mọi người đang địa ngục ngọn lửa cháy mạnh trong dãy rua nhưng không cách nào giải thoát điêu khắc bốn phía là nhọn gai xương lá chắn xương trắng sau khi xuất hiện liền yên tinh trôi lơ lửng ở người áo bào đen trước người một mặt tấm thuẫn tựa hồ không đủ người áo bào đen ánh mắt ác liệt móc ra một chai màu xanh nhạt nước thuốc rót vào trong miệng Tiếp, hắn làm phép tốc độ một chút thêm nhanh rất nhiều lại có hai mặt giống nhau như đúc xương trắng tấm thuẫn xuất hiện ở trước người của hắn bây giờ có thể có một trôi phi kiếm xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ người người háo bào đen trên mặt xuất hiện một tia mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ tươi cười nói ta là chắn xương trắng có thể sánh bằng bạc trắng phẩm chất tấm thuẫn coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không khả năng phách bể bạc bạc bạc kiếm quang bủ vào xương trắng trên tấm thuẫn giống như nóng đao cắm vào bơ đã đập phải trứng gà lên thật giống như không có bị một tia trở ngại trực tiếp liên tục phách bể ba mặt xương trắng tấm thuẫn tốc độ nhanh để cho người á o bào đen cũng không có phản ứng kịp không thể nào người áo bào đen trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc sợ hãi nhìn đã phách hướng mình kiếm quang theo bản năng cầm trong tay cốt trượng đưa ngang trước người giáp g i á p cốt trượng từ trong chia làm hai trượng bưng màu xanh quỷ hỏa phớt một chút tắt kiếm quang hung hăng đụng vào người áo bào đen trên mình nhất thời người áo bào đen trên mình liên tiếp sáng lên màu sắc bất đồng giáp g i á p giáp g i á p giáp g i á p người áo bào đen trên mình tất cả kích hoạt tính phòng vệ đạo cụ toàn bộ hủy diệt kiếm quang bổ vào hắn trên mình trực tiếp đem h ắ người đánh n h bay 3, em xa. em mở k ô thể. Phốc n g áo bào đen k h ô n g dám ánh đánh mình mắt, tin tưởng mình ánh mắt, liền liền bị đánh bay. hắn bị bay, c ũ n rằng mình g cho xuất hiện ảo rào giác. Đứng dậy, một tiếng, hắn trên người mặc hát người lại chia làm hai, toàn bộ bay xuống. Phốc suy. Người hắn toàn xuống. mặc làm áo bào, bộ bay bào suy. Phốc đạo e n ngược hiện xuất một đ vết kiếm một đạo máu tươi từ vết thương chỗ đi bên ngoài b á o tô bán máu h ắ n tính ngay tức thì thấp xuống một nửa công kích tại sao như thế cao không thể nào người áo bào đen lắc lắc miệng cưng đứng lại cũng không còn vừa mới bắt đầu cái loại đó vạn sự đều đã nắm ở lòng bàn tay trạng thái hắn liền lùi lại hai bước trên mặt lộ ra kinh ngạc sợ hai t h ầ n s á c mở to hai mắt hướng hứa phong giống to quan chủ các anh em cũng khỏe chứ hứa phong lý cũng không lý tới người áo bào đen nghiêng đầu hỏi tôn lôi tựa hồ cũng bị một kích này bị d ọ a sợ lăng lăng đứng ở nơi đó nghe được hứa phong hỏi hắn ngây ngốc nghiêng đầu qua trả lời t ố t được hứa phong buồn rầu dùng sức hướng tôn lôi nháy mắt nhưng tôn lôi tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa rồi một kiếm kia uy lực trong cũng không có phát giác hứa phong khác thường quan chủ chúng ta là không phải rời đi trước cái này hứa phong không biết làm sao chỉ đành phải mở miệng nói rời đi nơi này tại sao phải rời đi nơi này tôn lôi đây là đột nhiên thấy hứa phong dùng sức hướng hắn nháy mắt cái này mới phản ứng được liền vội vàng nói không sai rời khỏi nơi này trước các anh em chúng ta đi trước sổ nợ này sau này tính lại liên minh này tận thế phương chung người Cũng váng, chương ũ n g bị ứ a p một trăm lẻ i mang bảy truy kích và cảm ơn bạn tỷ tột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử n g ư ờ i phiếu hứa phong không nghĩ tới ngươi lại như thế lợi hại ha ha xem ra ta cái này quán chủ vị trí cũng phải nhường cho ngươi tôn lôi vô hứa phong bả vai vui vẻ cười to nói hứa phong khẽ mỉm cười biết tôn lôi là nói đùa v õ quán lôi đỉnh cũng không phải là tôn lôi mở hắn chỉ là một phân quán quán chủ sợ rằng giữ nguyên chức miễn phó quán chủ tư cách cũng không có bất quá cái này một chàng ở ao đầm hát thủy tranh đấu lần này nếu như không phải là hứa phong v õ quán lôi đỉnh thì phải trồng ở chỗ này thôn tế tự ngay tại hồ hát thủy đã trở thành nhận thức chung nếu như lần này tôn lôi bị buộc làm ra sau này không có ở đây hồ hát thủy chung quanh xuất hiện cam kết tổn thất kia lợi ích liền quá lớn tối thiểu t h ô nếu t tự s a n à y t h ì cùng võ quán lôi đình ỉ n không có quan h hệ g có Kiếp trước, c ũ g c í n nguyên nhân này, võ quán lôi đỉnh vông h tha hồ hát thủy là lôi bởi vì võ có h quanh tất cả lợi ích, kết quả để cho liên minh ngày tận thế phương chu u quả n liên ngày tận người lượng cái tiện nghi. Nếu như g tất kết cả cái lợi lượm lôi để đỉnh quán võ thể kiên trì nữa kiên trì muốn không được bao lâu một trăm linh bốn quân đội cùng sắp hải thành vùng lân cận thế lực lớn cũng biết nghe tiếng m à động thậm chí tới gần thành phố thế lực cũng sẽ tới xem xem có cơ hội hay không chia một chén canh hớ phong mới vừa rồi tại sao phải rút lui hả ngươi như thế lợi hại đem đám kia thần côn cũng làm hết há chẳng phải là tốt hơn một người trẻ tuổi tiến lên hỏi hứa phong nhìn hắn một cái người đàn ông này là võ quán lôi đình đệ tử tinh anh ban đầu vẫn cùng hắn đã giao thủ thực lực không tệ tiêu hao quá lớn bổ ra một kiếm kia sau đó ta không năng lượng hứa phong lắc đầu một cái nói từ hứa phong năng lượng chuyển đổi thành kiếm nguyên chân khí sau đó tất cả chiêu thức uy lực mặc dù lớn tăng nhưng tiêu hao tốc độ cũng là đặc biệt mau hơn nữa hắn khống chế phi kiếm phạm vi chỉ có 1 0 m vượt qua 1 0 m tiêu hao kiếm nguyên chân khí lại sẽ trở thành tăng lên gấp bội đưa đến hắn bây giờ liền cùng trình giáo kim vậy ba lưới búa to một chiếu xong kiếm nguyên chân khí cũng chỉ thấy đ ấ y đó chính là b u ồ n mạng phi kiếm đi khó trách n g ư ờ i muốn cùng ta hỏi thăm b u ồ n mạng phi kiếm tin tức đâu thật là lợi hại uy lực quá kinh khủng tôn lôi lắc đầu nói hồi tưởng lại mới vừa rồi một kiếm kia tôn lôi lại mơ hồ có chút sợ hãi hứa phong khẽ mỉm cười hắn phi kiếm chẳng qua là kiếm p h ô i kỹ năng gì cũng không có uy lực cũng không lớn chân chính lợi hại là hắn thiên phú kiếm hệ uy lực gia tăng ba trăm phần trăm vì vậy tỏ ra phi kiếm uy lực mới như thế khủng bố chết lần này bị thua thiệt nhiều lần sau ta đem vo quán lôi đ ỉ n h tất cả đệ tử toàn bộ kéo ra ngoài thật tốt cùng đám này thần côn làm một chàng xem thấy để ai lợi hại thôn lôi đầy mặt không cam lòng mới vừa rồi một kiếm kia đem bọn hắn dọa sợ nhưng ta nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ công khai còn biết đuổi theo tới đến lúc đó lại là chuyện phiền thoái hứa phong cao mày chân thực không được chúng ta hãy đi về trước đi tên kia đệ tử tinh anh thấp giọng nói hiện đang rút lui tỏ ra có chút kinh sợ c h u y ề n đi võ quán lôi đỉnh mặt mũi đều phải hết trên đất không được chỉ có thể đi về trước chết thật không cam lòng thôn lôi hung h ă n g đập xuống bắp đ u ổ i nói không có thể vì võ quán lôi đỉnh mặt mũi sẽ để cho cái này bốn mươi năm mươi người tánh mạng toàn bỏ ở nơi này thành tựu quán chủ tôn lôi vẫn là có cái này r i á c ngộ nếu như không phải là hứa phong tôn lôi mới vừa rồi liền phải đáp ứng liên minh ngày tận thế phương chu giao dịch có lẽ có thể âm bọn họ một chút hứa phong khỏe miệng hơi v n h lên đột nhiên nghĩ đến cái ý kiến hay à ngươi lại có quỷ gì chủ ý thấy hứa phong lộ ra quỷ dị mỉm cười tôn lôi hỏi ta cho ngươi cái mời ngươi trước thêm một chút hứa phong nói thôn tế tự thôn trưởng hứa phong mời n g ư ờ i trở thành thôn tế tự thôn dân phải t r ă n g đồng ý thôn lôi trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm c ũ n g tế thôn tế tự thôn trưởng tôn h lôi đột nhiên giống to một bộ thấy quỷ dáng vẻ nhìn chằm chằm hứa phong tất cả thế lực lớn đều ở đây tìm thôn tế tự vị trí cụ thể chỉ có liên minh ngày tận thế phương chu người tựa hồ có tin tức gì vẫn nhìn chằm chằm vào hồ hát thủy những thứ khác tất cả thế lực đều ở đây lao đầm hát thủy lắc lư thật giống như quăng lưới mỏ cá vậy kết quả hứa phong lại âm thầm trở thành thôn tế tự thôn trưởng cái này làm cho tôn lôi cảm thấy mình cái này một đám người tựa hồ cũng bị hứa phong đổ bỡn trước đồng ý nói sau hứa phong thúc giục thôn tế tự sự việc sớm muộn cũng biết bị tất cả mọi người biết hắn cũng không quan tâm bây giờ sẽ để cho võ quán lôi đình người đạt được tin tức này hơn nữa hắn còn phải dựa vào thôn tế tự âm một chút liên minh ngày tận thế phương chu người đồng ý tôn lôi ở trong đầu thông qua hứa phong mời trái đất chọn dân tôn lôi trở thành thôn tế tự tôn h dân ngươi còn có thể mời chín mươi chín tên tôn h dân hệ thống thanh ở hứa phong trong đầu vang lên Tiếp, hứa phong đem tôn lôi quyền h ạ thăng lên tới phó thôn trưởng tốt lắm ngươi bây giờ có tuyển người quyền lợi đem những người này trước cũng chiêu đi vào sau đó chúng ta hứa phong ở tôn lôi bên thai nhỏ r ộ n g thì thầm thủ lãnh bọn họ hướng hồ hát thủy lui đi đi một mình đến người háo bào đen bên cạnh nói người háo bào đen bây giờ vô cùng chật vật nửa người trên quang đồng sanh phẩm chất áo vải hộ giáp bị một kiếm chém thành hai khúc ngực một đạo kiếm thật lớn vết vẫn đang không ngừng đi chạy ra ngoài trước hết dịch trong tay cốt trượng cũng biến thành hai khúc bị một kiếm đánh bay bây giờ cả người phù sa nước giờ, thật giống như mới từ cống nước t ú i bỏ ra ngoài vậy đáng chết cái tên kia làm sao có thể như thế lợi hại người áo bào đen biểu hiện trên mặt khó lường một hồi tức giận một hồi sợ hãi trong chốc lắt cũng không biết là nên tiếp tục đuổi theo vẫn là lúc này b u n g t h à hắn bây giờ tựa hồ còn đắm chìm trong một kiếm kia sợ hai trong thủ lãnh hắn kỹ năng uy lực to lớn chắc hẳn tiêu hao nhất định không nhỏ hơn nữa rõ ràng đã chiếm thượng phòng nhưng đề nghị rút lui cách làm có chút quỷ dị sợ rằng hắn một kiếm kia hoặc là tiêu hao to lớn hoặc là ngay cả có rất lợi hại hậu di chứng không thể nào liên tục thả ra một người ở người á o b à o đen bên h a i nhỏ giọng phân tích nói người á o b à o đen ánh mắt sáng lên không sai một chiêu kia khẳng định tiêu hao cực lớn hắn không thể nào liên tục phong thích người á o b à o đen lầm bầm lầu bầu sau đó nghiêng đầu hướng về phía những người khác la lớn các anh em thôn tế tự ngay tại hồ hát thủy đó là chúng ta liên minh ngày tận thế phương chu chỉ có đạt được thôn tế tự quyền sở hữu chúng ta liên minh ngày tận thế phương chu mới có thể chân tránh ở ngày tận thế trong sống được các anh em cùng ta cùng nhau đem chúng ta kẻ địch từ hồ hát thủy đuổi ra ngoài người á o b à o đen giống to thôn tế tự là chúng ta đem bọn họ đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài mấy trăm người đồng thời giơ lên trong tay vũ khí lớn tiếng gào thét đạo thấy tinh thần tăng lên người á o bào đen khẽ gật đầu từ giả tưởng trong túi đeo lưng lại lấy ra một cái hát bào mặc ở trên người mình nhìn một cái trong tay cắt thành hai khúc cốt trượng người á o bào đen một hồi nhức nhối thận trọng đem hai khúc cốt trượng thu vào ba lô chương một trăm linh tám tuyên chiến quan chủ bọn họ đuổi theo tới tôn lôi đã đem tất cả mọi người đều gia nhập vào thôn tế tự đều là cấp thấp nhất thôn dân tôn lôi quay đầu nhìn một cái xa xa rậm rạp chẳng trị tối om om một bọn người đã xuất hiện xem ra liên minh ngày tận thế phương chu độc bá hồ hát thủy quyết tâm rất lớn trừ phi tôn lôi thật buông tha hồ hát thủy lợi ích nếu không sợ rằng hai nhà là không chết không thôi các anh em xuống nước tôn lôi hét trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười rào rào rào rào rào rào tất cả võ quán lôi đình người cũng tiến vào hồ hát thủy trở thành thôn tế tự thôn dân sau đó tất cả mọi người đều thu được một bộ bản đồ chỉ dẫn bọn họ tiến vào thôn tế tự thủ lãnh bọn họ cũng tiến vào hồ hát thủy đám người này xem không trốn thoát dự định nhảy hồ tự sát sao ha ha một đám hoa kinh sợ tới cùng ông nội đại chiến ba trăm hiệp ả thấy mới vừa rồi đại sát tứ phương võ quán lôi đ ỉ n h bây giờ lại toàn bộ chui vào trong hồ né tránh bọn họ đổi g i ế t liên minh ngày tận thế phương chu người rối rít tùy ý trào cười lên người áo bào đen trong mày những người khác suy đoán lung tung hắn cũng sẽ không hơn nữa lấy hắn đối với tôn lôi nhận biết tôn lôi là tuyệt đối sẽ không mang hắn huynh đệ tự sát coi như hợp lại đến người cuối cùng tôn lôi cũng không biết tự sát hơn nữa mới vừa rồi xem tôn lôi vẻ mặt đã rõ ràng có chút r i a n g hắn ra nếu không phải hứa phong đến sợ rằng võ quán lôi đ ỉ n h đã toàn bộ rút lui nghĩ tới đây người áo bảo đen trong lòng cả kinh chẳng lẽ bọn họ tìm được thôn tế tự cửa vào ban đầu cái đó phát hiện thôn tế tự người cũng cùng hứa phong vậy leo lên đỉnh núi phát hiện đỉnh núi vòng quanh thôn tế tự chỉ bất quá hắn không có hứa phong lớn gan lại trực tiếp n g ả y xuống trở về báo cáo cho liên minh ngày tận thế phương chu cao tầng sau đó người này rốt cuộc lại đem phần tình báo này bán cho những nhà khác chỉ là không có liên minh ngày tận thế phương chu biết cặn kẽ như vậy liên minh ngày tận thế phương chu biết thôn tế tự ở trong hồ trên đảo nhỏ những thứ khác thế lực chẳng qua là biết đại khái thôn tế tự ở hồ hát thủy vùng lân cận bây giờ liên minh ngày tận thế phương chu chính là tìm thôn tế tự chân chính cửa vào bọn họ nhất định là tìm được thôn tế tự chân chính cửa vào người háo bảo đen trong lòng đốc định đi mau đuổi theo bọn họ người háo bảo đen vung tay lên nói một đám người hấp tấp hướng hồ hát thủy đuổi theo đi vào hồ hát thủy hạ tầm mắt một chút xúc nhỏ đi rất nhiều người háo bảo đen chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước cách đó không xa một đám người bóng người đang nhanh chóng về phía trước di động theo sát chân bọn họ đừng giảm bớt người háo bảo đen là liên minh ngày tận thế phương chu một cái đại tế tự Cùng võ quán n võ lôi đ ì hắn bất tất tận thế tập trung đồng, đều liên minh ngày tận thế phương chu tất cả lực lượng, lực chu cả ở s p hải h t à h đạt tới cái h quanh thành phố. Liên minh trong chỉ có đầu ạ đại đại i ti, cái giáo chủ cùng 1 cái đại giáo ti, thi, thiên tiến cái tế Thân tế thông thuật, thể một mặt thông. chủ cùng chủ. hắc cũng cấp câu có cùng chọn câu Hán bào nhân phú, nhẹ hành đảm đ vị vị là lựa SZ tiên câu thông vị diện chính là địa ngục vị diện ở hiến tế một ngàn cái tánh mạng con người sau đó hắn thu được chó địa ngục ba đầu huyết mạch mắt phải của hắn t ỉ n h cũng là bởi vì v ì huyết mạch d u n g hợp trở thành một cái địa ngục cho ánh mắt mà t r ư ớ c của h ắ n nghiệp chính là lựa chọn vong linh c u n g tế nghề nghiệp này như vậy hắn liền có thể câu thông hai vị trí địa ngục vị diện cùng tử linh vị diện ở trong nước hắn thậm chí có thể không cần hô hấp thủ lãnh phía trước có một cái cửa ánh sáng thủ lãnh bọn họ cũng tiến vào cửa ánh sáng người áo bào đen không nén được hưng phấn trong lòng không nghĩ tới bọn họ lại thật tìm được thôn tế tự cửa vào ha ha thôn tế tự l à ta người háo bảo đ e n trong lòng giống to xông lên mấy trăm người chen lấn hướng cửa ánh sáng bơi đi người háo bảo đen một người một ngựa phóng qua mọi người cái đầu tiên bơi tới quang trước cửa ngay tại hắn chạm cửa ánh sáng muốn đi vào thời điểm trong đầu đột nhiên nhận được một cái thanh âm lạnh như băng nên chỗ vì thôn tế tự cửa vào chỉ có thôn tế tự thôn dân mới có thể tự do ra vào mời lựa chọn ngươi kế tiếp hành động một buông tha tiến vào hai cước ép xông vào ba tuyên chiến tranh đoạt đáng chết lại bị người giành trước người háo bảo đen trong lòng giận dữ lựa chọn buông tha không thể nào lựa chọn tuyên chiến giống như là cùng võ quán lôi đ ỉ n h tuyên chiến người háo bảo đen là liên minh ngày tận thế phương chu đại tế ti mặc dù có tư cách đại biểu liên minh ngày tận thế phương chu tuyên chiến nhưng hắn cũng không dám tại chưa có thương nghị dưới tình huống tuyên chiến trừ phi hắn không muốn sống cưỡng ép xông vào người háo bảo đen cắn răng nói nguyên bản tản ra ánh sáng màu trắng cửa ánh sáng đột nhiên biến thành màu đỏ cưỡng ép xông vào sẽ phải chịu thôn tế tự căm thủ mời thận trọng cân nhắc cưỡng ép xông vào người á o bào đen hét hắn ánh mắt đều biến thành màu đỏ lửa giận trong lòng hừng hực cháy cái này nguyên vốn phải là hắn cơ duyên lại bị người nhanh chân dành trước hắn muốn đoạt lại của ta cần phải phải là của ta mới đúng ở hắn hô lên cưỡng ép xông vào một khắc sau sau lưng chuyển tới một tiếng long ngâm vậy cái khoác màu đen vẩy dao long không biết lúc nào đi vòng qua đám người này sau lưng mở đèn lồng lớn ánh mắt hơi có vẻ vẻ hưng ơ phấn nhìn chằm chằm tất cả mọi người b à sao lãnh chúa quái vật chạy à tất cả thấy g i a o long thân hình khổng lồ người thời gian đầu tiên đều sợ ngây người thật lâu mới phản ứng được ở không biết ai sau khi hô một tiếng tất cả mọi người tứ tán chạy trốn mới vừa thật vất vả tụ lại đích sĩ khí nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung v è o v è o v è o một hồi ùn ùn kéo đến băng tiến vô căn cứ xuất hiện ở hồ h ắ c thủy trong vạch ra đạo đạo nước v ợ đâm về phía những cái kia chạy trốn người hống giao long một tiếng giống to một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm khuyết t á n ra sóng âm trong phạm vi tất cả mọi người động tác đồng thời một ngừng tiếp từng cái tổn thương thật lớn từ đỉnh đầu bọn họ bay ra có ít người thân thể thậm chí trực tiếp nổ tung lượng máu ngay tức thì thành trừ sạch sẽ tiến vào trạng thái sắp chết làm sao có thể tại sao có thể có bảo vệ thôn thần thú cái đó gọi hứa phong không có giết chết bảo vệ thôn thần thú làm sao tiến vào thôn người háo bào đen trợn mắt hốc mồm nhìn dao long đại sát tứ phương ngang một tiếng long â m một vòng màu trắng nước đá từ dao long bên trong thân thể tản mắt ra nhanh chóng muốn bên ngoài lan truyền oanh oanh oanh oanh mỗi một cái tiếp xúc tới nước đá người đều biến thành một cái băng vướng m ắ t trôi lơ lửng ở hồ hát thủy trong dao long ung dung bơi tới một cái băng vướng m ắ t trước dương ra miệng to đem băng vướng m ắ t toàn bộ mà nuốt vào trong miệng giáp giáp giáp một cái băng vướng m ắ t ăn vào bụng sau đó dao long lại hướng một cái khác bơi đi đ ế người khi hai mươi nó ăn này n ă mấy lúc b v ớ n đồng g mắt h vỡ vụt, tất cả mọi người k háo ô n nào trạng g để ý chút h t i phần bố c á ở giữa cong trạng thái, luôn cuống tay chân hướng thái, tay lạnh luôn chân trên bào ờ bơi đi. Không thể n không thể nào, ta, cần phải phải nào, cần Người ta, ta. là bào áo của đen cặp mắt đỏ bừng biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn ta không có được các người ai cũng đừng nghĩ đặt được người á o bào đen t r ợ t xoay người hai tay đẻ ở cửa ánh sáng lên ta đại biểu liên minh ngày tận thế phương chu tuyên chiến người á o bảo đen gào thét nói chương một trăm lẻ chín chiến tranh chiến công và cảm ơn bạn tỷ tột m ở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyệt phiếu người á o bảo đen tuyên chiến sau đó nguyên bản ung dung thông thả đuổi theo liên minh ngày tận thế phương chu người n g tựa như mèo vờn chuột vậy chơi đùa giao long đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đã rơi vào điền c u ầ n người á o bảo đen ngang một tiếng tức giận long â m giao long tốc độ trước đó chưa từng có hướng người á o bảo đen bơi đi giao long tốc độ rất nhanh người áo bào đen còn chưa phản ứng kịp liền bị dao long ngậm ở miệng thật giống như một con g i ã thú vỗ mồi vậy dao long cắn người áo bào đen đầu lâu chừng không ngừng vung rẫy trong miệng người áo bào đen thật giống như một cái phá bút bê vải bị lôi xé cây số không bể tăng cảnh ta không có được các người ai cũng hắc bảo nhân ánh mắt ả m đ ạ m xuống thi thể chia năm xẻ bảy đi đáy hồ chìm xuống ngang dao long vẫn chưa hết giận đuổi theo hắc bảo nhân thi thể không ngừng căn xé cho tới khi hắn thi thể toàn bộ kéo thành mảnh vỡ mới bỏ qua Chết m ộ sấp xỉ năm mươi người liên tiếp ló đầu ra có vài người một nổi lên liền lớn tiếng ho khan rất nhiều người lượng máu cũng tổn thất không thiếu ở dưới nước lặn liền mười lăm phút trở lên người bình thường đã sớm nghẹn thở mà chết cũng may tôn lôi mang đều là võ quán lôi đ ỉ n h tinh anh phần lớn cũng có ba sao thực lực hứa phong ngươi tên tiểu t ử thúi làm sao không nói sớm muốn lặn dài như vậy khoảng cách hụ hụ hụ tôn lôi một bên ho khan một bên cởi mắng hề hề sai lầm sai lầm ta cũng là vừa trở thành thôn trưởng đối với nơi này còn không quen thuộc hứa phong vẻ kiêu ngạo cơm nghĩa hắn là thật quên mất muốn từ cửa vào vào thôn tế tự nhất định phải đi qua một cái thật dài lối đi mà cái lối đi này chính là ở hồ nước ngọt phía dưới bên trong tất cả đều là nước không có ở không khí trở thành thôn tế tự thôn trưởng sau đó hứa phong phát hiện thật ra thì bên trong lối đi có một cái thiết lập có thể đem bên trong nước hồ bài không người bình thường cửa có thể mình ra vào nếu như gặp phải kẻ địch tập kích còn có thể lại đem lối đi lần nữa đổ đầy nước dùng để phong ngự chẳng qua là mới vừa đón lấy thôn tế tự hứa phong còn chưa kịp sử dụng chức năng này hơn nữa hứa phong bản thân có một kiện có thể ở dưới nước hô hấp vật phẩm vì vậy bên trong lối đi có nước không nước đối với hứa phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nhưng vo quán lôi đình những người khác cũng chưa có chỉ có thể dựa vào tự thân thể chất chống cự lần này cùng tôn lôi cùng đi ao đầm hát thủy đều là võ quán lôi đ ỉ n h tinh anh phần lớn đều là ba sao thực lực nhưng cũng chỉ là một hạng hoặc là lượng hạng là ba sao những thứ khác mấy hạng có vài người là hai sao có vài người thậm chí chẳng qua là một sao đối với lặn xuống nước cuối cùng chỉ có thể dựa vào thể chất chống cự bất quá khá tốt chứ có mấy cái lượng máu xuống đến một nửa trở xuống cần nghỉ ngơi một hồi những thứ khác đại đa số người cũng không có chuyện gì lớn trước mặt chính là thôn tế tự bất quá rất đơn sơ nếu không đi vào làm một chút hứa phong nói nói nhảm dĩ nhiên phải đi bố mang lớn như vậy một đám người ở a o đầm hát thủy vòng vo mấy ngày chính là vì thôn này tôn lôi hung hăng trợn mắt nhìn một cái tựa hồ bộ dáng rất tức giận hề hề ta cũng là ngày hôm nay mới vừa đạt được thôn này quyền sở hữu ngươi xem thôn mới vừa đến một cái tay ta liền lập tức thông báo ngươi h ứ a phong cười nói trong chuyện này hắn làm tựa hồ quả thật có chút không chỗ nói nhưng bây giờ thôn đã tới tay lại để cho hắn giao ra đó là không thể nào ăn vào trong miệng thịt béo Còn có chú phun Xin thể trái ra sao? Xin chú ý, đột ấ cấu đất t thôn, trái thôn, trái đất thôn, chọn ngọc cưỡng chú chú chọn cấu ngọc cưỡng chú chú chọn cấu ngọc cưỡng chú mình phòng. mình phòng. mình phòng. dân muốn muốn sông Xin dân muốn muốn cưỡng ép sông Xin dân muốn muốn sông ép ép ép bảo bảo bảo ý ý, ý ý, ý đề đề đề đ nhiên hứa phong cùng tất cả mọi người trong đầu cũng chuyển ra như vậy nhắc nhở chó lớn mắt thật đúng là đổi tới các anh em chuẩn bị chiến đấu tôn lôi mắt lườn một cái lông mày nhớ lên giống to trông n o n cái này cái hồ nhỏ tới một người g i ế t một người tới hai người g i ế t cả hai cùng bọn họ liều mạng cho rằng người chúng ta thiếu liền dễ khi dễ sao tới nhiều ít chúng ta cũng không sợ cùng đám này chó má liều mạng cơ hồ ở nhận được nêu lên trong n g á y mắt võ quán lôi đ ỉ n h tất cả mọi người cũng phân tán ở hồ nước ngọt b ố n phía đem nho nhỏ này hồ nước ngọt vây quanh vòng tròn ồ giao long không có thủ tiêu bọn họ sao hứa phong trong lòng kỳ quái không chỉ trong chốc lát hứa phong trong đầu liền truyền đến âm thanh nhắc nhở bảo vệ thôn thú hát thủy giao thú giết chết trái đất chọn dân vương lực ngươi đạt được chiến đấu chiến công hai điểm hồ thôn thú hát thủy giao thú giết chết trái đất chọn dân chu quỳnh ngươi đạt được chiến đấu chiến công ba điểm rất nhanh một chuỗi chiến đấu nhắc nhở xuất hiện ở hứa phong trong đầu nhìn một chút tôn lôi bọn họ tựa hồ cũng không có nhận được như vậy nhắc nhở vận tay cầm binh khí khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ chiến đấu chiến công đây là cái đồ gì hứa phong cũng không có để ý bọn họ chẳng qua là nhìn trong đầu nhắc nhở có chút buồn b ự c đời trước hắn có thể chưa có tiếp xúc qua cái gì chiến đấu chiến công nhưng hắn từng giết loài người cũng không phải là một cái hai cái ở trên tay hắn ít nhất có trên trăm mạng người nhưng lại không có đã cho hắn cái gì chiến đấu chiến công đợi nửa ngày cũng không có một người từ hồ nước ngọt trong chui ra ngoài tất cả mọi người c h ố mắt nhìn nhau sau đó cùng nhau nhìn về hứa phong đợi thêm chút hứa phong nói nhắc nhở vẫn không có dừng lại xem ra giao long một mực đang giết người trái đất chọn dân cấu ngọc minh đại biểu liên minh ngày tận thế phương chu đối với thôn tế tự phát động tuyên chiến mời ngài lựa chọn khai chiến thời gian một ba mươi phút sau đó hai sáu giờ sau đó ba ba ngày sau khai chiến thời gian vì ba giờ liên minh ngày tận thế phương chu chiếm linh thôn tế tự thôn trưởng phòng làm việc thì đạt được thắng lợi ngược lại thì thôn tế tự đạt được thắng lợi cái gì hắn lại dám tuyên chiến tôn lôi hét lớn trừ lựa chọn thời gian bên ngoài những thứ khác tất cả tin tức t h ô n tế tự các thôn dân cũng có thể đạt được chết cùng bọn họ liền tôn lôi hét lớn mở ra máy truyền tin bắt đầu để cho người mặc dù gần biển thành phố chẳng qua là võ quán lôi đình một cái phân quán nhưng thực lực tuyệt đối không kém hơn nữa còn có tổng quản phát tới c h ấ n trả người n g cùng liên minh ngày tận thế phương chu khai chiến một chút đều không sợ mà liên minh ngày tận thế phương chu nhưng hai thứ khác đại tế ti h hai cái giáo chủ một cái đại giáo chủ cũng đồng thời nhận được tin tức từng cái đầu góc mơ hồ lúc nào chúng ta liên minh ngày tận thế phương chu cùng thôn tế tự khai chiến chúng ta không phải đang một mực tìm thôn tế tự sao chẳng lẽ đây là chiếm linh thôn cần thiết điều kiện phải khai chiến mới được đang khi bọn hắn buồn bực lúc này ngay sau đó nhận được đại tế ti cố ngọc minh chết tin tức từng cái nhất thời ngây dại nửa giờ hứa phong nhàn nhạt nói khai chiến thời gian càng sớm đối với hứa phong càng có lợi chỉ là triệu tập nhân viên thì phải nhất định thời gian Ở thời gian lên, Hứa Phong gian lên, chết i m cứ có lợi điều kiện. b ấ quá rất nhanh, hứa Phong Hứa chết ũ n n g ậ n Ngọc Minh tin được Cấu c h hứa ồ thôn thú hát thủy giao thú giết chết trái đất trọn đạt Chết, Chu Quỳnh, người đạt được chiến đấu chiến công 3 điểm. chết. h công dân người giao điểm. được đấu phong x ứ n g sốt một chút bất quá cái này cũng ở hắn như đã đoán trước cố ngọc minh tối đa chỉ là ba sao căn bản không thể nào là giao lòng đối thủ t r ư ơ n g một trăm mười tranh chấp phó thôn trưởng tôn lôi thu nhận trái đất chọn dân cảm ơn yên tĩnh vì thôn tế tự thôn dân phó thôn trưởng tôn lôi thu nhận trái đất chọn dân sử trường đông vì thôn tế tự thôn dân rất nhanh thôn xóm cấp một một trăm dân số toàn bộ thu nhận đấy đều là võ quán lôi đ ỉ n h hảo thủ hứa phong thôn xóm cấp một dân số quá thiếu chúng ta võ quán lôi đ ỉ n h có hơn năm trăm người sau này còn biết gia tăng tôn lôi cao mày nói vậy thì xây dựng thăng cấp thôi hứa phong nhún nhún vai nói tôn lôi nhìn hắn một cái không nói gì chẳng qua là trên mặt thần sắc có chút phức tạp thăng cấp t r ò m xóm cần số lớn tài nguyên thôn nữ hoa là trái đất ý chí dựa vào toàn cầu lực lượng của nhân loại thu thập nguyên liệu mới có thể thành chỉ một cái quốc đô cấp thành phố bất quá bằng vào võ quán lôi đình thực lực quốc đô cấp thành thị là không cần nghĩ hương hoặc là trấn cấp thành phố vẫn là không thành vấn đề đến phía sau phát triển mạnh mẽ khu cấp c ù n g cấp thành phố cũng không phải không thể nào nhưng bây giờ thôn này rơi là hứa phong một người tôn lôi không thể nào đem toàn bộ tài nguyên để ở chỗ này dẫu sao hứa phong gia nhập võ quán lôi đỉnh thời gian còn quá ngắn hơn nữa vạn nhất tương lai thăng cấp đến cao cấp thành phố hứa phong thành t i ể u t h ô n trưởng trực tiếp đem võ quán lôi đỉnh đá qua một bên võ quán lôi đỉnh cũng không có cách nào hứa phong chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió thôn tế tự ngươi nguyện ý xuất thủ không giá cả tuy ngươi nói ta tuyệt không trả giá thôn lôi vẻ mặt thành thật nói hứa phong suy nghĩ hồi lâu mặc dù gia nhập võ quán lôi đỉnh thời gian không lâu nhưng hứa phong vẫn là rất hài lòng cùng võ quán lôi đỉnh bây giờ quan hệ cũng không tệ nhưng chuyển nhượng thôn tế tự quyền sở hữu lại cũng không có thể nếu như chỉ là một phổ thông thôn chuyển nhượng liền chuyển nhượng dù là một phân tiền không hoa tặng không đều được nhưng thôn tế tự không giống nhau bởi vì trong thôn có một cái tế đàn cái đó tế đàn là đi thông bên ngoài tinh vực một cánh cửa hộ phải nắm ở bên trong tay mình cho dù sau này hứa phong chết hắn cũng biết đem thôn tế tự quyền sở hữu chuyển nhượng cho trái đất ý chí chân thực bởi vì cái tế đàn này quá trọng yếu hứa phong chậm rãi lắc đầu một cái cự tuyệt tôn lôi đề nghị thật xin lỗi thôn tế tự quyền sở hữu phải một trăm phần trăm nằm ở tay ta trong hứa phong nói vừa dứt lời bầu không khí trở nên có chút vi diệu hiện giai đoạn chỉ cần có cái thế lực đó nắm giữ một cái trong xóm lập tức có thể được nhanh chóng phát triển trở thành chung quanh thành phố bá chủ một mình ngươi làm sao có thể đem thôn này phát triển tôn lôi cả giận cho dù nơi này vĩnh viễn là thôn xóm cấp một cũng phải là n ắ m ở tay ta trong hứa phong nói như đinh chém sát bầu không khí trong chốc lát cương ở nơi này một mình ngươi là không lấy được nó tôn lôi lắc đầu nói hứa phong cười kiếp trước nếu như không phải là chết cổ b ả o cùng giao long l i ề u mạng cái lưỡng bại c ầ u thương cũng không biết bị liên minh ngày tận thế phương chu lượng tiện nghi chỉ cần có giao long ở đây gần biển thành phố phụ cận không có một thế lực có thể đánh xuống thôn này rơi đã đến giờ liên minh ngày tận thế phương chu tấn công bắt đầu lúc chiến đấu ở giữa một trăm hai mươi phút đếm ngược giờ bắt đầu một cái thanh âm lạnh như băng tại tất cả người vang lên bên hai lão lôi tình huống gì hả? làm sao âm thầm liền đem thôn tế tự nhét vào trong lòng bàn tay ha ha vẫn là ngươi lợi hại nếu không làm sao ngươi là quán chủ đâu sử trường đông thanh âm tại tất cả người vang lên bên hai đây là tương tự vong du ở giữa một cái băng tần chỉ có thôn tế tự thôn dân mới có thể liên nhập q u á n chủ tại sao thôn trưởng là hứa phong không phải ngươi một cái thanh âm của trung niên nữ tử vang lên đây là cám ơn yên tĩnh phó quán chủ thanh n â m hù hù hù thôn này là hứa phong phát hiện trước cũng là hắn một người chiếm lĩnh tôn lôi l á o mặt đỏ lên nói một người chiếm lĩnh làm sao có thể cám ơn yên tĩnh kinh hô các người trước tới nói sau tôn lôi có chút tức giận hứa phong không muốn chuyển nhượng thôn để cho hắn có chút bất mãn hứa phong cũng không nói lời nào chỉ như vậy yên lặng chờ hai tiếng nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng liên minh ngày tận thế phương chu nhưng không có bất cứ động tĩnh gì một mực cũng không có tổ chức nhân viên tới tấn công đại tế ti cố giải minh tuyên chiến cử động thuần túy là tuyệt vọng xuống lấy mạng đổi mạng thủ đoạn căn bản không có cùng những thứ khác cao tầng câu thông qua đến bây giờ liên minh ngày tận thế phương chu cao tầng vẫn là đầu góc mơ hồ thậm chí liền thôn tế tự vị trí cụ thể cũng không biết làm sao còn đánh rất nhanh hai tiếng đã đến võ quán lôi đình mấy cái cao tầng cũng đều đi tới thôn tế tự bởi vì bọn họ đều là thôn dân cho nên có thể tự do ra vào thôn tế tự giao long cũng không có công kích bọn họ bất quá bởi vì hồ hát thủy bên trong tầm mắt có hạn bọn họ cũng không có phát hiện giao long tôn quan chủ chuyện gì xảy ra sử t r ư ờ n g đông vừa lên bờ cố không thể lau chùi trên mặt nước c h ậ n mắt nhìn tôn lôi lớn tiếng hỏi chúng ta gặp phải liên minh ngày tận thế phương chu vây công nếu như không phải là hứa phong sợ là chúng ta đều phải toàn quân chết hết tôn lôi sắc mặt khó khăn xem nói liên minh ngày tận thế phương chu đám kia thần côn thật chọc giận chúng ta võ quán lôi đ ỉ n h phân phút diệt bọn họ sử t r ư ờ n g đông khinh thường nói võ quán lôi đ ỉ n h quả thật có phần này hào khí cùng thực lực chỉ bất quá muốn muốn tiêu diệt liên minh ngày tận thế phương chu phải tổng quán tiếp viện hơn nữa dễ dàng đưa tới gần b i ể n thành phố những thứ khác thế lực bất mãn chứ không nói cái đó cái này thôn tế tự là chuyện gì xảy ra sử t r ư ờ n g đông hỏi là hứa phong tôn lôi thấp giọng nói hứa phong có phải hay không sấm xét một thành viên của võ quán tại sao không đem quyền sở hữu chuyển nhượng cho ngươi nếu như chúng ta gần b i ể n phân quán dẫn đầu đạt được một cái doanh trại tổng quán nơi đó sẽ có phản ứng gì ngươi không biết sao sử trương đông xem cũng không xem hứa phong một cái đổ ập xuống lớn tiếng nói hứa phong trong lòng cười nhạt thôn tế tự tranh đoạt chiến kết thúc liên minh ngày tận thế phương chu thất bại thôn tế tự đạt được hai nghìn chiến tranh chiến công hứa phong thành t i ệ u thôn trưởng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở giao long giết hơn ba trăm l i ê n minh ngày tận thế phương chung người cho hứa phong hơn một nghìn một trăm điểm chiến tranh chiến công cộng thêm lần này không giải thích được tranh đoạt chiến hứa phong bây giờ có ba nghìn ra mặt chiến tranh chiến công hứa phong ngươi nói chuyện ngươi là sấm xét một thành viên của võ quán hơn nữa còn là cao cấp học nghề năm nay lại đem duy nhất một tổng quán đề cử tư cách bắt vào tay võ quán lôi đ ỉ n h là m ô n khí lực lớn đào tạo ngươi thôn tế tự quyền sở hữu tại sao không thể cho võ quán lôi đ ỉ n h sử trương đông lớn tiếng chất vấn hứa phong thiếu chút nữa giận cười ngươi nói tất cả hết thảy đều là ta gia nhập võ quán lôi đình điều kiện cùng thôn tế tự có quan hệ thế nào thôn tế tự là ta một người lấy được dựa vào cái gì thì phải hai tay đưa cho võ quán lôi đình gia nhập võ quán lôi đình chẳng lẽ sau này chỉ cần đạt được một ít bảo vật võ quán muốn liền muốn tặng cho võ quán sao hứa phong khinh thường nói ngươi ngươi đây là thái độ gì sử trường đông mặt đầy vẻ giận tôn lôi cùng c á m ơn yên tĩnh ở một bên rất là yên lặng không nói câu nào. đuổi. câu Trước võ à và cảm ơn bạn và 123 tờ cờ cờ cờ đã để cử mở ơn bạn nguyệt tỷ tuột tờ v đã đề phiếu.、Võ、quán lôi đ ỉ n h tự nhiên có mình quy củ vô luận là học nghề vẫn là huấn luyện viên mình lấy được kỳ ngộ đều là mình cho dù đối với võ quán lôi đ ỉ n h có lợi cũng biết lấy hàng loạt tài nguyên tiến hành trao đổi hoặc là cống hiến giá trị hoặc là trang bị thuốc men bất quá thôn tế tự giá trị quá lớn xa xa không phải mấy kiện trang bị một ít thuốc men có thể giao dịch nếu như đem chuyện này hồi báo cho tổng quán tự nhiên sẽ cầm ra để cho hứa phong động tâm vật liệu tiến hành đổi trác nhưng nói như vậy cùng gần biển phân quán liền không quan hệ nhiều lắm thấy tôn lôi cùng hai cái phó quán chủ thái độ hứa phong có chút lòng nội g l ạ n h vốn là còn muốn cùng bọn họ cộng đồng phát triển thôn tế tự nhưng bây giờ nhìn lại hứa phong vẫn là có chút ngây thơ thôn tế tự thôn trưởng tức đoạt ngươi phó thôn trưởng chức vụ trong năm giây đem ngươi bị đuổi ra thôn tế tự phạm vi thôn tế tự thôn trưởng tức đoạt ngươi thôn tế tự thôn dân tư cách trong năm giây đem ngươi bị đuổi ra thôn tế tự phạm vi thôn tế tự thôn trưởng tức đoạt ngươi thôn tế tự thôn dân tư cách trong năm giây đem ngươi bị đuổi ra thôn tế tự phạm vi tất cả mọi người tại chỗ cũng nhận được hệ thống như vậy nhắc nhở trong chốc lát tình cảnh có chút mất khống chế hứa phong lạnh lùng nhìn sử trường đông trong ánh mắt mang thần sắc dễu c ậ n có bản lãnh liền tự mình tới lấy hứa phong cười lạnh nói ngươi sử trường đông giận dữ tay phải một lần hành động tựa hồ muốn động thủ dáng vẻ veo veo vẻo ánh sáng trăng thoáng hiện võ quán lôi đình người liên tiếp bị khu trục xuất thôn tế tự phạm vi đi thẳng đến hồ hát thủy để cửa vào cửa ánh sáng chỗ tình huống gì đại đa số người cũng không rõ ràng nhưng cách hứa phong gần nghe được sử trường đông lời người đều biết là chuyện gì xảy ra trong lòng ngầm t h á n hứa phong tính tình thật đúng là thuốc nổ vậy một chút liền thật cho rằng chúng ta không dám tuyên chiến sao hắn chỉ có một người chúng ta bây giờ hơn một trăm tàu một cái một ngụm nước miếng cũng có thể đem hắn p h u n g chết sử t r ư ờ n g đông sắc mặt đại biến tức giận hét sử phó quán chủ người quà xung động chuyện này vốn là có cơ hội nhưng bây giờ cám ơn yên t ĩ n h thở dài nói hứa phong tính tình hắn cũng không ngờ tới lại mạnh như vậy cừng rán l ờ i không hợp ý trực tiếp sẽ rách mặt mũi hắn một người lại dám cùng võ quán lôi đình như vậy thế lực lớn là địch làm sao có thể thì sao sẽ như vậy tôn lôi vẻ kiêu ngạo mờ mịt vốn là muốn sử trường đông đẻ đẻ hứa phong sau này lúc đàm phán có thể chiếm chút tiện nghi hắn vốn là dự định là cùng hứa phong cùng nhau mở rộng cái này l ã n h địa kết quả lại thành như vậy tuyên chiến chết ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy làm bất quá hắn một cái sử trường đông ầm ĩ nói đúng vậy quan chủ hứa phong hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người chúng ta nhiều người như vậy chen nhau lên một ít mới vừa đến đệ tử tinh anh cũng rối r í t nói bất quá trước bị hứa phong cứu bốn mươi năm mươi người đệ tử nhưng cũng yên lặng không nói một mặt bọn họ mới vừa bị hứa phong đã cứu tánh mạng trong lòng cảm kích mặt khác hứa phong thực lực bọn họ nhưng mà chính mắt gặp qua tự biết không địch lại nếu như tuyên chiến đó chính là một chút chuyển hoàn chỗ trống cũng không có cảm ơn yên tĩnh nhàn nhạt nói sợ cái gì chẳng lẽ sử trương đông lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh cả người cổ sau tóc gáy đều phải dựng lên ngang một tiếng long âm ở sau lưng vang lên hồ hát thủy hạ tầm mắt ảnh hưởng lợi hại tất cả mọi người lại không có phát hiện sau lưng có một cái đồ vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm bọn họ hả thứ gì sử trường đông cứng ngắc xoay người nhìn một cái thiếu chút nữa không hủ chết cái này đây là cái quái vật gì làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này sử trường đông kinh hai nói ao đầm giao thú đây là một cái ba sao lanh chúa kỳ quái có g i xét loại kỹ năng đệ tử run dậy nói ba sao lanh chúa khó trách hứa phong dám đem liên minh ngày tận thế phương chung người đi nơi này dẫn chẳng lẽ con quái t h ú kia chính là thôn tế tự Thôn người bảo vệ. lôi lúc này mới rõ ràng bây giờ lại cũng không có người dám nói gì tuyên chiến chuyện liền liền sử trường đông cũng sợ cả người phát r u n hận không thể nhiều dài hai cái chân chạy mau hết những người khác đã sớm bắt đầu len lén chạy trốn làm sao bây giờ sử trường đông tiêu căng một chút bị đè ép xuống thấp giọng nói lúc này hắn cũng biết mình phạm vào sai lầm bao lớn hi hiện ở nơi đó là chúng ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó bây giờ là xem hứa phong là m u ố n chúng ta chết còn sống tôn lôi sắc mặt đại biến hối hận không thôi xem nó lâu như vậy cũng không có nhúc nhích hẳn là không hợp sức công kích chúng ta đi cháu yên t ĩ n h suy đoán nói từ từ lui về phía sau không nên chọc giận nó một trăm người chỉ như vậy lạng yên không tiếng động bơi ra mỗi một cái thấy qua dao người rồng cũng ở đ ấ y l ò n g ghi nhớ điều này dài hơn mười thước to lớn bóng người hề hề ta tính tình này coi như mười năm rèn luyện cũng vẫn là như cũ không đ ổ i được hứa phong cười khổ kiếp trước liền bởi vì làm cái này không chịu thỏa hiệp không chịu khuất phục cho dù là chết cũng phải nhắm mắt cùng những đại thế lực kia liều mạng vì vậy hứa phong một mực lẫn vào rất là thê thảm nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh thiếu chút nữa chết được rồi việc đã đến nước này cũng không có cái gì hối hận vẫn là muốn biện pháp đem cái chết mất cổ b ả o thủ tiêu giữ được giao l o n g cái mạng nhỏ này nói sau hứa phong lại lần nữa trở lại thôn tế tự lúc này trong thôn cùng mới vừa lúc tới có chút khác biệt lúc mới tới thôn tế tự chỉ có ba cái nhà lá nhưng bây giờ lại nhiều hơn mấy cái nền móng nơi này là thôn trưởng phòng làm việc hứa phong đi tới cạnh tế đàn bên một chỗ cơ chỗ nhìn chòng chọc một lát sau trong đầu tự động xuất hiện mảnh đất này cơ tình huống kiến trúc tên thôn đứng phòng làm việc thôn cấp một chưa thấy xây cần vật liệu đá một trăm vật liệu gỗ một trăm năm mươi điểm số vận mệnh một nghìn hề hề thật đúng là một cái h ô ả rốt cuộc muốn không nên nhảy đi vào hứa phong trong lòng do dự vốn là dự định hoang phế thôn này vĩnh viễn là thôn cấp một cũng không sao cả nhưng bây giờ võ quán lôi đ ỉ n h đã biết mảnh đất này điểm nếu như không xây cất thiết lập cũng chưa có phòng ngự kiến trúc bằng hắn một người nha không còn có một con dao long thời gian ngắn là không có vấn đề nhưng đến khi đám người khác cấp sau khi đi lên sớm muộn có một ngày sẽ đem dao long đẩy xuống không được thôn này nhất định phải xây cất nhưng hứa phong nhức đầu xây cất thôn yêu cầu vật liệu đ o à n quá nhiều xa không phải mấy người hoặc là một cái đoàn đội nhỏ có thể gánh nổi ồ đây là cái gì hứa phong đột nhiên phát hiện ở nơi này không xây cất nền móng giới thiệu phía dưới còn có một nhóm màu xám nhạt chữ nhỏ không cẩn thận xem rất khó phát hiện xây cất cần chiến tranh chiến công hai trăm điểm chẳng lẽ dùng chiến tranh chiến công cũng có thể xây cất cái này kiến trúc hứa phong trong lòng vui vẻ nói chương một trăm mười hai thôn xóm cấp ba lại có thể dùng chiến tranh chiến công thay thế tài liệu kiến trúc thật là ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ đứng ở kiến trúc trước hứa phong trong lòng mặc niệm xây cất xây cất cần một trăm vật liệu đá một trăm năm mươi vật liệu gỗ một nghìn điểm số vận mệnh ngài xây cất nguyên liệu chưa đủ phải t r a n g dùng chiến tranh chiến công thay thế hệ thống ở trong đầu nói lại thật có thể hứa phong trong lòng mừng như điên tiếp trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những thứ này bây giờ đột nhiên tiếp xúc để cho hứa phong hơi có chút hưng phấn dùng chiến tranh chiến công thay thế ùng ùng ở thôn trưởng phòng làm việc nền móng lên vô căn cứ xuất hiện từng cục gạch đá cùng từng cây một viên mục phảng phất có một cái thần kỳ bàn tay đang khống chế những kiến trúc này nguyên liệu tiến hành xây dựng rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một tòa toàn làm bằng gỗ phòng trệ tiêu hao hai trăm chiến tranh chiến công thôn trưởng phòng làm việc thôn cấp một xây cất xong ha ha lại vẫn có thể như vậy chiến tranh chiến công nguyên lai、like、là như thế dùng hứa phong vui vẻ cười to xây cất hoàn thôn xóm cấp một yêu cầu tài liệu kiến trúc chân thực quá nhiều cho dù một vài m ư ờ i người đoàn đội cũng cần riêng biệt tháng mới có thể đ à o được xong bây giờ dùng chiến tranh chiến công thay thế tài liệu kiến trúc tốc độ không nên quá mau nếu biết chiến tranh chiến công chỗ dùng hứa phong tự nhiên không nói hai lời đem thôn cấp một yêu cầu kiến trúc toàn bộ xây xong tổng cộng hao t ố n tám trăm chiến tranh chiến công thôn xóm cấp một kiến trúc đã toàn bộ xây tể phải trăng thăng cấp thôn xóm cấp hai thăng cấp toàn bộ thôn tế tự phạm vi Đều được Đầu đất nhiều, liền liền màu luận bị bào biến bên bằng mù xóm xóm là là trắng thể thấy thôn tiên thôn tích tăng ít, thôn, thẳng, trở rất sương phong diện lớn không vẫn ngoài cũng nên lớn phủ, chỉ hứa hóa. h có có vô ồ nước ngọt cũng lớn một vòng, một bên t r o ngoài tựa một chút hồ còn có l cá, nước không phải nhảy lên, ở mặt vòng ạ đạo đạo c h ra rung đậu. Ồ, bên ngoài bên Ồ, v quanh cụm núi tựa hồ ở tăng cao hứa phong nheo mắt lại nhìn bên ngoài đỉnh núi muốn đi vào thôn tế tự trừ hồ hắt thủy xuống cửa vào lối đi còn có c bốn thể từ phía ụ mấy phút sau đó sương mù màu trắng dần dần tiêu tán thôn xóm cấp hai trong lại xuất hiện mấy chỗ nền móng những thứ này là mới tăng kiến trúc mà những thứ khác ví dụ như thôn trưởng phòng làm việc các loại địa phương có thể ở nguyên hữu kiến trúc bên trong thăng cấp lúc đầu hàng rào tre tường rào có thể thăng cấp vì bằng gỗ vòng rào có thể xây ba tòa mũi tên tháp có thể xây cất luyện kim chất thuốc phòng hứa phong từng cái dò xét ở trong lòng âm thầm tính toán một chút thôn xóm cấp hai thăng cấp đến cấp ba lại cần hai một trăm chiến tranh chiến công nguyên bản cho rằng ba chiến tranh chiến công đã đủ nhiều không nghĩ tới chỉ có thể thăng lượng cấp hứa phong lắc đầu bất quá cũng may có chiến tranh chiến công nếu không chỉ là cái này lượng cấp thăng cấp nguyên liệu đã đủ hứa phong làm việc ba tháng c c c thăng cấp thăng cấp thăng cấp rất nhanh thôn tế tự đã thỏa mãn thăng vì thôn xóm cấp ba tiêu chuẩn thôn xóm cấp hai kiến trúc đã toàn bộ xây tể phải t r ă n g thăng cấp thôn xóm cấp ba thăng cấp ủng ủng cùng mới vừa rồi thăng cấp vậy lại là một tầng xương trắng bao phủ toàn bộ giữa hồ đảo nhỏ hứa phong đầu tiên là nhìn một chút cụm núi Đỉnh núi n chỗ h cao ấ thôn đã có 200 ơ n này 60 mét, trừ thù cái này cao độ, phi có đặc c phi độ, g không cụ, nếu k rất xóm cấp ba ở đi lên trên cấp chính là hương cấp một lại lại cần 5.000 chiến tranh chiến công sơ lược tính một chút hứa phong chắc lơi ư hít hà sợ rằng cần chân chính tới một tràng doanh trại công p h ò n g chiến mới có thể được lợi đủ trước năm ngàn chiến công trị giá cũng là kiếm vốn chỉ muốn thôn tế tự sợ rằng sẽ vẫn là thôn xóm cấp một bây giờ là cấp ba đã vượt qua dự chủ quá nhiều hứa phong trong lòng thầm nghĩ ồ đây là cái gì hứa phong liếc nhìn thôn xóm cấp ba kiến trúc đột nhiên phát hiện một cái rất ý tứ kiến trúc thú bảo vệ xào h u y ệ t hứa phong nhìn chằm chằm trong đó một cái kiến trúc t h ấ p giọng thì thầm kiến trúc tên thú bảo vệ xào h u y ệ t cấp một chưa thấy tạo xây nhu cầu vật liệu đá một trăm năm mươi vật liệu gỗ hai trăm đồng xanh mỏ sắt một trăm tích mỏ một trăm hai mươi lại cần nhiều như vậy mỏ sắt nguyên liệu hứa phong thở dài nói những kiến trúc khác phần lớn cũng chỉ cần vật liệu đá cùng vật liệu gỗ cũng không cần mỏ sắt không nghĩ tới một cái thú bảo vệ xào huyệt lại muốn nhiều như vậy mỏ sắt hứa phong lật ra chiếc nhẫn chữ vật phần lớn cấp thấp mỏ sắt đều có ban đầu này kiếm phôi lúc này cái vật nhỏ này hết sức kén ăn cấp thấp mỏ sắt chẳng qua là ăn mấy khối sau đó cũng chỉ nhặt cao cấp ăn cuối cùng còn dư lại một đống cấp thấp mỏ sát nguyên bản hứa phong là muốn để lại cho trịnh nghị thăng cấp chế tạo độ thuần thục bây giờ nhìn lại trước hay là đưa cái này thú bảo vệ xào huyệt tạo dựng lên nói sau vừa nghĩ tới lối vào giao long vậy thân thể cao lớn hứa phong liền trong lòng nóng lên đây nếu là có thể cùng nó cùng nhau chinh chiến hứa phong còn có gì phải sợ khấu trừ mỏ sắt bên ngoài còn dư lại nguyên liệu còn cần một trăm sáu mươi chiến tranh chiến công hứa phong cười khổ nguyên bản còn dư lại điểm chiến tranh chiến công lại chỉ đủ xây một cái cấp một thú bảo vệ xào huyệt còn muốn phối hợp một đống cấp thấp mỏ sát được rồi để lại trên người cũng không có ích gì hứa phong trong lòng thầm nghĩ xây thú bảo vệ xào huyệt hứa phong trong lòng thì thầm ở hồ nước ngọt một chỗ không xa dãy núi giữa sườn núi ánh sáng trắng lóe lên nguyên bản bóng loáng nhập kính vách đá xuất hiện một cái đột xuất sân thượng sân thượng phía sau là một cái hang núi ngang một tiếng long âm hồ nước ngọt mặt hồ lăn lộn một cái không có sừng d a o long bay lên trời tứ chi nắm sơn nham không ngừng nhảy hướng lên không chỉ trong chốc lát liền leo đến đột xuất nham thạch trên bình đài đứng ở trên bình đài ngẩng đầu gào thét một cổ nhàn nhạt vai rồng lại tràn ngập ra thấy d a o long hứa phong trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm d a o long vẫn đối với hứa phong phất lờ không để ý tới hứa phong sợ cho dù kiến tạo thú bảo vệ s a o huyệt cũng không biết hấp dẫn d a o long tới d a o long ở s a o huyệt tức có thể bảo vệ hồ nước ngọt cái này chân chính cửa vào vừa có thể phòng bị có người phiên sơn đánh lén thật là nhất cử lưỡng tiện sau này ta cũng có thể yên tâm không thiếu hứa phong trong lòng thầm nghĩ bây giờ có thể đem trịnh nghị gọi tới vào nơi này chế tạo hứa phong trong lòng thầm nghĩ bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại buông tha cái này dự định nơi này không có một người sợ rằng hắn đợi cũng biết cô quạng hơn nữa nguyên liệu cũng không tốt phải bên ngoài đều là ba sao quái thú hắn thực lực không đủ đi ra ngoài đào được nguyên liệu quá mức nguy hiểm hay là để cho hắn tiếp tục ở thôn nữ hoa đợi đi cùng võ quán lôi đình sẽ rách mặt nếu như đổi một người sợ rằng sẽ lo lắng nhưng hứa phong nhưng không thèm để ý chút nào tiếp trước hắn t r ọ c thế lực lớn không thiếu nhưng vẫn có thể t r o n g kẽ hở sinh tồn chân thực không được chẳng qua vừa đi liều chi đi những thành thị khác chương một trăm mười ba thú yêu tộc và cảm ơn bạn tỷ tột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã để cử người phiếu bây giờ chủ yếu nhất là trước đ ê m cái chết mất cổ bảo làm mất những thứ này chết qua một lần người thật là làm cho người ta nhức đầu không giết chúng nhất định chính là như ngân ở hầu hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái thú bảo vệ xào huyệt lúc này dao long đã chui vào xào huyệt trong sân động xem không thấy bóng dáng hứa phong hơi nghỉ ngơi đúng liền tiến vào hồ nước ngọt xuống lối đi hồ nước ngọt xuống lối đi có thể tự do lựa chọn phải trăng tiến hành tập trung nước bây giờ bên trong lối đi đã không có nước bốn phía đều là vách đá phía trên tràn đ ầ y màu xanh dê ờ nếu như có người tấn công nơi này hứa phong lại có thể khống chế đem nơi này đổ đầy nước gia tăng tấn công độ khó cũng coi là phòng thủ một loại thủ đoạn kiếp trước chính là bởi vì giao long cùng chết cổ bảo l i ề u mạng cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g bị liên minh ngày tận thế phương chu người lượng tiện nghi chẳng những giết giao long thu được một phần dòng đen huyết mạch hơn nữa còn chiếm được thôn tế tự quyền sở hữu đời này thôn tế tự cùng giao long đều đã bị hứa phong nắm giữ dĩ nhiên là không thể để cho chết cổ bảo tiếp tục sống sót nếu đã gặp phải qua vong linh sinh vật chắc hẳn chết cổ b ả o đã xuất hiện chỉ cần kiên nhẫn tìm là được hứa phong tiến vào ao đầm hát thủy hướng ban đầu phát hiện vong linh sinh vật địa phương chạy đi ao đầm hát thủy quái vật phần lớn đều là ba sao thực lực cường đại có thể tới nơi này săn giết người thực lực cũng không bình thường nhưng cũng chỉ có nơi này có thể hàng loạt đạt được ba sao thu tinh vì vậy cũng có thật nhiều người họp thành đội tới nơi này thăng cấp hứa phong ở trong ao đầm hát thủy tìm kiếm vong linh sinh vật bóng dáng ngay tại lúc này đột nhiên nghe được bầu trời chuyển tới một tiếng sét đánh vậy nổ ẩm ung ung Rắc rắc sát một đạo màu bạc tia chớp vạch qua bầu trời tựa như sấm sét giữa trời quang vệ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản bầu trời quang đãng treo một đạo do đông tới tây màu bạc tia chớp điều này tia chớp thật giống như một viên nằm ngang ở trên trời cây lớn lực lượng chủ yếu lên đi bên ngoài duyên thân vô số c h ặ t cây c h ặ t cây lên lại chia ra vô số nhỏ bé cạnh chi cơ hồ bày khắp toàn bộ bầu trời tia chớp này sau khi xuất hiện lại không có biến mất Thật giống như bị nhấn nút tạm treo trên trời. như nhấn chỉ như vậy, vậy giống ngừng bị ở lần ạ nạn. lạng, i cái ngoài hành tinh chủng tộc hứa phong than thở một tiếng. Tiến vào vũ trụ lớn, đối với trái đất mà nói, tức là cơ hội, thai tiền đi diệt tinh là lớn, là là là hành vào mà tràng một một một tộc than thở trụ đất tức thể vượt qua, thì thế, chủng cơ cũng có chính c sáng phong Nếu như nếu như gắng gượng không hứa qua, vũ đồ qua, u hủy diệt. l ầ này phủ xuống là hứa phong hơi c a o mày hồi tưởng lần này phủ xuống là chủng tộc gì nhìn trời không chung màu bạc k i a chớp hứa phong đột nhiên nghĩ nói thú yêu tộc hứa phong sắc mặt đại biến thú yêu tộc không phải xâm lấn ngoài hành tinh chủng tộc cường đại nhất nhưng xác thực là đối với loài người trái đất ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thậm chí s o một hạ xuống liền giết mấy trăm triệu người trái đất hư không tộc côn trùng còn lợi hại hơn thú yêu tộc lợi hại nhất chính là bọn họ có thể chủ động thức tỉnh bất kỳ một người nào giã thú thần trí ở chúng hạ xuống sau đó trên trái đất nhiều hơn hàng loạt có thần trí thú vật những thứ này thú vật một số lấy thu yêu tộc tự cho mình là một phần khác vẫn là đem trái đất làm mình mẫu tinh Cho rằng mình là trái đất một phần tử, chúng mình phần rằng trái một vì là lập đất tử, tự yêu tộc mà chính là chính bởi vì yêu tộc lại k hứa i trái loài người loại người loài người lại cũng không thể nói mình là vạn vật chi linh. ế n nhận bọn chúng hưởng cùng quyền thành nhân mạnh cạnh tranh, cũng không mình vạn cho chí được lực. tộc có lực tộc, tộc thừa thể h đất Từ trở vật địa đó đó, ý sau vậy vị, là yêu Yêu yêu phong ánh mắt mê ly lên k i ế p trước có mười đại yêu thần hứa phong đã từng trời xuôi đất khiến h ạ cùng dùng tên giả đỗ h i ể u lâm một cái ba đôi mèo yêu quen biết hai người ở một cái trong bí cảnh vì một món bảo vật vung tay nhưng bởi vì một cái khắc quái vật cường đại cuối cùng bị buộc liên thủ đối địch kết hữu nghị cuối cùng ba đôi mèo yêu đỗ hiểu lâm bởi vì cứu hứa phong bị một cái càng cường đại hơn hạt yêu giết chết hứa phong bây giờ còn nhớ treo ở hạt yêu trên đôi u đỗ hiểu lâm khắp người máu tươi đang nhìn mình ánh mắt đời này ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi như vậy bị bi thảm chết đi hứa phong cắn chặt hàm răng trong lòng âm thầm thể trên bầu trời vậy đạo tựa như động lại tia chớp kéo dài thật lâu mới dần dần biến mất tựa hồ chẳng qua là kỳ dị thời tiết dị tượng cũng không có gì phát sinh nhưng là hứa phong biết nhiều thú yêu đã tiến vào trái đất muốn không được bao lâu sẽ có vô số có thần trí giá thú cùng loài người vậy bắt đầu săn g i ế t ngoài hành tinh người xâm lược lấy được trùng tinh thú tinh tăng lên mình thực lực cùng loài người tranh đoạt trái đất chọn dân tư cách yêu tộc nếu như có thể cùng loài người cùng nhau liên thủ những cái kia ngoài hành tinh người xâm lược sợ rằng đều sớm bị đuổi ra địa cầu đi hứa phong trong lòng c ư ờ i khổ Có t hứa ầ phần n xưng yêu tộc. Thực lực cường đại là một cổ không thể khinh thường lực lượng, đáng tiếc phần lớn cùng loài người nội đấu, không có tạo thành hợp lực. Bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, trí thu tự tộc, thực một thể tiếc tạo giã giờ đại, loài hợp h yêu đấu, suy lực lực lực. Bây vậy cổ có c là phong trong lòng thầm nghĩ giao long thực lực cường đại bao nhiêu hứa phong tự nhiên rõ ràng có thể cùng giao long đánh lưỡng bại câu thường chết cổ bảo thực lực tuyệt đối không phải bây giờ hứa phong có thể sánh ngang hứa phong ở trong ao đầm hát thủy bay nhanh m à qua thỉnh thoảng có thể thấy mấy con người bóng người ở họp thành đội săn giết quái thú thậm chí đang chạy nhanh trong quá trình kinh động một ít ao đầm tích thú chọc những thứ này mọi người điên cuồng hét lên đuổi theo hứa phong hứa phong lười dừng lại săn giết chúng chẳng qua là một đường chạy như điên ba sao bén nhạy để cho hắn có thể đem những cái kia đuổi theo hắn quái thú xa xa rơi xuống trạng vạng một cái to lớn bóng đen ở cuối đường chân trời từ từ dạo chơi vong linh sinh vật hứa phong mở to hai mắt là h ả i cốt ma mút giống đây là một cái chỉ còn lại xương cốt ma mút giống linh hồn của bọn họ phụ ở trong xương cốt bị thần bí vong linh năng lượng cải tạo thành bất tử sinh vật theo chết của bảo hạ xuống đến nơi cầu tiến vào trong ao đầm hát thủy hứa phong t ừ từ hướng h ả i cốt ma mút giống mỏ mâm tới cách thật xa thất lạc cái động sát thuật đã qua h ả i cốt ma mút giống vong linh ba sao tinh anh lượng máu 4354-350. đây là một cái ba sao tinh anh thực lực ma m ứ c giống hình thể to lớn mặc dù tốc độ so với chậm nhưng là lực lượng rất cường đại đụng nhau coi như là một chiếc xe tăng cũng có thể trực tiếp đụng n ã lan nếu như hứa phong vậy chỉ ba sao tinh anh thu răn mối lớn không có chết còn có thể lên đấu một trận nhưng bây giờ chỉ có hứa phong một người chỉ sợ không phải cái này mọi người đối thủ nếu xuất hiện vong linh sinh vật như vậy chết cổ bảo nhất định đang ở vùng lân cận đi trước tìm chút thực lực yếu một chút người luyện tay một chút t hứa u ậ n tiện làm rõ ràng chết trí thể. làm rõ cổ cụ h bảo vị trí cụ thể. Hứa phong nhìn một cái cách đó không xa hải cốt ma mút giống nghiêng đầu theo ma mút giống tới phương hướng lao đi hứa phong động tắc cũng không có đưa tới hải cốt ma mút giống chú ý nó vẫn chậm dai ở ao đầm hắt thủy đi lang thang tiếp tục đi về phía trước một cây số phía trước xuất hiện một ít tuần tra khô lâu b ì n h chương một trăm mười bốn vàng trang bị cách đó không xa khô lâu b ì n h tay cầm c ụ nát cốt đao cùng lá chắn gỗ mặc trên người trước một kiện tàn phá khôi giáp dì loan lộ rất nhiều địa phương đều đã xét ăn mòn ra từng cái một l ô lớn chúng tràn đầy không mục đích dựa theo đặc định đường đi đi tới đi lui hứa phong biết rất nhiều vong linh sinh vật mới vừa sống lại lúc này cũng không có nhiều ít thần trí theo thời gian rời đổi sống s ó t thời gian quá lâu mới có thể có thần trí có chút đặc thù vong linh còn có thể nhớ lại trước người một ít kiến thức ví dụ như kỹ năng chiến đấu bất quá trước mắt những khô lâu binh này nhìn như tựa hồ không có thần trí nhưng trên mình như n g tản ra một cổ nhàn nhạt sắc khí hứa i nhiên không phải mới vừa sống lại đơn giản vòng linh sinh n không sống đơn vòng h vừa vật.、Hứa、phong tiếp dùng động sát thuật nhìn một chút bọn chúng thuộc tính khô lâu dũng sĩ ba sao lượng máu một nghìn một trăm một nghìn một trăm quả nhiên không phải là đơn giản khô lâu b ì n h hứa phong trong lòng thầm nghĩ ba sao khô lâu dũng sĩ kiếp trước đại đa số đều là chiến sĩ rất nhiều cũng có thể nhớ lại kiếp trước một ít kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ năng khó đối phó hứa phong thực lực bây giờ tăng nhiều chỉ cần không phải bị những thứ này khô lâu dũng sĩ vây quanh đối phó chúng không hề khó khăn hứa phong hướng một cái khô lâu dũng sĩ mò đi vùng lân cận có thật nhiều lùng cây có thể ẩn nút bóng người cách cái này khô lâu dũng sĩ còn có bảy tám m ở địa phương xa hứa phong tay trái chỉ một cái kiếm phôi nhập vào cơ thể ra hóa vì một đạo nhức mắt kiếm quang hướng mục tiêu bay đi v è o một tiếng phi kiếm hung hăng bổ vào khô lâu dũng sĩ trên mình một cái hơn ba trăm tổn thương từ khô lâu dũng sĩ đỉnh đầu bay ra khô lâu dũng sĩ bị công kích sau đó trong mắt màu xanh ngọn lửa đại thịnh động tác lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy lười biếng c h ậ m chạm một chút trở nên bén nhảy đứng lên nó không ngừng chuyển động thân thể nhìn chung quanh thấy đứng ở cách đó không xa khống chế phi kiếm hứa phong khô lâu dũng sĩ một tiếng gầm thét g ơ múa cốt đao hướng hứa phong cuồng chạy tới khô lâu dũng sĩ tốc độ rất nhanh hứa phong vội vàng khống chế phi kiếm tiếp tục hướng nó chém tới Chém, chém chém phi kiếm gào thét không ngừng chém ở khô lâu dũng sĩ trên mình từng cái hai ba trăm tổn thương không ngừng từ khô lâu dũng sĩ đỉnh đầu bay ra khống chế phi kiếm tiêu hao quá lớn ước chừng một hồi sẽ thời gian hứa phong kiếm nguyên chân khí liền tiêu hao hơn hai trăm điểm khô lâu dũng sĩ chạy nhanh tới hứa phong trước mặt giơ lên cốt đao hướng đỉnh đầu hắn chém tới hứa phong né người nhường cho qua quơ múa tay phải hắt thiết cấp trường kiếm chém vào khô lâu dũng sĩ trên mình chín mươi tám hắt thiết cấp trường kiếm công kích quá yếu cho dù có thiên phú thêm được đối phó một cái ba sao quái vật vẫn là lực có không đãi miễn cưỡng phá vỡ cũng may kiếm phôi rất mạnh công kích rất cao mỗi một lần công kích khô lâu dũng sĩ lượng máu đều xuống hàng một đoạn nhỏ không chỉ trong chốc lát khô lâu dũng sĩ lượng máu cũng đã thấy đáy sau lưng phi kiếm vòng một vòng sau đó trực tiếp đâm vào khô lâu dũng sĩ đầu lâu một điểm cuối cùng lượng máu thanh trừ sạch sẽ đọc truyện ở giao một tiếng khô lâu dũng sĩ xương cốt tán lạc đầy đất một quả lớn chừng bàn tay bảo dương xuất hiện ở xương bể trên vận mệnh bảo dương chỉ có đánh chết ngoài hành tinh người xâm lược mới có cơ hội lấy được bảo vật cái này là trái đất ý chí quà tặng cũng là trái đất ý chí khích lệ cầu chọn dân săn giết ngoài hành tinh người xâm lược một loại thủ đoạn liếc nhìn cách đó không xa du đáng khô lâu dũng sĩ hứa phong không người nhặt lên vận mệnh bảo dương mở ra một đạo kim quan g thoáng hiện hứa phong trước mắt xuất hiện một trôi vàng cấp đòn đao vật phẩm tên lưới dao tham lam, vàng phẩm chất Thuốc tính, tổn thương 132, 165, lực lượng 8, bén ngày 7, thể chất 11, hút máu 3, lúc công kích có 15 tỷ lệ kích hoạt tốc chém hiệu quả, tốc chém, tổn thương hạ xuống 10%, công tốc tăng lên 30%, kéo dài 5 giây. Trang kích kích chém hiệu chém, hạ máu quả, xuống lực lúc công có công lượng bén ngày lên giây. 132-165, 11, 15% 10%, 3, 30%, 5 lệ 8, bị kéo 7, dài đây i kiện, ề u và sao? đ coi như là hứa phong đánh được thứ nhất kiện vàng cấp vũ khí chẳng qua là một cái một tay đao cùng hứa phong thuộc tính không tương xứng thưởng thức một phen sau đó hứa phong đem đ o ạ n đao thu vào chiếc nhận chữ vật phi kiếm công kích quả thật lợi hại nhưng tiêu hao kiếm nguyên chân khí quá lớn hứa phong móc ra thức ăn bổ sung chân khí đến khi chân khí khôi phục đầy sau đó ánh mắt lại liếc tới một cái khác khô lâu dũng sĩ cùng vong du thăng cấp vậy đánh quay quá trình là khô khan vô vị nhưng bây giờ mỗi nhiều tiêu diệt một cái vong linh sinh vật liền yếu bất chết cổ bảo một phần lực lượng thôn tế tự thú bảo vệ cũng chỉ an toàn hơn một phần vong linh sinh vật sẽ không đánh mất có thể gia tăng tự do thuộc tính điểm kết tình nhưng vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ lại rất lớn trung bình giết chết ba bốn chỉ là có thể xuất hiện một cái vận mệnh bảo dương hơn nữa bảo trong dương mở ra vật phẩm phần lớn là ba sao bạc trắng hoàng kim trang bị vì vậy vẫn là rất kiếm không ngừng lập lại khô khan dẫn kỳ quái đánh q u a y quá trình hứa phong quên mất thời gian cũng không biết qua bao lâu ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt bên trong lại không có khô lâu dũng sĩ bong dáng hứa phong xoa xoa đau nhức cổ tay núp ở một nơi trong bụi cây rậm rạp nghỉ ngơi thuận tiện t r a i nhìn một chút chiến lợi phẩm có thể tăng lên 30% t ố c độ di động chạy nhanh quyền trục ó thể tạm thời g i a tăng 15 điểm lực lượng lực lượng quyền trục ó thể khảm nạm các loại đa quý chiếc nhẫn chữ vật trong rực rỡ muôn màu có các loại các dạng vật phẩm ồ、oh, lại có một cái vàng cấp đoàn kiếm hứa phong ánh mắt sáng lên từ chiếc nhẫn chữ vật trong rút ra một cái dài hơn 0 3 m đoàn kiếm bởi vì cây đoàn kiếm này chiều dài chỉ có phổ thông một tay kiếm 1 ộ phần b mới vừa đánh được lúc này hứa phong cho là một cái dài dao găm tiện tay ném vào chiếc nhận chữ vật bây giờ mới phát hiện lại là một cái một tay kiếm cầm trong tay hát thiết cấp trường kiếm ném vào chiếc nhận chữ vật thay cái này đem vàng cấp đoàn kiếm vật p h ẩ m tên sương mù mưa kiếm vàng phẩm chất thuộc tính tổn thương 132-151, b é n nhạy 12, t i n h thần 10, bạo kích 2, phá giá b 3, tốc độ công kích 12, lúc công kích có tỷ lệ nhất định kích hoạt sương mù mưa hiệu quả sương mù mưa ở mục tiêu trong phạm vi ba m m xuất hiện mưa bụi hạ xuống mục tiêu hai mươi lăm phần trăm tốc độ xuất thủ tự thân né tránh năm thanh kiếm n à y cùng ta mưa phùn kiếm pháp rất xứng đôi h ả hứa phong nắm đ o ạ n kiếm cười nói cầm trong tay huy vũ hai cái chứ có chút ngắn công kích khoảng cách gần ra dùng cũng không tệ lắm đang chuẩn bị đứng lên tiếp tục tìm vòng linh sinh vật phiền thoái hứa phong đột nhiên thấy cách đó không xa tựa hồ có một đoàn nửa trong suốt bóng mở đang không ngừng du đãng hắn tốc độ di động rất chậm mỗi lần cũng sẽ ở khô lâu dũng sĩ hải cốt trước hơi dừng lại tựa hồ là đang thu thập trước cái gì vong linh sinh vật thi hài chỉ có thể đào được vong linh nguyên liệu những tài liệu này lên tràn đầy khí tức tử vong không người chết năng lượng quá mức dư thừa coi như ném vào vận mệnh cửa hàng cũng không đổi được nhiều ít điểm số vận mệnh hứa phong giá trị năng lượng ăn c h ặ t cũng chưa có sử dụng đào được thuật nhìn dáng dấp tựa hồ là có người đang thu thập những vong linh này sinh vật nguyên liệu hứa phong cũng không thèm để ý những thứ kia là hắn không thứ cần chỉ cần không trở ngại hắn liền tốt Kiếp trước, Hứa Phong chương ũ n từng g t đi e o lao sau lưng, nhặt một ít các đại l sau n h một trăm mười lăm dược tể sư linh hương và cảm ơn bạn tỷ tột mở và một trăm hai mươi ba tờ cờ cờ cờ đã đề cử nguyệt phiếu đi hơn mười phút hứa phong trước mắt xuất hiện một mảnh nghĩa địa vô số mộ biện hoặc đổ dạp hoặc vỡ vụn tán bố chi ở một mảnh màu đen đất hoang trong hứa phong mặt liền biến sắc không nghĩ tới vong linh sinh vật thế lực xâm nhiễm nhanh như vậy hứa phong biết chết cổ bảo mới xuất hiện lúc này chỉ là một diện tích mấy mẫu cổ bảo nhưng theo thời gian trôi qua vong linh thế lực càng ngày càng lớn bắt đầu ăn mòn ao đầm hắt thủy xuất hiện một ít đặc thù vong linh địa hình cuối cùng nếu như không tiến hành ngăn cản ao đầm hắt t h ủ sẽ bị vong linh thế lực toàn bộ nuốt mất sau đó sẽ tiếp tục xâm lược những địa phương khác cuối cùng cho đến chiếm lĩnh cả tòa tinh cầu mà thình lình ao đầm hát thủy cũng là tương tự sau khi xuất hiện sẽ tiếp tục mở rộng xâm chiếm trái đất những địa phương khác cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ trái đất đến lúc đó toàn bộ trái đất liền sẽ biến thành một cái tất cả đều là ao đầm tinh cầu chẳng qua là quá không đúng dịp hay hoặc giả là quá đúng dịp hai cái ngoài hành tình chủng tộc phủ xuống địa phương lại như vậy gần không có cách nào chỉ có thể trước lẫn nhau tranh cái thắng bại đi ra đây đối với rơi vào ngủ say còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại trái đất ý chí mà nói là một kiện niềm vui ngoài ý mớn trước mắt cái này mảnh nghĩa địa nhìn như bình tĩnh nhưng mỗi một khối mộ bia phía dưới đều sẽ có một cái vong linh sinh vật tồn tại một khi có việc người đến gần thì sẽ từ mộ bia hạ chui ra ở nơi này mảnh trong nghĩa địa vong linh sinh vật không c ó chui trước khi ra ngoài người vĩnh viên không biết trước mắt mộ bia phía dưới chôn là một cái thông thường khô lâu b ì n h vẫn là một cái tử vong kỵ sĩ hứa phong cân nhắc có phải hay không đi vòng khu vực này hắn bây giờ mục tiêu là chết của bảo chỉ có phá hủy nơi đó cái này mảnh vong linh khu vực mới sẽ không tiếp tục khuyết trương đi xuống à cách đó không xa truyền tới một tiếng nhọn sợ hát ê ờ ngần đầu nhìn lại một người cao cho đến hứa phong bên hông cô gái đang kinh hoảng thất thố hướng hắn bên này chạy tới cô gái thân mặc màu đen bố giáp hai tay ôm một trôi so thân thể nàng còn cao gấp hai màu bạc lưỡi hái dọc theo đường đi nàng đạp lên không thiếu mộ bịa ở nàng chạy tới sau đó tất cả nàng chạm đến mộ bia đều bắt đầu hơi đung đưa phía dưới vong linh sinh vật bị kích động c h u i ra theo thật sát cái cô gái đó sau lưng lúc này cô gái sau lưng thật giống như kéo xe lửa vậy đi theo một đoàn vong linh sinh vật hứa phong nhức đầu hắn sở dĩ dự định lượn quanh đường cũng là bởi vì vì nguyên nhân này ở nơi này mảnh nghĩa địa chiến đấu một cái né tránh không tốt liền dễ dàng kích hoạt đến những thứ khác mộ bia đưa tới càng nhiều quái vật hơn cứu mạng cứu mạng à thấy hứa phong cô gái ánh mắt sáng lên liều mạng hướng hứa phong chạy tới cái cô gái này chỉ có một sao thực lực lá gan lại lớn như vậy dám chạy đến tràn đầy ba sao hao đầm hát thủy còn dẫn nhiều như vậy kỳ quái thật là tự tìm đường chết hứa phong nghiêng đầu chuẩn bị rời đi ai nha một tiếng thét kinh hãi cô bé kia bị một đoạn lộ ra mặt đất xương khô chật chật té ngã nhào trên đất lên một đôi trong đôi mắt to thấm đầy nước mắt vẻ kiêu ngạo hủy khuất hình dáng đang cố gắng dùng rằng từ dưới đất bỏ dậy ngay tại lúc này đột nhiên từ trong bùn đất đưa ra một mực xương trắng khô lâu cánh tay gắt gao bắt cô nương kia mắt cá chân à cô gái nhỏ bị dọa sợ liều mạng dùng trong tay màu bạc lưỡi hái đập vậy chỉ bắt tay nàng cánh tay ồ tựa hồ là cái thảo dược sư hứa phong nhìn cô gái nhỏ bên người vãi đ ầ y đất lóe lên ánh sáng màu trắng thảo dược sờ cằm suy nghĩ chỉ chốc lát sau hứa phong hô to một tiếng cô nương đừng sợ ta tới cứu ngươi nói xong hứa phong rút đoàn kiếm ra hướng cô gái nhỏ phong tới cô gái nhỏ trong tay lưới hái tựa hồ là một kiện vũ khí đặc biệt lại tản ra ánh sáng màu xanh nhạt bắt nàng mắt cá chân tựa hồ là một cái thông thường khô lâu hai cái liền bị lưỡi hái đập thành mảnh vỡ cô gái nhỏ đứng lên thấy hứa phong vẻ kiêu ngạo tránh khí hướng mình v ọ t tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc phá thế mỉm cười mưa phùn kiếm pháp giết hứa phong một bên chém một bên lớn tiếng thét to nhìn như tựa hồ dùng hết toàn lực cô gái nhỏ n ú t ở hứa phong sau lưng cắn môi nhìn trước người anh liều mạng bảo vệ mình khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một lát sau nàng tựa hồ xuống cái gì quyết tâm bắt đầu khua màu bạc lưỡi hái kho thẻ ha ha y một chuỗi cổ quái thần chú từ cô gái nhỏ trong miệng đọc lên một cái to lớn lục mang tinh trận xuất hiện ở dưới chân của nàng u n g u n g một cái cao hơn ba mét đôi đầu đồ sộ chó xuất hiện ở bên cạnh nàng đồ sộ chó dưới chân cũng có một cái sờ một cái vậy lục mang tinh trận hứa phong nhín thời giờ quay đầu nhìn một cái thiếu chút nữa không nằm xuống cô gái nhỏ bên người đứng lại là một cái không có máu thịt chỉ có bộ xương khô lâu chó trọng yếu nhất chính là cái này khô lâu chó lại là một cái ba sao tinh anh thực lực vong linh sinh vật cả người tản ra kinh khủng hơi thở kêu gọi vật đều có ba sao tinh anh thực lực chủ nhân này lại chỉ có một sao cái này không khoa học à. hứa phong trong lòng hét nhất thời hứa phong cảm giác được mình biểu diễn giống như cờ lạo vậy khó trách dám một mình đi tới ao đầm hát thủy có như vậy một cái khô lâu chó truy đuổi nàng những quái vật này là cái quái gì ạ quả nhiên khô lâu chó vừa ra tới liền quét ngang truy đuổi vong linh sinh vật tất cả vong linh sinh vật hồn lửa đều bị khô lâu chó nuốt giết chết hoàn tất cả vong linh sinh vật khô lâu chó nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hứa phong trong hốc mắt hai luồng màu xanh quỷ hỏa hừng hực cháy tựa hồ đối với hứa phong cảm thấy rất hứng thú hứa phong rợn cả tóc gáy dù là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều cũng không biết là một cái ba sao tinh anh quái đối thủ tiểu bạch trở lại cô gái nhỏ giòn giả thanh â m vang lên vừa dứt lời liền thấy cái này tản ra khí tức kinh khủng khô lâu chó đột nhiên biến thành thú cưng chó lắc lắc ngắn ngủn khô lâu cái đôi phát ra ken két xương cốt tiếng va chạm tung tăng hướng cô gái nhỏ nhào tới hứa phong giảm lớn ánh mắt đây quả thực quá ném ba sao tinh anh quái vật thể diện ban đầu ba sao tinh anh thu răn mối lớn coi như giết nó cũng sẽ không làm như vậy n ị n h hót động tác cô gái nhỏ thấy hứa phong mở to hai mắt nhìn khô lâu chó tựa hồ rất sợ hai hình dáng trong ánh mắt không khỏi dâng lên vẻ ảm đạm anh ta kêu đinh hương c ả m ơn ngươi cứu ta cô gái nhỏ lễ phép hướng hứa phong túi đầu một cái sau đó đưa tay đưa cho hứa phong một chai hiện lên màu xanh ra trời sáng bóng chất thuốc anh đây là ta quả cảm ơn đinh hương xem hứa phong không nhúc nhích nhìn khô lâu chó tựa hồ không dám tiến lên hình dáng không người đem chất thuốc để dưới đất sau đó đem trên đất tán lạc thảo dược thu thập xong hướng hứa phong khẽ gật đầu sau đó xoay người dùng bố giáp lên cái chụp đầu che kín mặt mũi xoay người rời đi hứa phong nhìn cô gái nhỏ bóng người tối s ầ m lại biến thành một đoàn nửa trong suốt bóng mờ không khỏi sưng sốt một chút mới vừa rồi chẳng lẽ chính là cô bé này ở đảo được khô lâu dũng sĩ hải cốt nguyên liệu thật là một kỳ quái cô gái nhỏ đ i n h hương sao tên chữ rất thêm h a y tuổi không lớn lắm lại một mình ở mạn thế sinh tồn thật không dễ dàng hứa phong lắc đầu than thở không người đem bình kia màu xanh chất thuốc nhật lên chương một trăm mười sáu võ quán lôi đình hội nghị chính là bởi vì thấy cô gái nhỏ bên người rơi xuống thảo dược hứa phong suy đoán cô bé này có thể là một người dược tề sư vì vậy mới chủ động ra tay nguyên bản dự định đem cô gái nhỏ cứu được sau đó thuận thế lấy ân nhân cứu mạng thân phận đem nàng kéo vào mình đội ngũ kết quả không nghĩ tới làm ra vẻ sao ngược lại bị đánh mặt nguyên lai、like、cô bé này lại là một cái vong linh triệu h o à n sư n à n g kêu gọi vật vẫn là một cái ba sao tinh anh cấp quái vật hứa phong cười khổ lắc đầu một cái đưa mắt rơi vào trong tay chất thuốc lên vật p h ẩ m tên trích dương chất thuốc hoàn mỹ phẩm chất thuộc tính sử dụng sau mục tiêu cả người tràn đầy trích năng lượng nóng trong phạm vi ba m nhưng đối với bất kỳ vong linh thuộc tính quái vật tạo thành c h ấ n nhiếp đáp lời cưỡng chế choáng váng ba giây ba giây sau đáp lời tạo thành một trăm năm mươi bị thương hại dây kéo dài m ộ ư ơ i năm giây hứa phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh hoàn mỹ phẩm chất chất thuốc cái cô bé kia t r í ít cũng là chuyên gia cấp luyện kim chế thuốc sư hơn nữa cái này thuốc thuộc tính quá mạnh mẽ đối với bất kỳ vong linh sinh vật tạo thành cưỡng chế choáng váng ba giây đối với chuẩn bị tiêu diệt chết cổ bảo hứa phong mà nói thật là thì tương đương với là một cái mạng cái đó gọi là m đinh hương cô gái nhỏ bị nhiều như vậy vong linh đuổi theo cũng không nỡ bỏ dùng hết chai thuốc này thuốc kết quả bây giờ nhưng cho ta hứa phong trong lòng hơi có chút chua sót cho dù là chuyên gia cấp luyện kim chế thuốc sư Cũng k hứa ô cô n lần cũng có thể chế tạo ra hoàn mỹ cấp thuốc, cần linh cảm cùng vật khí, rất có thể đinh hương trên mình cũng chỉ có cái này dương tưởng nhỏ ánh trong g gái phải cấp thể chế thuốc, khí, thể chỉ chai trích dương chất thuốc. Hồi h cảm mỗi cái lại mỹ một mắt có có có tạo vật rất suốt, ra phong khẽ trong h chai thuốc này, thuốc chỉnh ở dài này cái, một đem t ọ n g thu v à Có cơ hội, v ẫ là này đem đinh chai thuốc này, thuốc vẫn còn cho h vẫn n ư ơ đi. Hứa phong trong lòng thầm nghĩ nghĩa đ ị a diện tích rất lớn muốn đi vòng không muốn biết tiêu phí nhiều ít công phu vừa vặn đinh hương đạp ra một cái chiều rộng hơn hai m m tiểu đạo hứa phong theo cái này còn đường nhỏ hướng nghĩa địa chỗ sâu đi tới võ quán lôi đình nơi tụ tập lầu ba phòng họp phân q u á n chủ tôn lôi phó q u á n chủ sử trường đông cảm ơn yên tĩnh còn có mấy cái từ tổng quán tới huấn luyện viên vây ở một cái bàn tròn bên từng cái sắc mặt âm trầm tôn q u á n chủ thằng nhóc kia là ngươi khai ra ngươi nói chuyện sử trường đông sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới trầm giọng nói thôn tế tự là hứa phong bằng vào sức một mình lấy được mà lại đạt được thôn tế tự sau đó còn cứu ta cùng một đám đệ tử tinh anh tánh mạng còn để cho ta làm phó thôn trưởng nếu như không phải là sử phó quán chủ vừa lên tới chỉ muốn mạnh cấp thôn tế tự quyền sở h ư u sự việc cũng không biết tầm ý mảnh đất này bước tôn lôi hử lạnh một tiếng nói cái gì lão tôn ý ngươi là trách ta rồi ta là vì chính ta sao ta còn không phải là vì võ quán sử trường đông nổi giận một cái vỗ bàn một cái đứng lên ánh mắt tĩnh tròn t r ị a hét liền chúng ta mình xây cái này nơi tụ thợ nhìn như tựa hồ an toàn nhưng tình huống thật đang ngồi không biết sao vì bảo vệ cái này nơi tụ tập mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người nếu như chúng ta có một khối doanh trại vậy thì có thể cướp đoạt v õ quán đệ tử mình cơ duyên lão sử ngươi có biết hay không bây giờ chuyện này đã ở nơi tụ tập truyền ra đều nói chúng ta là một đám quỷ hút máu các đệ tử đạt được điểm chỗ tốt nhất định phải giấu dếm vạn nhất bị v õ quán biết thì sẽ cướp đi cảm ơn yên tĩnh nhàn nhạt nói làm cho chúng ta bây giờ rất bị động nơi tụ tập bên trong cũng là lòng người bàng hoàng tinh thần rất kém cỏi mấy cái khác từ tổng quản tới huấn luyện viên chẳng qua là yên tĩnh nghe cũng không có chen vào nói thấy tôn lôi cùng cám ơn yên tĩnh cùng nhau vây công mình sử trường đông mặt đỏ lên tức giận nói các người bây giờ nói dễ nghe ban đầu cũng không gặp các người ngăn cản ta à còn không phải là cất cùng ta vậy tâm tư bây giờ khá tốt người xấu tất cả đều là ta làm các người đi ra làm người tốt cảm ơn yên tĩnh sắc mặt tường đỏ lúc ấy bọn họ quả thật cất tâm tư như vậy nếu như sử trường đông thật có thể đem thôn tế tự quyền sở hữu đoạt l ấ y các nàng cũng không biết nói gì chẳng qua sau chuyện này cho hứa phong một ít bồi thường được rồi chớ ồn n ào mỗi một người đều là quán chủ phó quán chủ các người cái bộ dáng này để cho bên ngoài đệ tử thấy sẽ nghĩ như thế nào một cái đầu tóc bạc trắng một mực ngồi ở một bên hút thuốc lá cụ già đột nhiên mở miệng nói chuyện cái cụ già này vừa mở miệng tất cả mọi người đều an tính lại sử trường đông cũng lẩm bẩm ngồi xuống vẻ kiêu ngạo âm tr ầ m nói một chút làm sao bây giờ cụ già ho khan một tiếng hỏi tuyên chiến ta cũng không tin thôn t ế tự lớn như vậy khối bánh n g ọ n hắn một người có thể coi giữ sử trường đông vô bàn một cái lớn tiếng nói cụ già tăng háng một cái nghiêng đầu nhìn về sử trường đông sử trường đông sắc mặt bám ộ t chút liếc ngồi xuống túi đầu không lên tiếng quan chủ cụ già hỏi tôn lôi cười khổ lắc đầu nói ta bỏ quyền trong mắt lao nhân thoáng qua vẻ thất vọng vẻ gật đầu một cái Nghiêng đầu c h h u y ể n ư ớ n già cám ơn yên ờ tuyên chiến, l đơn gật đầu một cái nghiêng đầu nhìn về phía bên người mấy người các người đâu cái gì ý kiến chuyện đánh nhau kêu ta quyết sách chuyện ta không tham dự một người vóc dáng tráng hán khôi ngô hai tay ôm ngực con mắt khép hở lạnh nhạt nói đánh bây giờ là thế đạo gì có một nơi an toàn có thể phát triển doanh trại so với cái gì đều trọng yếu phân quán đệ tử muốn bấy nhiêu có nhiều ít sợ cái gì một người khác cười lạnh nói cám ơn yên tĩnh cúi đầu không nói phân q u á n tất cả xây dựng cơ hồ đều là tôn lôi sử trường đông cùng nàng một tay tổ chức tất cả đệ tử tất cả đều là bọn họ chiêu mộ phân quán từng ngọn cây cọn cỏ mỗi một người cũng t h â m thấu bọn họ tâm huyết những thứ này đến từ tổng quán huấn luyện viên chẳng qua là thành tựu nội tình tồn tại n g à y thường rất ít lộ mặt cùng thôn tế tự tuyên chiến thành công bọn họ những thứ này tổng quán người có công lớn thất bại dù là liền liền chỗ này nơi tụ tập cũng bị hủy cùng bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ phủi mông một cái hồi tổng quán liền tốt hỏi một vòng sau đó cụ già nhắm mắt c h ầ m ngâm chốc lát tất cả mọi người l ặ n g lặng chờ. chiến cụ già trợt mở mắt ra trầm giọng nói Để đọc c hứa u xuống, nhau, y yên đầy ệ n ơn tĩnh cùng tôn lôi trong lòng chầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chàn đầy đắng chát, trường đông trên mặt nhưng thần phấn. cảm chầm liếc mắt mắt mặt chát, hư lôi lộ ra sử sắc phấn. Hứa phong ở nghĩa địa không ngừng đi sâu vào cũng không phải là nói không kích động mộ bia thì không có sao có rất nhiều vong linh sinh vật chỉ cần nhận ra được người sống hơi thở cũng biết bỏ ra ngoài công kích nghĩa địa vòng ngoài chẳng qua là một ít t ạ p binh càng đi vào trong vong linh sinh vật cấp bậc càng cao lúc này hứa phong đối mặt là một cái ba sao đỉnh cấp thực lực thực thi quỷ thực thi quỷ thân cao vượt qua hai m còn lưng gánh hai cái tay cánh tay rủ xuống đất trên người da thịt đều đã thối giữa cả người tản già khó người thi thối nó hai tay cùng hai chân đều đã xuất hiện thật dày chất sừng sống lưng chỗ lộ ra một tấc dài hơn gai xương răng cũng biến thành giống như giống như d ạ thú nhọn hai con mắt phủ đầy tiêm máu lóe lên khắc thường ánh đỏ